Được nữa, này đồ ăn hoặc nhìn thập phân ngon miệng, một chút đều không giống như là có cái gì vấn đề. Hơn nữa nhi tử nhiễm trạch thần ăn lại đặc biệt hương, tựa hồ đã lâu chưa thấy qua nhi tử như thế vui sướng ăn cơm. Mẹ, sẽ không có vấn đề, hơn nữa hiểu vị làm đồ ăn chính là đặc biệt ăn ngon, ta nhưng luyến tiếc lãng phí. Nhiễm trạch thần nhìn đến mẫu thân bộ dáng khẽ cười một chút trả lời. Không nghĩ tới chính mình giải thích nửa ngày nàng không tin, hiện tại mặc kệ nàng. Ngược lại ngự khí hỏa hoan xuống dưới. Thật sự không thành vấn đề. Nhiễm mụ mụ vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Nghe khâu vũ hâm nói, cái kêu kêu ngu hiểu vị nữ hài tử giống như so nhiễm trạch thần còn nhỏ một ít. Hiện giờ tuổi này nữ hài tử có mấy cái sẽ nấu cơm, liền tính là sẽ một ít, cũng không có khả năng làm như thế hảo. Khẳng định là vì đột hiện chính mình hữu dụng, mới có thể cố ý nói chính mình sẽ làm cái gì. Nhiễm mụ mụ nhớ tới khâu vũ hâm phía trước nói. Cảm thấy khâu vũ hâm phân tích có đạo lý, nhà mình nhi tử như thế ưu tú, nữ hài tử kia khẳng định là dùng một ít thủ đoạn. Nhưng hiện tại nhìn đến nhiễm trạch thần bưng lên đồ ăn, nhiễm mụ mụ lại có chút do dự, rốt cuộc đồ ăn hương vị thật sự là quá thơm. Mặt thế tới nay, tuy rằng nói bởi vì nhi tử nhiễm trạch thần năng lực cường lại có khả năng, cho nên nàng cũng không đói quá bụng, nhưng là muốn ăn một đốn ăn ngon đồ ăn lại cũng không phải như vậy dễ dàng. Mẹ! Ngài thật một ngụm đều không ăn. Ta đây ăn xong rồi. Nhiễm trạch thần thấy nói như vậy hữu hiệu, chỉ hỏi một câu lúc sau, trực tiếp đem đồ ăn đều ăn cái sạch sẽ. Ta đây trước đi xuống cầm chén đua đưa đi xuống, ngài nếu đói bụng liền ăn chút khác đi. Ai nhìn đến nhiễm trạch thần cầm hộp cơm đi xuống dưới, nhiễm mụ mụ hô một tiếng, rồi lại không biết nói cái gì hảo. Nhiễm trạch thần cũng không tiếp cái này cha nhi, hắn biết hiện tại càng là nói chuyện ngược lại dễ dàng ra phản hiệu quả, trực tiếp cầm hộp cơm đi xuống lầu. Tiểu khâu, ngươi nói nhiễm trạch thần xuống lầu, nhiễm mụ mụ ra chính mình phòng đi cách vách khâu vụ hâm phòng, phía trước ngươi nói cái kia tiểu cô nương phòng trừng không có gì bản lĩnh, khẳng định là lừa dối thần thần, nhưng là ta xem cái kia đồ ăn làm giống như còn không tồi bộ dáng. A di, ngại nhưng đừng bị lừa dối, như vậy tiểu nhân nữ sinh có thể sẽ làm cái gì? khẳng định là phòng bếp làm tốt làm tiểu nhiễm bưng lên. Khâu vũ hâm kỳ thật thật không nghĩ tới ngu hiểu vị thật sẽ nấu cơm, lại còn có làm tựa hồ không tồi bộ dáng. Nhưng là phía trước lời nói đã nói, lúc này nàng cũng sẽ không đổi lại đây, bởi vì ở nàng xem ra, nhiễm trạch thần hẳn là nàng, cho nên nàng cần thiết được đến nhiễm mụ mụ giúp đỡ. Ngươi nói cũng là, bất quá ta hiện tại đã đói bụng, tiểu khâu ngươi giúp ta nhìn xem lộng điểm cái gì ăn. Nhiễm Mụ Mụ nguyên bản còn không tính quá đói, nhưng là nghe thấy phía trước Nhiễm Trạch thần mang lại đây đồ ăn liền có điểm đói bụng, nhưng cố tình nàng lại bởi vì đó là cái kia nàng phản đối cô nương trên danh nghĩa làm, lại không thể ăn. Nhưng lúc này bụng lại là đã rất đói bụng, cho nên hướng tới Khâu Vũ Hâm nói: "Yên tâm đi a Di, ta chỗ đó có ăn đồ vật, ta chuẩn bị cho tốt cho ngài lấy qua đi." Khâu Vũ Hâm hướng tới Nhiễm Mụ Mụ nói: "Hảo, hảo." Ta đây về trước phòng, trong chốc lát hai ta cùng nhau an. Nhiễm mụ mụ gật gật đầu. Chờ nhiễm mụ mụ rời đi, khâu vũ hâm lại khó khăn, nàng cái gì đều sẽ không làm. Trước kia ở bệnh viện công tác vốn dĩ liền hơn nữa bệnh viện cũng là có nhà ăn. Bất quá nàng cũng có chính mình chiêu nhi, dù sao hiện tại nhiễm mụ mụ đặc biệt tin cậy nàng, kia không bằng. chương 274 lừa dối quá quan không thể thực hiện được. Hiểu vị cô nương. Ngươi cái này móng heo như thế nào hầm thành mềm mà không lạ. Thật sự là ăn quá ngon. Hồ sư phó cơm nước xong một lần nữa vào phòng bếp, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Lúc này ngu hiểu vị vừa mới đem đầu heo rửa sạch sạch sẽ, phía trước chỉ đem lỗ hai thiết xuống dưới làm hồng du nhĩ thi, khắc còn không có động. Bất quá lúc này rửa sạch xong còn không thể làm, đặt ở một bên nước đọng, ngu hiểu vị đem dư lại thịt. Ngu hiểu vị để lại một bộ phận 3 phần phi 7 phần gầy chân sau thịt cắt thành rất nhỏ khối, sau đó cắt xong rồi thịt để vào trong buồn gia nhập đường, rượu trắng, muối, ngũ vị hương phấn, nước tương trở gia vị, quấy đều lúc sau cái hảo ướp lên. Nghe thấy hồ sư phó vấn đề, ngu hiểu vị đem như thế nào làm thịt kho tàu móng heo, cùng hồ sư phó nói một lần, cuối cùng tiểu hỏa hầm lạ, thu suốt đặc là được, đại khái chính là như vậy, kỳ thật không có gì khó khăn liền nắm giữ hảo hỏa hậu là được. Minh bạch, lần sau ta dùng ngươi biện pháp thử xem. Hồ sư phó biên nghe biên gật đầu. Đúng rồi hiểu vị cô nương, vừa mới ta xem ngươi ướp thịt là phải làm cái gì. Hồ sư phó hiện tại quả thực lấy ngu hiểu vị đương sư phụ giống nhau thỉnh giáo, bởi vì dùng ngu hiểu vị biện pháp làm ăn, sắc thật cảm giác giống như càng dễ dàng có vị. Chính nói chuyện thời điểm, khâu vũ hâm từ bên ngoài tiến vào, hướng tới hồ sư phó hô Hồ Sư Phó, ngài lộng điểm mềm mại dễ tiêu hóa ăn cho ta, a di bên kia muốn ăn điểm mềm mại. Nghe thấy khâu Vũ hâm nói, Hồ Sư Phó vẻ mặt ngốc hỏi, hôm nay hiểu vị cô nương làm không ít đồ ăn, chưa cho đội trưởng mụ mụ đưa một phần qua đi sao. Hồ Sư Phó rõ ràng nhớ rõ đội trưởng nhiễm trạch thần phía trước trang một hộp cơm lấy đi lên. Phiên thoái ngài Hồ Sư Phó, chính là muốn ăn một ít dễ tiêu hóa. Khâu vũ hâm nói chuyện thời điểm liếc liếc mắt một cái bao hảo hước thịt đinh, hồ sư phó, bên kia không phải có điểm thịt, lộng điểm thịt nạc cháo đi. Hồ sư phó không nghĩ nhiều, cho rằng nhiễm mụ mụ là muốn ăn điểm thanh đạm không muốn ăn thịt cho nên mới kêu chính mình một lần nữa lộng, bất quá ngu hiểu vị lại là nghe ra điểm nhi cái gì. Rốt cuộc phía trước nhiễm mụ mụ lại đột nhiên kêu nhiễm trạch thần đi lên, lại có khâu vũ hâm ánh mắt nàng cũng rất quen thuộc, rõ ràng là tràn ngập ghen ghét. Xem ra là nhiễm trạch thần một vị người sùng bái nha Không cần Hồ sư phó ngươi đi vội ngươi Đột nhiên Một thanh âm cắm vào tới Theo sau nhiễm trạch thần đi đến Khâu tỷ Ta mẹ vừa mới nói không đói bụng Nếu ngươi muốn ăn nói liền chính mình lộng đi Hồ sư phó cũng rất vội Nhìn thấu khâu vũ hâm bản chất lúc sau Nhiễm trạch thần biết Mẫu thân sở dĩ sẽ đột nhiên như vậy Hiểu lầm ngu hiểu vị Nhất định cùng khâu vũ hâm thoát không ra quan hệ Cho nên vừa mới nghe thấy này phiên đổi liền trực tiếp cắm vào tới nói. Không phải ta, là A-di nàng nhìn đến nhiễm trạch thần tiến vào, khâu vũ hâm vội vàng giải thích. A-di nói ăn uống không tốt, muốn ăn điểm mềm lạn đồ vật, cho nên ta mới lại đây tưởng phiền toái một chút hồ sư phó. Không cần, ta mẹ chính là hôm nay không có gì ăn uống ăn cái gì, ngươi cũng đừng nội, đi về trước đi. Nhiễm trạch thần một ngụm liền từ chối. Hán đảo cũng không lo lắng mâu thân sẽ đòi đến. Dù sao hắn sẽ thích hợp tìm thời gian đem đồ ăn đưa quá khứ, đến nỗi khâu vũ hâm về điểm này tiểu tâm tư, nhiễm trạch thần không chọc phá, lại cũng sẽ không tiếp tục nung chiều. Khâu vũ hâm không nghĩ tới nhiễm trạch thần cư nhiên liền nhiễm mụ mụ sự tình đều trực tiếp cự tuyệt, nếu liền nhiễm mụ mụ này mặt tấm một cũng chưa hiệu quả, kia chính mình về sau làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, khâu vũ hâm vội vàng thay đổi chiến lược, nguyên lai là như thế này, ta là quá lo lắng á gì thân thể. Nếu tiểu nhiễm ngươi biết, ta đây liền đi về trước. Nói xong, khâu vũ hâm còn không quên hướng tới hồ sư phó cười cười, sau đó lúc này mới rời đi. chương 275 muốn ăn liền phải lấy thịt đuổi. Hiểu vị, chỉ là bởi vì nàng đã cứu ta mẹ, hơn nữa lại là hộ sĩ tương đối phương tiện chiếu cô ta mẹ, cho nên ta mới làm nàng cùng chúng ta trụ một tầng, cũng không có khác. Chờ khâu vũ hâm vừa đi. Nhiễm Trạch thần lập tức liền cùng vừa mới cái kia mặt lạnh xoái ca hoàn toàn bất đồng hình tượng, hướng tới ngu hiểu vị giải thích lên. Nga, kia cùng ta có cái gì quan hệ? Ngu hiểu vị không phản ứng nhiễm Trạch thần, chính mình một người chuyển qua đi bắt đầu đem phía trước dùng tùng thịt chú ý gót quá, lại quay quá thịt khối bỏ vào trong nồi, lại để vào gia vị cùng thủy hầm. Thống lại ngươi biết nàng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ liền hảo. Nhiễm trạch thần biết chính mình mẫu thân bên kia còn ở để tâm vào chuyện vụ vặn, cái này hắn sẽ chậm rãi đi xoay chuyển nàng đối ngu hiểu vị vào trước là chủ hư ấn tượng. Nhưng là trước mắt càng quan trọng là, vốn dĩ liền còn không có đáp ứng hắn thỉnh cầu ngu hiểu vị, hắn nhưng không nghĩ bởi vậy làm nàng hiểu lầm cái gì. Những cái đó trong tiểu thuyết cái gì ngược luyến tình thâm hắn không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Hắn biết đến chỉ có một sự kiện, chính mình thích liền không thể làm nàng hiểu lầm. Không thể làm nàng bởi vì hiểu lầm mà sinh khí thương tâm, đây mới là làm nam nhân nên làm minh bạch sự tình. Đặc biệt mà thế sinh tồn đã không dễ, lại bởi vì loại này việc nhỏ bị thương cảm tình, nhiễm trạch thần cảm thấy không có lời. Ta đã biết, ngu hiểu vị gật gật đầu xem như ứng, kỳ thật vừa mới nàng sắc thật có điểm sinh khí, rốt cuộc nhiễm trạch thần mẫu thân tựa hồ cũng không muốn ăn nàng làm gì đó, nếu không liền tính cảm thấy quá dầu mỡ muốn ăn thanh đạm. Đại có thể tìm nàng tới làm, hà tất lại kêu cái kia đối nàng rõ ràng có địch thí khâu vũ hâm tới phiền toái hồ sư pho trọng tố đâu. Bất quá ngu hiểu vị cũng không phải hồ đầu người, nàng cũng minh bạch chuyện này cũng không phải nhiễm trạch thần sai nhi, cho nên vẫn là ứng một câu, sau đó tiếp tục vội chính mình trong tay. Ngươi hiện tại là ở làm cái gì? Thấy ngu hiểu vị chuyên tâm làm đồ vật, nhiễm trạch thần cũng cùng nàng giải thích qua, lúc này thấy nàng vẫn luôn ở lộng này lộng kia không khỏi tò mò hỏi, ngươi hỏi cái nào? Ta hiện tại trong tay cái này là phải làm trà đông, bên kia là muốn rót lạp xưởng, mấy thứ này lại chứa lượng ít nhất so thịt tươi cùng làm tốt đồ ăn muốn mại chứa được nhiều, cho nên làm xong đồ ăn dư lại, ta liền đều làm thành lạp xưởng cùng trà đông. Trà đông cùng lạp xưởng, thật tốt quá, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngu hiểu vị nói cho nhiễm trạch thần một cái nhắc nhở. Có phải hay không khác cũng có thể làm thành thịt khô linh tinh? Ngu hiểu vị gật gật đầu, ân, ta phía trước còn làm một ít khô bò, ta nơi này có một ít tùy thân mang theo, người nếm thử. Nói, ngu hiểu vị làm bộ từ trong bao, trên thực tế từ trong không gian lấy ra tới hai khối khô bò, đây là hai loại hương vị, bất quá không phải biến dị như, chính là bình thường thịt bò làm. Nay vẫn là lần trước từ xưởng chế biến thịt bên kia dọn ra tới thịt bò làm được khô bò. Một loại là ngũ vị hương, một loại là hơi hơi có một chút cay hương vị. Đem khô bò đưa cho nhiễm trạch thần, hắn phân biệt giống nhau nếm một ngụm, ăn ngon thật, hơn nữa. Tổng cảm thấy ngươi làm đồ ăn tựa hồ có ma lực dường như, ta ăn xong cảm giác lực lượng đều tăng lên dường như. Ngu hiểu vị chớp trước, trước mắt, cao thủ quả nhiên chính là cao thủ, nhiễm trạch thần là trước mắt duy nhất nói ra cảm giác tới. Này nói khô bò xác thật có năng lực gia tăng, là tùy cơ tăng cường thể lực. Trước kia nàng làm đồ ăn chính là cũng sẽ tùy cơ gia tăng cường năng lực, nhưng là người khác tựa hồ chỉ cảm thấy chính mình làm ăn ngon, ai cũng chưa nói qua chính mình làm đồ ăn ăn xong có cái gì đặc biệt cảm giác. Lại đến một khối đi. Thật sự là ăn quá ngon. Nhiễm Trạch thần hướng tới ngu hiểu vị lần thứ hai vươn tay nói. Ngu hiểu vị rối tay, đem rối ở chính mình trước mắt nhiễm Trạch thần tay vô rớt, còn muốn ăn nói, lấy thịt tới đổi đi. Chương 276 giảm bất không khí yêu cầu hư. Nhiễm trạch thần, nơi này là phong bếp, ngươi thoát cái gì quần áo? Ngu hiểu vị một bên quát lớn, một bên xoay đầu đi. Ta này không phải hiện tại không thịt đuổi, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nhiễm trạch thần cười trả lời, kỳ thật hắn chính là đầu đầu ngu hiểu vị, quần áo cũng cũng không có hoàn toàn thời ra. Vừa mới nhìn ra được ngu hiểu vị có chút không cao hứng bộ dáng, kỳ thật nhiễm trạch thần vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì ngu hiểu vị có chút sinh khí đã nói lên nàng vẫn là để ý chính mình, lúc này cô ý dùng cái này tới giảm bớt một chút hai người chi gian không khí. Ai kêu ngươi hiện tại liền lấy thịt tới thay đổi, nhiều đi săn một ít biến dị thú, ta có thể giúp ngươi làm, bất quá làm được đồ vật cũng muốn phân ta một ít. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần mắt trận trắng trả lời. Cái này không thành vấn đề, về sau ta chuyên môn cho ngươi đằng một cái đơn độc phong bếp ta lại đi tìm một chút thanh âm tiểu nhân máy phát điện, đến lúc đó đem tủ lạnh cũng khai lên, như vậy rất nhiều đồ vật sẽ không sợ phóng hỏng rồi. Nhiễm trạch thần như thế nói cũng không phải tự cấp ngu hiểu vị bánh vẽ, hắn là thật sự nghĩ như vậy, hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ rồi, chính là nhất tới gần cửa sau kia căn biệt thự, về sau đem bên ngoài ra cố, nơi đó cũng tương đối phương tiện vận chuyển, chuyên môn đổi thành ngu hiểu vị dùng địa phương. Có tủ lạnh vẫn là phương tiện một ít, Nghe nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị gật gật đầu. Trên thực tế, về sau các đại, cơ chung căn cứ đều là cung thủy, điện, chẳng qua thủy, điện giá cả cũng so mặt thế trước quý rất nhiều rất nhiều, cho nên cơ hồ rất ít có người đem đã từng những cái đó ra dụng đồ điện toàn xứng toàn. Liên như thế nói định rồi. Rồi nói sau. Ngươi mau đi ra, ta muốn tiếp tục làm đồ vật. Ngu hiểu vị đem nhiễm trạch thần đẩy đi ra ngoài, hắn ở chỗ này. Tổng làm nàng có đôi khi cũng không biết chính mình phải làm cái gì cảm giác. Tuy rằng bị ngu hiểu vị hoanh ra tới, nhưng là nhiễm trạch thần vẫn là vui tươi hớn hở. Cũng mệt lúc này bên ngoài không ai, bằng không nhìn đến nhất định sẽ kinh đến cảm rơi xuống. Cái gì thời điểm bọn họ mặt lạnh xoáy khí đội trưởng, bị người hoanh ra tới còn cười vẻ mặt, cùng nốc tử dường như. Chờ nhiễm trạch thần đi ra ngoài, ngu hiểu vị lúc này mới dùng chiếc đua đi chọc chọc phía trước hầm đi vào thịt. Thấy thịt đã có thể nhẹ nhàng dùng chiếc đua chọc đi vào, đem thịt vớt lên, thoáng lượng lạnh, dùng mặt trượng đem thịt nghiền nát, sau đó thừa dịp nửa làm thời điểm phóng du tiểu hỏa phiên xào, lại thêm một ít đường, muối cùng cà di phấn. Sau đến thịt trở nên toàn làm, thịnh đến đại mâm mở ra lượng lạnh. Hiểu vị cô nương, đây là làm trà bông sao. Phía trước bị nhiễm trạch thần chi ra đi hồ sư phó lần thứ hai trở về, trong tay cầm mấy cái bình vừa mới nhiễm trạch thần nhìn đến hắn thời điểm làm hắn mang lại đây. Đúng vậy, là trà đông, hồ sư phó ngươi mang bình vừa vặn, trong chốc lát chờ hoàn toàn lệnh liền trang bình trang lên. Khó trách đội trưởng làm ta mang mấy cái phong kín bình lại đây đâu, nguyên lai like là trang trà đông, này nhưng thật tốt quá, có trà đông, lúc sau có thể phối hợp rất nhiều, ăn cháo thời điểm cũng có thể tới một ít. Hồ sư phó rất vui vẻ, phía trước bọn họ cũng nghĩ không ra làm cái gì. Đều là có cái gì nguyên liệu nấu ăn liền cùng nhau xào xào, đổi lấy đổi đi cũng liền như vậy vài loại. Ngu hiểu vị cười cười, lại đi đem làm trà đông phía trước ước 3 phần phì 7 phần gầy chân sau thịt đinh đem ra, đem rửa sạch sẽ ngâm quá ruột sấy lấy ra tới, đem thịt rót đi vào. Hồ sư phó, đây là giót tốt lạp sưởng, giúp ta tìm một cái dâm mát thông gió địa phương treo lên tới, chờ hong gió lúc sau liền có thể ăn. Ngu hiểu vị đem một đoạn lạp sưởng đưa cho hồ sư phó. Hảo hảo hảo, cái này muốn hông gió mấy ngày. Hồ sư phó kích động tiếp nhận lạp sưởng lúc sau hỏi. Một tuần tả hữu như vậy không sai biệt lắm. Cứ như vậy, thịt cũng là có thể bảo tồn thời gian trường một ít. Chơ trà bông cùng lạp sưởng đều làm tốt. Ngu hiểu vị nhìn hồ sư phó đi ra ngoài, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía lợn rừng đầu. Ta nhiệm vụ mục tiêu, hiện tại nên đến phía ngươi. Chương 277 biến dị lợn rừng tấn phát hiện. Thì ra là thế ngu hiểu vị hiện tại không riêng gì kinh ngạc, quả thực là kinh hỷ, nàng thật sự không nghĩ tới nàng nhiệm vụ mục tiêu cư nhiên là cái này. Nay đầu biến dị lợn rừng tuy rằng phía trước đuổi theo nàng vội vàng thoát thân, còn lãng phí một vạn điểm, nhưng là hiện giờ lại là cho nàng không nhỏ kinh hỷ. Ký chủ đã tìm được đồng phát hiện đặc thù nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng đặc thú nguyên liệu nấu ăn đem đạt được 5.000 đến 1 vạn đổi phân coi thành phẩm tình huống mà định. Hệ thống lúc này nhắc nhở càng là làm ngu hiểu vị xác định, nguyên lai like trước mắt cái này mới là hệ thống theo như lời đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Nếu đây là đặc thù nguyên liệu nấu ăn nói, cũng chính là có thể tiến hành nấu nướng, như vậy. Có thể hay không có cái gì không giống nhau hiệu quả. Nguyên lai, like, biến dị lợn rừng đầu cũng không phải chủ yếu, quan trọng là biến dị lợn rừng đầu nội tinh hạnh Đời trước ngu hiểu vị liền biết, Càng là hung mạnh biến dị động vật cùng có cấp bậc tăng thi phần đầu, càng có khả năng sẽ xuất hiện một loại bề ngoài lớn lên giống hồng bảo thạch giống nhau năng lượng kết tinh. Hơn nữa, này đó kết tinh tất cả đều là màu đỏ, nhưng là nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, kết tinh nhan sắc càng sâu đại biểu năng lượng càng sung túc, mà loại này kết tinh là có thể vì biến dị giả cùng dị năng giả cung cấp năng lượng. Những cái đó thu hoạch cùng thường nhân bất đồng năng lực dị năng giả, biến dị giả nhóm. Bọn họ tuy rằng so với người bình thường lợi hại, nhưng là trừ bỏ cá biệt bản thân năng lực lúc đầu liền rất cường ở ngoài, đại đa số lúc đầu năng lực đều tương đối nhược. Lúc đầu thời điểm, cũng không có biện pháp đối phó lúc sau tiến hóa quá tăng thi, cho nên cũng là yêu cầu tăng lên. Nhưng là, tăng lên muốn dựa tự thân vận khí cùng rèn luyện, nhưng là này hai loại phương pháp đều phi thường khó, bởi vì người căn bản không biết chính mình rèn luyện có thể hay không ra thành quả. Nhưng là Dựa loại này tinh hoạch năng lượng tiến hành tăng lên Lại là nhất vững vàng Cũng là tăng lên nhanh nhất Đơn thuần tưởng dựa tự thân Muốn tăng lên dị thường thông thả Hơn nữa cũng là yêu cầu một ít cơ hội Đương nhiên Cũng không thể bài trừ một ít người tự thân điều kiện hảo Nộ tính cao Có thể không dựa tinh hoạch cũng có thể tăng lên Nhưng dù sao cũng là lông phượng Sừng lân số ít người Đời trước nàng nghe nói qua người như vậy Cũng không vượt qua năm cái Cho nên sau lại đương có người phát hiện tinh hạch chung năng lượng có thể dùng để tăng lên thời điểm, nhưng thật ra xúc tiến không ít người bắt đầu nỗ lực tiêu diệt tăng thi cùng tăng thi thú, biến dị thú. Nhưng là loại này tinh hạch rất ít thấy, hơn nữa đạt được cũng tương đối khó khăn, cho nên đến hậu kỳ những cái đó đẳng cấp cao dị năng giả nhu cầu lượng đại thời điểm, có thể nói như vậy tinh hạch thiên kim khó cầu. Loại này tinh hạch rất kỳ quái, bên ngoài một tầng trong suốt biểu sát phi thường cưng rắn, Có thể nói liền tính là dùng kim cương ở mặt trên hoa cũng quát không ra dấu vết, chính là lại không kiên nhẫn độ ấm, rửa sạch sẽ chỉ cần đặt ở trong miệng, chỉ chốc lát sau sắc ngoài liền sẽ hóa rớt, thật giống như ngoại tầng bao vây chỉ là một tầng băng giống nhau. Bất quá cũng không cần lo lắng ở trong tay hòa tan, nhưng thật ra rất phương tiện tổn chữ hòa phục dùng. Ngu hiểu vị đem biến dị lợn rừng trong ốc này khối màu đỏ kết tinh đào ra rửa sạch một chút, nay khối nhan sắc không tính quá nặng. Bất quá cũng không tính đạo, là tương đối hồng nhàn sắc, thuyết minh năng lượng còn tính no đủ. Đào ra lúc sau, ngu hiểu vị đem kết tinh phóng tới một cái không trong chén. Chỉ là, dùng cái này làm cái gì hào đâu. Tuy nói hiện tại tìm được nguyên liệu nấu ăn, 5.000 tích phân đã tơi tay, nhưng là phải làm ăn ngon mới có thể lấy càng nhiều tích phân. Nàng hiện tại phi thường thiếu tích phân, cho nên phải dùng cái này làm cái dạng gì liệu lý, lại muốn ăn ngon đâu. Ngu hiểu vị có chút phát sầu, đời trước thời điểm chính là trước nay không nghe nói qua ai sẽ dùng tinh hoạch tới nấu ăn. Cũng là, đời trước phát hiện tinh hoạch tác dụng lúc sau, dùng tăng lên đều còn chưa đủ sử dụng đâu. Cái này tinh hoạch gan lên nghe nói cũng không hương vị, vị giống thạch trái cây dường như, ai sẽ không có việc gì dùng để nấu ăn. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị ánh mắt đột nhiên lần thứ hai rơi xuống kia chỉ biến dị lợn dừng đầu mặt trên. Trưng 278 siêu hảo thủ nghệ siêu cao phân. Ân nghe lên hương vị cũng không tệ lắm bộ dáng, quả nhiên bỏ thêm mới mẻ tỏi giá cùng đầu nảnh phấn sẽ trở nên càng hương. Ngu hiểu vị chính mình nghe nghe trong tay vừa mới làm tốt đồ vật tự mình lầm bẩm. Ngu hiểu vị trong tay bưng một cái giấy bạc làm chén, bên trong hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt, thoạt nhìn cũng rất có muốn ăn bộ dáng. Nghe nghe lúc sau, ngu hiểu vị trong lòng mặc nghiệm, hệ thống, bình phán điểm đi. Đây là nàng nghĩ đến nhất đáp tinh hoạch cách làm, đồng dạng hơi đạn chân trượt vị, hơn nữa thị giác thượng kích thích, hơn nữa mùi hương cũng thực nồng đậm, hy vọng chính mình có thể bắt được một cái tương đối cao điểm. Kinh hệ thống phân tích, giấy bạc nướng nào hoa, nguyên liệu một loại, gia vị chín loại, từ chế tác phương pháp cùng hệ thống chưa xứng đôi ký lục hương vị chờ đánh giá, nên đồ ăn nhưng đến cơ sở chín phần, ba phần sáng tạo món ăn phân, năm phần nhiệm vụ phân. 5 phần Ngu hiểu vị vừa nghe đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nóng nảy, nhiệm vụ khen thưởng không phải 5.000 phân đến vạn phân sao. Như thế nào chỉ có 5 phần, này cũng kém quá lớn. Nếu chỉ có nhiều gia tăng 5 phần nói, kia nhiệm vụ này không phải xem như thất bại sao. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cảm xúc dao động, vì ký chủ tiến hành nhiệm vụ khen thưởng nhắc nhở. Hệ thống nói, ở ngu hiểu vị trước mặt bắn ra một cái khung thoại. Mặt trên là đối lần này khen thưởng nội dung cụ thể giải thích. Sau khi xem xong, ngu hiểu vị mới xem như yên tâm xuống dưới, nguyên lai like này chỉ là nhiệm vụ một cái hoàn thành phân, cũng không phải phía trước hứa hẹn khen thưởng phân, mà khen thưởng phân còn muốn căn cứ lần này hương vị phân tới thu hoạch. Căn cứ ký chủ cung cấp đồ ăn tiến hành phân tích, ký chủ có thể được đến 9.000 phân nhiệm vụ khen thưởng phân. Hệ thống lại lần nữa phát ra thanh âm quả thực làm ngu hiểu vị mừng rỡ như điên. 9.000 phân nha, lập tức liền có 9.000 phân. Quả nhiên vẫn là nhiệm vụ để cho người phất nhanh a. Phía trước nấu ăn để rất một bộ phận phụ phân, hơn nữa bởi vì biến dị lợn rừng biến dị thú khen thưởng phân rất cao, cho nên không chỉ có đem thiếu xuống dưới phụ phân toàn bộ đều còn thượng, còn nhiều ra tới 1.400 đa phần. Hiện giờ hơn nữa 9.000 nhiệm vụ khen thưởng phân, ngu hiểu vị nhìn một chút, chính mình hiện tại đã có một vạn đa phần. Rốt cuộc có một vạn phân. Tích cốc cái này điểm thật đúng là không dễ dàng nha. Một vạn đổi giá trị có thể đổi một cái sơ cấp dị năng lực, nhưng là sơ cấp dị năng lực muốn chậm rãi tăng lên đi lên cũng là thực khó khăn. Đến lúc đó nàng vẫn là muốn tích cốc đổi phân đi đổi trung cấp thậm chí cao cấp năng lực, mà hệ thống cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì phía trước có được sơ cấp dị năng lực liền cho nàng đánh gãy. Muốn đổi cái gì phân giá trị đều là cố định, điểm này ngu hiểu vị nhưng thật ra có nghiêm túc cẩn thận đọc quá đổi quy tắc Một vạn tích phân đến tới không dễ, nàng không nghĩ lại lãng phí ở một ít không thể hiểu được địa phương, đồng dạng cũng không nghĩ lãng phí ở một cái sơ cấp dị năng lực thượng. Rốt cuộc muốn như thế nào lợi dụng này một vạn phân đâu. Nếu đặt ở trước kia, ngu hiểu vị phòng trừng sẽ trước tồn, chờ cái gì thời điểm yêu cầu lại dùng. Chính là, trải qua như thế nhiều lần, ngu hiểu vị phát hiện, rất nhiều thời điểm muốn đạt tới mục tiêu lại tổng ở lơ đáng thời điểm liền thay đổi. Chi bằng ở rõ ràng lý trí thời điểm, đổi một cái chính mình cho rằng tương đối đăng giá. Nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ giao diện mắc mưu trước chính mình số liệu. Tên họ, ngu hiểu vị. Giới tính, địa cầu nhân loại nữ tính. Quy tinh dò xét đánh số, 0000013254. Món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ, 0.3%. Ký chủ cấp bậc, nhị cấp. Lực lượng, 10 điểm. Nhanh nhẹn. 20 điểm. Sức chịu đựng, 0 điểm. Trí tuệ, 5 điểm. Ngũ cảm, 10 điểm. May mắn, 10%. Có được vĩnh cửu năng lực, phi cao trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực. Trước mặt đổi giá trị, 10450. Sau khi xem xong, ngu Hiểu vị do dự một chút, cuối cùng quyết định đem chính mình đổi phân dùng ở nàng vẫn luôn nắm lấy không ra hạng mục thượng. Chương 279 Hương vị tươi ngon thuộc tính cường. Giống như đổi lúc sau cũng không có gì cảm giác sao? Ngu Hiểu Vị hoạt động một chút thân thể. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chính mình đổi lại không phải cái gì cơ sở thể năng, không cảm giác được cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hiểu Vị, đã đã khuya, ngươi còn không ăn cơm còn ở vội cái gì? Phía trước bị ngu Hiểu Vị đuổi ra đi Nhiễm Trạch Thần, dạo qua một vòng trở về, phát hiện ngu Hiểu Vị cư nhiên còn không có ăn cơm, vội vàng tiến vào. Ngươi tiến vào vừa lúc Đem cái này ăn. Ngu hiểu vị đem nướng tốt não hoa đưa cho nhiễm trạch thần. Ách! Đây là cái gì? Nhìn đến hồng hồng một chén, nhiễm trạch thần cau mày hỏi. Cái này là nướng náo hoa, ngươi thử xem xem. Phương Bắc bên này tương đối ăn ít não hoa loại này đồ vật, từ nhỏ ở thủ phủ bình kinh thị lớn lên nhiễm trạch thần cũng không ăn qua loại đồ vật này. Bất quá, nếu là ngu hiểu vị cho hắn, nhiễm trạch thần nhìn nhìn, vẫn là nhận lấy. Không cần cùng ăn độc dược dường như, ngươi nếm thử xem, cảm thấy không thể ăn cho ta hảo. Nay chén nướng não hoa chính là bỏ thêm tinh hoạch, ngu hiểu vị thật đúng là luyến tiếp cấp không quen biết người ăn. Tuy nói nàng không có dị năng lực, nhưng là người thường ăn tinh hoạch cũng sẽ đề cao một ít thể năng, thậm chí còn có khả năng mở ra dị năng hoặc là biến dị năng lực. Chẳng qua đại bộ phận người ăn cũng chỉ là đề cao một ít thể năng, rốt cuộc có thể trở thành dị năng giả hoặc là biến dị giả đều là thiếu bộ phận. Mà tinh hạch tác dụng lại quá chân quý, cũng liền rất ít có người thường không có việc gì đem tinh hạch đương năng lượng bổ sung tể tới ăn. Hiện giờ càng là còn không có phát hiện tinh hạch công hiệu, trước mắt giống như cũng không nghe nói ai phát hiện có tinh hạch loại đồ vật này, có thể tiến hóa ra tinh hạch tăng thi, tăng thi thú cùng biến dị thú này đó đều còn rất ít. Nếu không cho nhiễm trạch thần loại này cường giả ăn, kia ngu hiểu vị chi bằng chính mình ăn luôn. Ta không đói bụng, ta vừa mới đã ăn qua rất nhiều đồ vật. Ngươi ăn đi. Nhiễm Trạch thần tự nhiên là không biết ngu hiểu vị dụng tâm lương khổ. Ngược lại khiêm lượng nói. Làm ngươi nếm thử bái. Ta trong chốc lát còn làm khác đâu. Ta có thể ăn đổ vật nhiều. Hảo. Ta đây nếm thử. Ngu hiểu vị làm gì đó. Nhiễm Trạch thần tuy rằng không ăn qua này cái gì náo hoa. Nhưng vẫn là quyết định nếm thử xem. Nguyên bản chỉ nghĩ nếm một ngụm. Ai biết nếm một ngụm lúc sau liền có chút dừng không được tới cảm giác. Ăn ngon sao? Ngu hiểu vị nhìn nhiễm trạch thần thành thạo liền đem toàn bộ náo hoa đều ăn xong rồi, hướng tới hắn mở miệng hỏi. Khẩu vị thực độc đáo, như thế nào nói đi, rất thơm nhưng là không nhị, vị cắn đi lên thực phì, chính là lại một chút đều không dù đặc biệt lại có một chút ma cay nóng cảm giác, ăn rất ngon. Nhiễm trạch thần là lần đầu tiên ăn nướng náo hoa, tuy rằng không có đối lập, bất quá hắn cũng ăn ra hương vị tới. Bất quá nhiễm trạch thần dừng một chút, Bất quá bên trong có một khối tựa hổ vị không sai biệt lắm, nhưng là không có gì hương vị, có phải hay không bởi vì hương vị không sũng nước duyên cớ. Ngu hiểu vị nhưng thật ra minh bạch nhiễm trạch thần nói, cái kia không có hương vị vị không sai biệt lắm, hẳn là chính là không hoàn toàn dung khai tinh hoạch năng lượng tầng kia khối. Di, thấy ngu hiểu vị không nói chuyện, nhiễm trạch thần đang muốn lại mở miệng, lại phát giác thân thể có chút cùng bình thường không giống nhau cảm giác, di một tiếng lúc sau. Nhiễm trạch thần trên người bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài thấm thủy, liền quần áo đều dần dần ướt ấm. Hiểu vị, ta đây là dị năng lực không chịu không chế ra bên ngoài tiết lộ tình huống vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Ngu hiểu vị lại dị thường bình tĩnh, đời trước nàng cũng không phải chưa thấy qua dị năng giả, biến dị giả nhóm thăng cấp tình huống, chẳng qua nàng không nghĩ tới nhiễm trạch thần cư nhiên chỉ dùng một viên tinh hoạch liền thăng cấp. Xem ra... Nhiễm trạch thần bản thân năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường, lại hoặc là. Ngu hiểu vị nghĩ tới một cái khác giả thiết. chương 280 năng lượng hấp thu thay đổi. Ngu hiểu vị suy nghĩ, có thể hay không trừ bỏ nhiễm trạch thần bản thân năng lực cường ở ngoài, bởi vì một lần nữa dùng nấu nướng kỹ thuật điều chế quá tinh hoạch, sẽ càng dễ dàng hấp thu duyên cớ đâu. Lại hoặc là, bởi vì nàng vừa mới tiêu phí một vạn điểm đổi điểm tăng lên may mắn giá trị quan hệ đâu. Không sai, kia một vạn điểm, ngu hiểu vị dùng để đổi 10 giờ may mắn giá trị, nói cách khác, hiện giờ ngu hiểu vị may mắn giá trị đã đạt tới 20 điểm. Phía trước rất nhiều lần, ngu hiểu vị đều là đặc biệt may mắn tránh thoát một ít tai nạn, nàng vẫn luôn ở suy xét một vấn đề, cái này nhìn không thấy sở không được cũng không thế nào có thể cảm nhận được may mắn giá trị, đến tột cùng là một cái cái dạng gì năng lực. Nếu chỉ là một cái dâu ria năng lực, ngu hiểu vị nghĩ không ra. Vì cái gì như vậy năng lực sẽ mỗi gia tăng một bậc yêu cầu đổi giá trị so bình thường dị năng lực tiêu phí còn muốn nhiều. Sơ cấp dị năng lực yêu cầu 1 vạn điểm, cái thứ nhất 10 giờ may mắn giá trị yêu cầu 1.000 ngàn điểm, lần thứ 2 đổi liền yêu cầu 1 vạn điểm. Nhưng là, trung cấp dị năng lực yêu cầu 5 vạn điểm, lần thứ 3 đổi may mắn giá trị lại yêu cầu 10 vạn điểm, hơn nữa càng về sau so đổi liền cùng nguyên bản bình thường dị năng lực chênh lệnh kéo ra. Cho nên ngu hiểu vị lần này do dự một chút, cùng với đem một vạn điểm tiêu hao ở sơ cấp dị năng lực thượng, không bằng đánh cuộc một phen, nhìn xem nếu gia tăng may mắn giá trị về sau sẽ như thế nào. Rốt cuộc, ngu hiểu vị xem qua đổi đồ vật, mỗi loại vật phẩm sở đối ứng đồ vật đều không phải tùy ý cấp ra giá cả, may mắn giá trị tuy rằng ở một cái không chấp mắt góc, vẫn là một cái phụ trợ năng lực bên trong, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy có thể thử xem. Bên này ngu hiểu vị ở tự hỏi chính mình sự tình, bên kia nhiễm trạch thần tắc bắt đầu không ngừng lậu ra dị năng lực. Qua một hồi lâu, nhiễm trạch thần cả người giống như là từ trong nước mới vừa vất ra tới giống nhau, mà ngu hiểu vị tắc đứng xa xa nhìn hắn. Không phải ngu hiểu vị ghét bỏ nhiễm trạch thần chung quanh đều là thủy, mà là bởi vì hắn đồng thời lôi điện hệ dị năng lực cũng ở tăng lên. Nay lại là thủy lại là điện, ngu hiểu vị nhưng không nghĩ đứng ở phía dưới bị điện tiêu. Cho nên phát hiện nhiễm trạch thần bắt đầu lẩu dị năng thời điểm, nàng liền chạy rất xa. Đã hảo. Ngu hiểu vị nhìn đến nhiễm trạch thần giật mình đứng ở tại chỗ, không ngừng xem xét chính mình, phỏng chừng là không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng hỏi. Ngươi vừa mới cho ta ăn chính là cái gì? Ta như thế nào cảm thấy, ta dị năng lực tăng lên. Nhiễm trạch thần vẻ mặt không thể tưởng tượng, tuy rằng hắn cũng không xác định ngu hiểu vị có phải hay không biết, còn là nhịn không được hỏi. Ân, ta đương nhiên là biết đến. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Là cái gì? Đối với có thể tăng lên năng lực đồ vật, bất luận cái gì một cái năng lực giả đều sẽ cảm thấy hứng thú. Húng chi như là nhiễm trạch thần như vậy cao thủ, hắn phi thường có thể minh bạch tăng lên ý nghĩa. Là bởi vì một loại đặc thù năng lượng, người đêm nay hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa đi. Ngu hiểu vị tuy nói không có đáp ứng nhiễm trạch thần, nhưng là nàng vẫn là tin tưởng hắn. Cho nên tinh hoạch sự tình ngu hiểu vị không có nói thấu, vẫn là đại khái lộ ra một ít cấp nhiễm trạch thần. Ngươi là nói, loại này biến dị lợn rừng trong thân thể có đặc thù năng lượng, có thể cho ta dị năng lực tăng lên. Nhiễm trạch thần cũng không hổ đã từng là hào bá, một điểm liền thấu, lập tức liền lý giải ngu hiểu vị ý tứ trong lời nói. Ân, tiêu hóa thời điểm hẳn là còn sẽ hấp thu một bộ phận, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi kia đầu biến dị lợn rừng toàn thân trên giới có thể an địa phương ta đều làm ra tới, còn có một ít không phải hôm nay là có thể tốt, ta cũng đều giao cho thường thúc thúc cùng hồ sư phó, kia không có gì chuyện khác, ta liền đi về trước. chương 281 Kinh Người Nghịch Thiên Vận May Nhiễm trạch Thần ngu hiểu vị nhìn trước mắt nhiễm trạch thần, hướng tới hắn hô. Ta ly ngươi như thế gần, không cần như thế lớn tiếng kêu ta, ta cũng nghe đến. Nhiễm trạch thần cười hì hì trả lời. Ta nói ta phải đi về, ngươi không nghe được sao? Vòng ta làm gì? Ngu hiểu vị vừa mới chuẩn bị đi, kết quả lại bị nhiễm trạch thần cấp vòng ở trong ngực. Hơn nữa ngu hiểu vị phát hiện, nhiễm trạch thần sức lực dị thường đại, đây là tăng lên lúc sau kết quả sao? Ta vãn chút thời điểm sẽ đưa ngươi trở về, đừng lo lắng. Ta còn có chuyện không hỏi xong đâu. Nhiễm trạch thần tuy rằng dùng sức, nhưng cũng bận tâm không thương đến ngu hiểu vị lực độ. Hắn là thật sự rất tò mò, trước không nói ngu hiểu vị từ nơi nào biết những việc này, hắn càng quan tâm chính là, cái dạng gì biến dị thú mới có loại này có thể tăng lên năng lượng. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị không hề tiếp tục dây rùa, hảo đi. Ngươi hỏi đi. Bất quá ngươi có thể hay không trước buông ra. Như vậy sẽ không cảm thấy tương đối ấm áp sao. Nhiễm trạch thần có chút không bỏ được buông tay. Như vậy đem ngu hiểu vị ôm vào trong ngực cảm giác, tựa hồ so trước kia luôn là lẫn nhau rằng co vật lộn muốn càng ấm áp một ít. Nhiễm trạch thần thậm chí bắt đầu hoài nghi, phía trước chính mình như thế nào liền trước nay không nghĩ tới như thế ấm áp sự, chẳng lẽ lúc ấy chính mình còn không có thông suốt. Quá nhiệt. Ngu hiểu vị tránh thoát mở ra, sau đó mới bĩu môi hỏi, rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì a? Nàng kỳ thật cũng đại khái có thể đoán ra nhiễm trạch thần muốn hỏi cái gì. Bất quá việc này vẫn là chờ hắn hỏi lại nói. Hỏi cái gì không vội, ta trước cùng ngươi nói một bí mật. Nhiễm trạch thần tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói chuyện chi gian lôi kéo ngu hiểu vị liền hướng phòng bếp bên ngoài đi. Vậy ngươi chờ một chút, ta đem bên này đài thu thập xong. Thân làm một cái đủ tư cách đầu bếp, mặc dù phải làm rất nhiều món chính, bậy bếp bên này cũng tuyệt đối không thể loạn dối tinh dối mù, không chỉ có làm một cái đủ tư cách đầu bếp tu dưỡng. Càng là vì vệ sinh. Không cần, làm lao hồ bọn họ đi thu thập thì tốt rồi, theo ta đi. Nhiễm trạch thần không khỏi phân trần, trực tiếp tú ngu hiểu vị tay liền đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài nhìn đến hồ sư phó cùng thường huy bọn họ nói một tiếng, lại cầm phía trước hắn cấp ngu hiểu vị đơn độc lưu ra tới đồ ăn, sau đó liền mang theo ngu hiểu vị rời đi. Tới rồi một đống trống không biệt thự, nhiễm trạch thần dùng chìa khóa mở cửa. Nơi này chính là nhiễm trạch thần chuẩn bị cấp ngu hiểu vị làm phong bếp địa phương, bất quá tạm thời hắn còn không tính toán nói, tưởng về sau lại cấp ngu hiểu vị một kinh hỷ. Chỉ là hiện tại bên này ngày thường không ai tới, cho nên mới mang ngu hiểu vị tới bên này. Rốt cuộc cái gì sự như thế thần thần bí bí? Ngu hiểu vị nguyên bản cho rằng nhiễm trạch thần chỉ là muốn hỏi nàng vì cái gì sẽ biết như thế nhiều, nàng đều tưởng hảo muốn như thế nào trả lời. Nhưng là phía trước nhiễm trạch thần tự hồ nói còn muốn nói cho nàng cái gì sự. Cùng ngươi nói một bí mật, ta kỳ thật không ngừng hai cái gì năng lực, ta trên thực tế vẫn là lực lượng biến dị giả. Hơn nữa, nhiễm trạch thần dừng một chút, ta còn nhặt được một cái nhẫn không gian, chẳng qua bởi vì năng lượng không đủ ta tạm thời không có biện pháp sử dụng. Cái gì? Nhiễm trạch thần lời này thật đúng là làm ngu hiểu vị mở rộng tầm mắt, nhiễm trạch thần. Cư nhiên so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nguyên bản cho rằng nhiễm trạch thần song hệ dị năng lực, hơn nữa trong đó một cái dị năng lực vẫn là lúc đầu liền phi thường cường hãn lôi điện hệ dị năng liền đủ biến thái, hiện tại mới phát hiện, hắn há ngăn là biến thái, quả thực chính là cường đến nịch tiên. Tuy rằng trước mắt mà thế lúc đầu, nhiễm trạch thần năng lực cũng chỉ là sơ cấp dị năng lực, chính là dị năng lực cường độ là trồng lên. Hiện tại càng là biết hắn cư nhiên là song hệ dị năng thêm biến dị, hơn nữa vận khí cũng hảo đến nịch tiên. Cư nhiên còn nhặt được một cái nhẫn không gian. Ngu hiểu vị cái này trọng sinh giả đều phải nhịn không được hâm mộ hắn, thật là người so người xấu chết, hóa so hóa xấu ném. Bất quá, cái kia nhẫn không gian. Ngu hiểu vị suy nghĩ, cái này nhẫn không gian cùng chính mình mỹ thực nhiệm vụ có cái gì khác nhau sao? Chính mình muốn hay không nói cho nhiễm trạch thần lời nói thật đâu? Đang muốn thời điểm, trong đầu hệ thống đột nhiên phát ra thanh tới. Trước 282 lẫn nhau trì gian tín nhiệm. Cho nên, người cái này nhẫn không gian yêu cầu năng lượng mới có thể mở ra, mà ta vừa mới làm đồ ăn trừ bỏ tăng lên ngươi bản thân dị năng lực ngoại, giống như đối nhẫn không gian cũng có ảnh hưởng, cho nên ngươi mới muốn hỏi ta vừa mới làm đồ ăn thả cái gì. Ngu hiểu vị đem vừa mới nhiễm trạch thần hỏi nàng lời nói tổng kết một chút. Đối, không quá quan với nhẫn không gian chuyện này, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật. Rốt cuộc cái này nhẫn hiện tại ta không thể dùng, nhưng là không hy vọng người khác đánh nó chú ý. Nhiễm Trạch thần nói, đem tiêu trước nhẫn đem ra. Ngu hiểu vị không nghĩ tới nhiễm Trạch thần cư nhiên như thế tin tưởng nàng, liền còn không có chói định nhẫn đều lấy ra tới cho nàng xem. Đừng nói ở như vậy mà thế, chính là ở trước kia cũng không thiếu thấy hơi tiền nổi máu tham, huống chi như vậy nhẫn ở mà thế sẽ có bao nhiêu sao chân quý. Trước mắt chỉ có thể mở ra một cái chỉ có một bình phương lớn nhỏ ô vuông, luôn là nhắc nhở ta năng lượng không đủ, nhưng là vừa mới ăn xong ngươi làm kia nói đồ ăn lúc sau, phía trước năng lượng không đủ nhắc nhở biến thành đãi khai phá nhắc nhở. Nhiễm trạch thần như thế nói, ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy rằng nàng nhìn không tới này chỉ nhận nhắc nhở, nhưng là nàng lại biết nhiễm trạch thần nói đều là thật sự. Không phải bởi vì khác, là bởi vì vừa mới hệ thống nhắc nhở. Nhiễm trạch thần này chỉ nhẫn kỳ thật cũng là đến từ quy tinh, chẳng qua cùng ngu hiểu vị đoạt được cái này hoàn chỉnh do xét khí bất đồng. Loại này càng cùng loại với tiểu nhân chi nhánh, tương đương với tiên phong bộ đội trước cha xét đại khái tình huống. Theo lý thuyết loại này siêu tầm dụng cụ ở hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau sẽ trở lại gần nhất hoàn chỉnh do xét khí thượng. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, cái này tiểu siêu tầm khí không trở về hơn nữa bị nhiễm trạch thần nhặt được, hơn nữa đã chói định. Chỉ là bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn quan hệ không thể giống ngu hiểu vị cái này do xét khí giống nhau trực tiếp hấp thu che giấu. Bất quá này đều không quan trọng, bởi vì ngu hiểu vị hoàn chỉnh quy tinh nhiệm vụ hệ thống đã cấp ngu hiểu vị nhắc nhở, thân là cắt cử đến cái này tinh cầu hoàn chỉnh do xét khí, nó xem như này đó loại nhỏ siêu tầm khí cơ thể mẹ, hoàn toàn có thể cung cấp năng lượng. Nhưng là tiền đề là, ngu hiểu vị cũng muốn cung cấp năng lượng cho nó. Mà nó sở cần năng lượng chính là đối với mỹ thực nhiệm vụ chuyển hóa. Hiện tại có phải hay không có thể nói cho ta, rốt cuộc ngươi dùng cái gì tới làm cái kia nào hoa, vì cái gì có thể cung cấp năng lượng cho ta dị năng lực, còn có cái này nhẫn không gian. Nhiễm trạch thần cấp ngu hiểu vị triển lãm một lần trong tay nhẫn không gian lúc sau, hướng tới ngu hiểu vị hỏi ra nhất muốn biết sự tình. Ngu hiểu vị dừng một chút, kỳ thật. Ta cũng nhặt được một cái không gian. Chẳng qua bất đồng chính là, ta cái này không gian là hoàn chỉnh thể, mà ngươi cái kia chỉ là một cái chi nhánh. Đến nỗi ngươi nói năng lượng, đó là biến dị thú cùng tăng thi, tăng thi thú khả năng sẽ có được năng lượng kết tinh. Ngươi cũng có một cái không gian. Nhiễm trạch thần dừng một chút, ngược lại nết môi cười rộ lên, ta đây là có thể minh bạch ngươi vì cái gì tổng có một cái không bao. Nếu ta không gian có thể sử dụng, ta đại khái cũng sẽ như vậy bối một cái. Phía trước nhiễm trạch thần vốn dĩ không lưu ý, nhưng là ở phòng bếp thời điểm nhìn đến ngu hiểu vị cũng có bao, cũng không biết nàng bên trong cái gì bảo bối. Chính là vừa mới ôm lấy ngu hiểu vị thời điểm, nhiễm trạch thần phát hiện bao kỳ thật thực nhẹ, tựa hồ có một ít đồ vật đem bao căng căng phồng, nhưng là lại không có gì trọng lượng. Hiện tại hắn xem như minh bạch, ngu hiểu vị đại khái là vì giấu người thai mắt con bao, trong bao đại khái trang một ít thuật nhìn thể tích khá lớn. Nhưng trên thực tế phi thường nhẹ đổ vỡ. Như vậy con bao sẽ không làm chính mình phụ trọng, hơn nữa tưởng lấy cái gì liền có thể trực tiếp ở trong bao lấy, dù sao ai cũng không biết trong bao rốt cuộc trang cái gì. Thông minh nha đầu. Nhiễm trạch thần rũi tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu. Như thế nói đến, ngươi có biện pháp mở ra tà không gian lạc. Ngu hiểu vị khẽ gật đầu, ân có thể như thế nói, bất quá. Cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chương 283 ý trời làm hạ trung hợp. Ngu hiểu vị đem một ít về sau dần dần sẽ bị phát hiện, nhưng là hiện tại còn không có cái gì người có thể biết được sự tình, từng cái nói cho cấp nhiễm trạch thần. Nghe ngu hiểu vị nói, nhiễm trạch thần gật gật đầu, dựa theo ngươi nói như vậy, rất nhiều tình huống là có thể giải thích thông, những việc này thật đúng là quá hữu dụ. Đây đều là ngươi cái kia không gian nói cho ngươi. Không được đầy đủ là, bất quá ta nói đều là tổng kết ra tới. Đại bộ phận phương hướng là không sai. Mặc dù là ở mặt thế bên trong hỗn quá 5 năm, nhưng là ngu hiểu vị cũng không dám hoàn toàn bảo đảm đời trước nghiên cứu liền hoàn toàn chính xác, cho nên chỉ có thể bảo đảm đại khái. Nói cách khác, ngươi muốn hoàn thành các loại nhiệm vụ, như vậy mới có thể đủ làm ngươi không gian được đến thăng cấp. Nhiễm trạch thần tiếp tục hỏi. Ân là như thế hồi sự, chẳng qua ta hiện tại phải làm sự tình còn có chút nhiều, cho nên yêu cầu năng lượng cũng rất nhiều. Đến nỗi ngươi cái kia không gian hấp thu năng lượng vấn đề, hệ thống nhắc nhở muốn ta không gian lại thăng cấp mới có thể đủ đổi ra có thể trực tiếp tu đổ ngươi cái kia siêu tầm khí nguồn năng lượng. Phía trước ngu hiểu vị đã thu được hệ thống nhắc nhở, nhiễm trạch thần cái kia không gian, cũng chính là chi nhánh siêu tầm khí, nó bản thân kỳ thật là có tự mình năng lượng cung cấp chuyển hóa. Chỉ là đại khái ở tới bên này thời điểm, cái kia chuyển hóa khí có điều hư hao. Cho nên căn bản không đủ để duy trì bản thân vận tác, cũng không có thể trở về bản thể, liền bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà đánh rơi ở nơi nào đó. Lúc sau cơ duyên xảo hợp, ở mặt thế mở ra lúc sau hấp thu một bộ phận năng lượng khôi phục một ít, theo sau lại bị nhiễm trạch thần nhận được, chỉ là năng lượng như cũ không đủ, cũng chỉ bảo lưu lại cuối cùng một cái công năng, chính là tiểu cách tổn chữ công năng. Vừa rồi nhiễm trạch thần ăn ngu hiểu vị làm cái kia bỏ thêm năng lượng tinh hoạch não hoa lúc sau, cảm nhận được năng lượng tiểu siêu tầm khí liền lại thoáng hấp thu một ít, làm khung máy móc sinh động một ít. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ngu hiểu vị trên người quy tinh dò xét khí bản thể mới cảm ứng được siêu tầm khí tồn tại, bất quá bởi vì nhiễm trạch thần đã trói định cái kia tiểu siêu tầm khí, hơn nữa cùng dò xét khí bản thể ký chủ ngu hiểu vị lại là một cái hữu hảo quan hệ. Cho nên bản thể do xét khí không chuẩn bị tiêu hủy cái kia siêu tầm khí, mà là quyết định làm ngu hiểu vị có thể trợ giúp đối phương chữa trị siêu tầm khí công năng. Đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không biết như thế kỹ càng tỉ mỉ, chỉ biết dò xét khí có thể chữa trị nhiễm trạch thần cái kia nhẫn không gian, chẳng qua yêu cầu hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ tăng lên dò xét khí bản thân. Xem, liên loại chuyện này chúng ta đều có thể đụng tới cùng nhau. Ngươi cảm thấy này có phải hay không ý trời nên đôi ta ở bên nhau. Nhiễm trạch thần nghe ngu hiểu vị cho hắn đại khái nói muốn khôi phục con đường, đôi tay giao nhau điệp ở trước ngực, hướng tới ngu hiểu vị nói. Kia chỉ là trùng hợp mà thôi. trùng hợp mới là ý trời nha. Cho nên, hảo hảo suy xét ta phía trước nói. Đúng rồi, gần nhất nhiều tìm một ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Ngu hiểu vị không biết nên như thế nào tiếp nhiễm trạch thần nói vội vàng rời đi đề tài. Nhiễm Trạch thần cúi đầu bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên vẫn là nóng nội, tính, liền lại nhiều cho nàng một ít thời gian. Hảo, ta hiện tại liền có không ít nguyên liệu nấu ăn, bất quá ngươi hôm nay làm đủ vất vả, hơn nữa ngươi không phải nói, bình thường nguyên liệu nấu ăn cấp điểm tương đối thiếu sao, ngày mai bắt đầu ta sẽ phái người tổ chức lên nhiều đi tìm biến dị thú, hiện tại đi về trước nghỉ ngơi đi. Hoặc là nhiễm Trạch thần nói tới đây thấu lại đây, Liền ở bên này nghỉ ngơi đi Không cần Ta cơm nước xong liền đi trở về Còn phải đi về nhìn xem vân ca ca bên kia tình huống chương 284 mặt đỏ hồng bình an đưa tiễn Nhiễm trạch thần hiện tại còn thật lòng có chút hâm mộ thượng vân Tuy nói hắn nhìn ra được Ngu hiểu vị hòa thượng quân quan hệ sắc thật giống như là huynh muội giống nhau Nhưng là ngu hiểu vị lại luôn là nhớ thương vị này ca ca Hắn vẫn là có điểm an vị Thật sự không cần ngươi đưa Nhìn nhiễm trạch thần thuần thục ngồi xuống phòng điều khiển, ngu hiểu vị bái cửa xe nói. Không được, không tiễn ngươi trở về ta không yên tâm. Đối với điểm này, nhiễm trạch thần cũng không phải làm ra vẻ, này phụ cận sắc thật không thấy lên như vậy Thái Bình. Chính là ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chung quanh nhìn chầm chầm xe thượng nhiễm trạch thần cùng nàng chi gian ánh mắt vây xem quần chú nhóm, đảo không phải sợ bọn họ, kỳ thật chính tương phản. Nếu là giống khâu vũ hâm như vậy ghen ghét ánh mắt, Nàng ngược lại cảm thấy làm nhiễm trạch thần đưa không có gì không đúng, bằng cái gì làm người như vậy thoải mái chính mình nhân ngượng. Nhưng cố tình vây xem đều là giống thường huy, hồ sư phó như vậy thiện ý người, ngu hiểu vị không phải không suy xét quá cùng nhiễm trạch thần về sau sự tình, nếu về sau nàng thật sự tới nơi này trụ, nàng liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mau xuống dưới ta phải đi về, không cần ngươi đưa, ngươi như vậy ta ngày mai không tới. Ngu hiểu vị trừng mắt nhìn nhiễm trạch thần liếc mắt một cái nói, nhiễm trạch thần hướng chung quanh nhìn nhìn, lại nhìn đến ngu hiểu vị gương mặt từng đỏ, lập tức minh bạch nguyên nhân, đây là thẹn thùng, nhà hắn hiểu vị cũng quá đáng yêu đi. Hiểu được nhiễm trạch thần xuống xe, duỗi tay néo néo ngu hiểu vị gương mặt, chính là này một đường cũng không phải như vậy thái bình, ta là thật không yên tâm, đặc biệt là bên này vùng tuy rằng bởi vì ở vào núi rừng bên cạnh quan hệ, trước kia lui tới người liền ít đi. Cho nên tang thi rất ít, chính là cũng bởi vì như vậy tang thi thú, biến dị thú rất nhiều, ta cũng lái xe, đưa ngươi một đoạn tổng có thể đi. Nhiễm trạch thần rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, ngu hiểu vị trước kia cùng hắn cùng nhau luyện tập thời điểm hắn liền phát hiện ngu hiểu vị cái này tật xấu, đó chính là ăn mềm không ăn cứng. Ngày thường như thế nào đều được, nhưng là một khi chọc nóng nảy nàng liền sẽ dương nhanh muốn vớt, thật đúng là cùng tiểu miêu rất giống. Đây là hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngu hiểu vị thời điểm liền phát hiện đặc điểm. Quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, mặc dù đã là tới rồi mà thế, ngu hiểu vị như cũ vẫn là này phúc tính tình. Bất quá, ai kêu hắn liền thích này tính tình đâu, chính mình tuyển định đối tượng, như thế nào đều hảo. huống chi, ngu hiểu vị biết thẹn thùng, đây là hảo hiện tượng, vẫn là đừng đem nhà hắn này chỉ tiểu miêu cấp trọc nóng nảy ra phản hiệu quả liền không hảo. Quả nhiên Nhiễm trạch thần lần này cái này đề nghị, ngu hiểu vị thực mau liền tiếp nhận rồi, ân, hảo, kia đưa quá này đoạn ngươi liền sớm một chút trở về. Đã biết, nhiễm trạch thần xuống xe, sau đó hướng tới ngu hiểu vị hỏi, ta có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi cũng quan tâm ta an nguy Ngu hiểu vị bị nhiễm trạch thần tích cực nói hỏi ngừng hơn nửa ngày, sau đó mới hung hăng trừng mắt nhìn nhiễm trạch thần liếc mắt một cái. Nhiễm Trạch thần đã xem như thăm dò rõ ràng ngu hiểu vị điểm mấu chốt, chỉ cần bất quá phân, nhà hắn ngu tiểu miêu đều sẽ không trở mặt, nhiều nhất chừng chính mình liếc mắt một cái. Bất quá nàng cũng thực chấp nhất, một khi là sáng sớm nhận định sự tình, đều sẽ không dễ dàng thay đổi, rất có nghị lực, cũng hơi hơi có một chút tiểu cố trước. Ta đi lái xe, ngươi cùng ta mặt sau rời đi. Nhiễm Trạch thần xoay người rời đi, đi khai hắn chiếc xe kia đi. Không bao lâu hai chiếc xe một chiếc một sau rời đi, khâu vũ hâm đứng ở cửa sổ, nhìn đi xa xe, chính mình thành công làm nhiễm mụ mụ càng thêm tín nhiệm chính mình mà chán ghét cái kêu tiêu ngu hiểu vị nữ sinh. Chính là, vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy nhiễm chạch thần ngược lại ly nàng càng ngày càng xa đâu. Rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề? chương 285 trong lòng tín nhiệm thực kiên định, liền bên này đi. Người nhanh lên trở về. Này trên đường cũng không phải thực Thái Bình. Vừa mới một đường lại đây, ngu hiểu vị phát hiện chính mình thật đúng là xem nhẹ bên này trên đường tình huống. Một đường lại đây, trên đường thường thường xuất hiện một ít tăng thi thú cùng biến dị thú, bất quá bởi vì nhiễm trạch thần năng lực đều nhẹ nhàng giải quyết. Trước vài lần đi bên này đều là nhiễm trạch thần lái xe, hơn nữa phía trước đều có khác chiếc xe. Nói cách khác, rất nhiều tình huống khả năng không đợi ngu hiểu vị phát hiện cũng đã bị giải quyết. Bất quá còn hảo này giai đoạn cũng không lâu lắm, nếu tiểu tâm một ít khai nói, chính mình cũng không có gì vấn đề. Đây là vừa mới kia hai chỉ biến dị con thỏ ngươi mang đi. Liên tính không biết ngu hiểu vị làm biến dị loại thịt chất có thể gia tăng tích phân, nhiễm trạch thần cũng sẽ đem biến dị con thỏ cấp ngu hiểu vị, rốt cuộc biến dị loại động vật, thịt chất đều sẽ càng tốt an một ít. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không cùng nhiễm trạch thần khách khí, trực tiếp đem hai chỉ biến dị con thỏ thu vào không gian. Này vẫn là nàng lần đầu tiên làm cho người mặt trực tiếp thu đồ vật. Gì? Người cái này không gian hảo, có thể trực tiếp thu, ta cái kia muốn trước thú nhận ô vòng, sau đó chính mình hướng trong tác. Nhìn đến hai chỉ biến dị con thỏ biến mất ở ngu hiểu vị trong tay, nhiễm trạch thần rất là mới mẻ nói. Ấn, chờ ngươi cái kia không gian sửa được rồi liền có thể như vậy, nó hiện tại chỉ là không có năng lượng. Ngu hiểu vị hiện giờ hiểu biết nhiễm trạch thần không gian chính là so nàng chính mình còn muốn nhiều. Bởi vì nhiễm trạch thần cái kia nhẫn không gian tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngu hiểu vị ở chính mình bên này liền có thể tra được, chẳng qua bởi vì cái kia siêu tầm khí không năng lượng, cho nên trước mắt ngu hiểu vị biết được cũng hữu hạn, nhưng cũng so nhiễm trạch thần nhiều một ít. Ân, ta đây liền nhiều cho ngươi cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn, kỳ vọng sớm một chút giúp ta chữa trị lạc nhiễm trạch thần như thế nói chỉ là hy vọng ngu hiểu vị về sau thu hắn săn biến dị thú không cần có gánh nặng, rốt cuộc hắn vẫn là hiểu biết ngu hiểu vị tính cách. đến nôi cái kia không gian, tuy nói có một cái không gian thực phương tiện, nhưng là nhiễm trạch thần thật đúng là không kém như vậy một chút có thể chứa đựng năng lực. đương nhiên, đây là nhiễm trạch thần còn không biết cái kia tiểu siêu tầm khí trừ bỏ có thể dùng làm chứa đựng ở ngoài sử dụng, mà lúc này ngu hiểu vị cũng không biết. ra đây hồi căn cứ đi. Ngươi cũng mau trở về đi thôi. Ta ngày mai xem tình huống, ngươi trở về nhìn nhìn lại ta nhị sư phụ tỉnh không tỉnh. Tuy nói trương thịnh đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là còn không có tỉnh, cho nên ngu hiểu vị mới hướng tới nhiệm trạch thần dặn gió nói. Đã biết, ngươi yên tâm trở về đi. Trương thịnh sư phụ bên kia ta cũng làm người nhìn chằm chằm, vãn chút thời điểm ta cũng sẽ qua đi xem. Hai người từ biệt lúc sau. Ngu hiểu vị chính mình lái xe theo phía trước nhiễm Trạch thần nói cho nàng tương đối thanh tĩnh con đường, một đường chạy đến bình kinh thị căn cứ. Đem xe đình hảo lúc sau nhìn một chút đã hoàn toàn khôi phục sức sống tiểu hồng bì, hảo hảo tiểu hồng bì, người ở bên này chính mình chơi, ta đi vào trước lạc. Nhìn đến tiểu hồng bì bị cự chi ngoài cửa bộ dáng, ngu hiểu vị thật đúng là tưởng liền trực tiếp đi nhiễm Trạch thần bên kia đồn chú, bất quá hiện giờ nàng còn có một ít vấn đề muốn giải quyết. Lúc này là mặt thế lúc đầu, là dễ dàng nhất thu hoạch đồ ăn mấy thứ này thời điểm, mà nàng không gian cùng đời trước bất đồng, có thể nhiều tồn trữ rất nhiều đồ vật, cho nên nàng không nghĩ lãng phí như vậy thời cơ, chỉ phụ trách nấu cơm. Tuy rằng nấu cơm có thể cho nàng đổi phân nhanh chóng gia tăng, nhưng là, đổi ra tới đồ vật chỉ có thể để cao nàng sinh tồn năng lực, cơ bản nhất đồ ăn vẫn là yêu cầu chính mình thu hoạch, mà vẫn luôn ngốc tại phòng bếp nấu cơm. Không thể chính mình thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, như vậy những cái đó làm được đồ vật cũng đều không phải chính mình. Có cùng đời trước chính mình có cái gì khác nhau? Chương 286 Nhân viên an trí vấn đề. Tựa như lời trước, nàng không gian chính là trong đội di động kho hàng, thậm chí kho quản đều không phải nàng chính mình. Trong đội sẽ chuyên môn còn sẽ có một cái chuyên môn phụ trách ký lục tồn cái gì, cho nên bên trong đồ vật một chút đều không thuộc về nàng chính mình. Lúc ấy ai qua đói? Nàng phi thường có thể hội, thậm chí còn bởi vì có một lần cấp cha dương cầm một ít đồ vật bị phát hiện, nhưng là cha dương lại căn bản không thừa nhận, cho nàng khấu một cái tư nuốt cùng sở hữu tài sản tội danh. Cho nên này một đời, ngu hiểu vị mới có thể thu thập các loại yêu cầu đồ vật, cũng không có lộ ra quá chính mình không gian. Nhưng là hôm nay, nàng cũng không biết chính mình đem không gian sự tình nói cho nhiễm trạch thần rốt cuộc làm đúng hay không nhưng nàng trong lòng lại ở nói cho hắn lúc sau phi thường kiên định, sẽ không hoảng loạn. Có lẽ, rất nhiều thời điểm trong lòng đáp án so đầu góc rõ ràng hơn, tựa như đời trước, nàng ở cùng cha Dương sau khi nói qua, trong lòng thấp thỏm vài thiên, kết quả vừa mới mới vừa vùng một chút tâm, đã bị cha Dương lấy bán đứng nàng vì thủ đoạn tiến vào một chi xa lạ tiểu đội. Hiện giờ hồi tưởng lên, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy chính mình đời trước tuyệt đối là chính mình xuân chết. Bất quá này một đời cha Dương đã không tồn tại, nàng cũng không cần lại tưởng cái kia cha nam đời trước mang đến thương tổn. Trở lại trụ địa phương lên lầu, một mở cửa liền nhìn đến Thượng Vân ở, Vân ca ca ngươi đã trở lại, cung ba ba tình huống như thế nào. Bên kia Tăng Thi đều trừ tận gốc sao? Ngu hiểu vị vội vàng lại đây hướng tới hắn hỏi. Tăng Thi đều trừ tận gốc, bất quá có một ít cảm nhiệm vết máu, căn cứ người đang ở rửa sạch. Gần nhất bên kia xuất nhập sẽ tương đối nghiêm khắc khống chế, phòng ngừa lặp lại cảm nhiễm, cùng ba ba chân đã tiếp hảo, chỉ cần hảo hảo tinh dưỡng, nhưng là cũng muốn chờ bên trong rửa sạch sạch sẽ hắn mới có thể ra tới. Thượng vân lúc này mới vừa tắm rửa xong, trên người tản ra nhàn nhạt thanh hương hương vị, rất là thoải mái. ân kia vân ca ca, gần nhất liền vất vả ngươi. Đúng rồi ngu hiểu vị nói con ba lô vào phòng bếp, không bao lâu cầm mấy cái hộp ra tới. Là phía trước nàng ở bên kia làm xong cơm để lại một bộ phận nhỏ, vân ca ca, cái này cho ngươi ăn. Như thế nhiều, ngươi hôm nay qua bên kia nấu cơm đi. Thượng vân nhìn ngu hiểu vị mang sang tới hỏi. Bọn họ săn tới rồi một đầu biến dị lợn rừng, phi thường đại một đầu, cho nên ta liền. Hắc hắc. Ngu hiểu vị cười trả lời. Ngươi nha. Làm như thế nhiều đồ ăn nhiều vất vả, này đó ngươi lưu trự ăn. Thượng vân phía trước cũng ăn qua ngu hiểu vị làm biến dị thú thịt, cũng biết biến dị sau thịt chất sẽ càng vì tươi ngon. Ta đã ăn qua, này đó mang về tới cấp ngươi cùng tiểu bảo ăn, đúng rồi, tiểu bảo đâu? Ngu hiểu vị lúc này mới nhớ tới, phía trước tiểu bảo lại an bài ở cung mụ mụ nơi đó, nhưng là lúc này cung mụ mụ đều ở căn cứ bệnh viện. Đi theo lưu bằng bọn họ bên kia, đúng rồi, ngươi an bài một nữ hải tử lại đầy trụ. Thượng Vân lúc này mới có cơ hội hỏi tới, vừa mới hắn trở về thời điểm liền nhìn đến một nữ hài tử nơi nơi phiên động, còn tưởng rằng là tiến vào an trộm. Sau lại vẫn là Lưu Bằng nghe thấy thanh âm lại đây giải thích, hơn nữa nói là ngu hiểu vị đồng ý cái kêu kêu lý ánh nữ sinh trụ tiến vào. bất quá bởi vì Thượng Vân mới từ bệnh viện trở về tương đối vất vả, cho nên Lưu Bằng đem nữ hài tử kia đưa tới bên kia phòng đi. Nghe thấy Thượng Vân nói, ngu hiểu vị mới nhớ tới. Phía trước lưu bằng mang về tới hai người, trong đó cái kêu kêu lý ánh nữ hải tử bị an bài tới rồi bên này tiểu bảo phòng, mà tiểu bảo tắc cùng lưu bằng bọn họ cùng phòng. Vân ca ca, hiện tại bên này người càng ngày càng nhiều, nhưng là chúng ta lúc đầu đạt được phòng không có khả năng lại mở rộng, nhưng là mang lại đây người cũng sẽ không an bài đi bên ngoài khu vực. Ngu hiểu vị nói chính là lời nói thật, ai đều tưởng đem chính mình thân nhân an bài ở càng an toàn địa phương. Hiện giờ chỉ là lưu bằng hai cái thân thích, những người khác chưa chắc liền không có thân nhân bằng hữu nơi này xác thật càng ngày càng trên trúc. Thượng Vân gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay sau đó nhìn nhìn ngu hiểu vị, lại nhìn nhìn ngu hiểu vị đặt ở chính mình trước mặt trang đồ ăn hộp đồ ăn, kia. Chúng ta có phải hay không muốn đổi địa phương? chương 287 hạ quyết tâm quyết sách. Là có quyết định này, nhưng không phải hiện tại. Ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân nói. Nàng lại tính toán của chính mình, rốt cuộc nàng biết rõ giai đoạn trước cùng hậu kỳ đại thể phương hướng xu thế. Như thế nói ngươi đã nghĩ kỹ rồi." Thượng Vân biết, từ lần này tái kiến ngu Hiểu Vị lúc sau, hắn phát hiện ngu Hiểu Vị cùng trước kia không quá giống nhau, rất nhiều chuyện phi thường có chính mình chủ kiến, hơn nữa đại bộ phận thời điểm phán đoán cũng đều là chính xác. Cho nên, đối với ngu Hiểu Vị ý tưởng, hắn vẫn là nguyện ý nghe một chút. Ngô Hiểu Vị suy nghĩ một chút, Đem chính mình đại khái ý tưởng cùng Thượng Vân nói lên, Vân ca ca, ta là như thế tưởng, chúng ta gần nhất nhiều tham gia một ít thu hoạch đồ ăn nhiệm vụ, thừa dịp hiện tại tang thi đều tương đối nhược, hơn nữa bên ngoài tài nguyên cũng còn tính phong phú thời điểm bổ sung chính mình, lúc sau lại rời đi, đi một cái tương đối tự do một ít địa phương. Thì như nhiễm trạch thần nơi đó, Thượng Vân cười cười, hắn nhìn ra được nhiễm trạch thần đối ngu hiểu vị cảm giác là đặc thủ. Không đơn giản là sư huynh muội quan hệ mà thôi. Ân, nhiễm trạch thần bên kia là một cái lựa chọn. Ngu hiểu vị không che giấu, nàng xác thật thật sự suy xét quá nhiễm trạch thần bên kia, nhưng là loại nhỏ căn cứ rốt cuộc sẽ khiếm khuyết một ít an toàn tính, cho nên nàng không biết nhiễm trạch thần bên kia có thể kiên trì bao lâu. Ngươi quyết định liên hảo, ta đi theo ngươi. Thượng vân đối với phương diện này không có quá nhiều yêu cầu, hắn lúc trước cũng là vì cha mẹ đều rời đi. Mờ mịt không biết phải làm cái gì mới ra tới. Hiện giờ nếu đã nhận định ngu hiểu vị cái này muội muội, hơn nữa từ nhỏ cùng nhau quen thuộc cảm giác, Thượng Vân cũng liền quyết định, chỉ cần ngu hiểu vị sẽ không cảm thấy hắn đi theo không có phương tiện, hắn liền sẽ vẫn luôn đi theo ngu hiểu vị. Ân, kia vân ca ca, gần nhất ngươi cũng lưu ý một chút căn cứ bên này nhiệm vụ, nếu có đồ ăn siêu tầm loại nhiệm vụ ngươi liền cùng ta nói, chúng ta liền đi thăm gia có thể nhiều người xuất động nhiệm vụ giống nhau đều sẽ đi đồ ăn tương đối tập trung địa phương, hơn nữa căn cứ phương diện cũng đều sẽ an bài người. Hảo, ta buổi chiều đi bệnh viện bên kia thời điểm vừa lúc cũng sẽ đi ngang qua nhiệm vụ tuyên bố bên kia, ta đi trước nhìn xem. Ơn, vân ca ca ngươi chạy nhanh ăn đi. Ta qua bên kia kêu tiểu bảo lại đây cùng nhau ăn. Tuy nói ngày thường lưu bằng, nô nam cùng tắc minh bọn họ cũng đều cùng nhau ăn, nhưng là hôm nay đồ vật mang thiếu xuống hồ hiện tại lưu bằng bên kia còn bỏ thêm hai người. Nói thật, ngu hiểu vị đối kia hai người ấn tượng đầu tiên không phải đặc biệt hảo, không riêng gì bởi vì cái kia kêu lý hoánh ánh mắt từ đầu đến cuối liền nhìn chằm chằm vào nhiễm trạch thần, cuối cùng càng là dùng khắc thường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, này đó nàng chưa nói không đại biểu không phát hiện. Đến nôi cái kia lý hạ, tuy rằng thoạt nhìn một bộ trung thực bộ dáng, chính là vẫn đứng ở một bên vâng vâng dạ dạ, Cuối cùng Lý Huánh đoạt lấy chìa khóa liền câu cảm ơn cũng chưa nói thời điểm, hắn cũng nửa tiếng không cổ họng. Nếu không phải xem ở lưu bằng mặt mũi thượng, hơn nữa nhiễm trạch thần đã mở miệng, ngu hiểu vị thật đúng là liền tưởng đem chìa khóa thu hồi tới. Bất quá hiện giờ nàng phải làm sự tình đã nghi kỹ, nơi này vốn dĩ cũng sẽ không nhiều ngây người, cho nên ngu hiểu vị cũng liền không tính toán phản ứng kia hai người. Ra cửa đến cách vách đem tiểu bảo tiếp nhận tới thời điểm. Ngu hiểu vị nhìn đến Tắc Minh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, xảy ra chuyện gì lấy mạng tiên sinh? Là có cái gì sự sao? Ta Tắc Minh nhìn xem ngu hiểu vị lại lắc đầu. Không có việc gì, có cái gì muốn nói nói thẳng hảo, nếu không chúng ta đi ra ngoài nói. Ngu hiểu vị nói lại hướng tới Tắc Minh chớp chớp mắt. Nhìn ngu hiểu vị nghịch ngợm bộ dáng, Tắc Minh ánh mắt hơi hơi dâng lên một cổ mong đợi, sau đó theo đi ra ngoài. Trưng 288 liền sẽ không hảo hảo nói chuyện. Ăn ngon sao? Ngu hiểu vị cười nhìn đối diện, an nàng mang về tới biến dị lợn rừng thịt làm đồ ăn vài người, hướng tới bọn họ hỏi. Ăn ngon. Tiểu bảo ăn đầy tay du, hướng tới ngu hiểu vị nết miệng cười, lộ ra một ngụm còn không có trường tề tiểu nha. an từ từ. Ngu hiểu vị chịu một chương khăn giấy, cấp tiểu bảo xoa xoa tay, theo sau hướng tới tắc minh hỏi, nô thuốc thuốc đâu? Vừa mới qua bên kia chỉ có thấy Tiểu Bảo cùng Tắc Minh, đến nỗi Lưu Bằng, hắn vẫn luôn cùng hắn kia hai cái thân thích ở bên nhau, ngu hiểu vị vốn dĩ liền không tính toán kêu kia hai người, cho nên liên quan Lưu Bằng cũng trực tiếp xem nhẹ đi qua. Cho nên chỉ đem Tiểu Bảo mang lại đây, lại tìm cái lây cớ làm Tắc Minh cũng cùng nhau lại đây, nhưng là không có nhìn đến ngô Nam, lúc này hướng tới Tắc Minh hỏi. Hắn còn muốn tìm người, nghe nói khả năng tới căn cứ cho nên gần nhất đều ở bên ngoài bên kia chuyển. Tắc Minh cắn một ngụm gạo nếp viên, quả nhiên vẫn là chỉ có ngu hiểu vị làm ăn làm hắn có thể ăn đến hương vị, hơn nữa thật sự ăn rất ngon. Như vậy a, ngu hiểu vị trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên chính mình phía trước lo lắng đã ở dần dần thực hiện, trừ bọn bọn họ mấy cái cơ hồ không có gì vướng bận người ở ngoài, mỗi người đều tưởng đem chính mình bạn bè thân thích đưa tới nội vòng. Chính là, bọn họ lại không nghĩ tới, này nội vòng chỗ ở hay không đủ, bọn họ lại có không chính mình kiếm được ở tại nội vòng tư cách. Bất qua rốt cuộc ngô nam cùng Lưu Bằng cũng coi như là một đường nỗ lực lại đây, ngu hiểu vị vốn dĩ cũng có mặt khác tính toán, cho nên nơi này nàng cũng không phải thực để ý. Chính nói chuyện thời điểm, môn đột nhiên mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái người, chính là phía trước bởi vì thượng vân lại đây mà chạy đến cách vách đi lý hóa Nhìn đến vài người ăn đồ vật, Lý Huánh mắt liền định tới rồi mặt trên, mặt thế lúc sau nàng liền chưa thấy qua như thế ăn ngon đồ ăn, tuy rằng cũng không như thế nào đói đến, nhưng là mỗi ngày gặm bánh mì, chân giò hun khói, mì gói chờ này đó thức ăn nhanh thực phẩm, ăn như thế nhiều ngày cũng nhịn. Đặc biệt đi tới nghe thấy kia cổ mùi hương nhi, Lý Huánh hai mắt tỏa ánh sáng. Vốn dĩ ngu hiểu vị không nghĩ gọi bọn hắn, nhưng là nếu Lý Huánh thấy được, ngu hiểu vị cũng tính toán tiếp đón nàng lại đây. Thuận tiện làm nàng đi tiêu lưu bằng, dù sao vài người cũng ăn không sai biệt lắm. Chỉ là, không đợi ngu hiểu vị mở miệng, ly bánh lại hừ một tiếng, nha. Vài người ở chỗ này khai tiểu táo đâu, ta nói như thế nào lén lút cùng làm tặc dường như ra tới, nguyên lai là ở an vụ. Nghe thấy lời này, ngu hiểu vị cười lạnh một tiếng, tổng so không rên một tiếng liền một hai phải chiếm đoạt người khác trụ địa phương cường đạo muốn hảo, ít nhất chúng ta này đồ ăn không ăn trộm không cướp giật Bằng chính mình bản lĩnh chính mình làm được, muốn ăn, muốn cứ gọi ai cùng nhau ăn, là ta quyền lợi. Ngu hiểu vị luôn luôn đều là ăn mềm không ăn cứng, ngươi kính ta một phần ta trả lại cho ngươi ba phần, nhưng là nếu chính ngươi chạy tới tìm chán ghét, ta cũng sẽ không mặc cho ngươi khi dễ. Cho nên, đương lý hoánh lời này xuất khẩu lúc sau, ngu hiểu vị liền trực tiếp dối trở về. Ngươi còn không phải là một cái đầu bếp sao này đó nguyên liệu nấu ăn còn không đều là dựa vào trong đội người lẩu tới nơi đó cũng có ta biểu ca một phần nhi bằng cái gì các ngươi chính mình ăn vụng Lý Hoanh trước kia ở nhà đặc biệt được sủng ái bởi vì cha mẹ gia hai bên thân thích liền nàng một cái nữ hài nhi không phải ca ca chính là đệ đệ vật lấy Hi Vi quý mặc dù là nữ hài nhi ở nhà vẫn luôn bị người trong nhà sủng nói một không hai tính cách cho nên liền tính là ở mạn thế nàng cũng không như thế nào chịu đói Chính là bởi vì nàng ca ca Lý Hạ, còn có đã bị tăng thi cắn chết ca ca, bọn đệ đệ đều tăng cường nàng ăn duyên cớ. Nghe được ngu hiểu vị nói như vậy, Lý Huánh lập tức liền tạc, tay trầm rãi nâng lên xúc nổi lên một đoàn hỏa cầu. chương 289 bàn lộng thị phi trong lòng biết mình. Hiện tại có thể cút đi. Ngu hiểu vị biểu tình lạnh lùng nhìn Lý Huánh, thanh âm đồng dạng lạnh băng. Ca. Bọn họ khi dễ ta Lý hoánh từ choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhìn chằm chằm vài người nhìn trong chốc lát lúc sau rầm rầm chân, đều chạy đi ra ngoài. Lý hoánh dị năng lực tuy rằng cùng lưu bằng giống nhau cùng là hòa hệ, nhưng là rõ ràng là cường công hình. Vừa mới kia một cái hỏa cầu nếu không phải ngu hiểu vị bọn họ vài người phản ứng mau khẳng định đã bị tập trúng. Như vậy cường công kích hình dị năng giả, tuy nói là sơ cấp dị năng lực, Chính là lại so với giống nhau sơ cấp dị năng lực hiếu thắng rất nhiều Cũng may mắn nàng bên cạnh có tắc minh cái này Đồng dạng năng lực không tầm thường siêu mau tốc độ dị năng giả Cùng với thượng vân cái kia công kích tinh chuẩn quan hệ dị năng giả Nếu không thật đúng là liền phải có hại Vừa mới liền ở Lý Huánh đem hỏa cầu xúc khởi thời điểm Ngu hiểu vị coi như cơ quyết đoán đổi sơ cấp tốc độ nước thuốc Sau đó ở Lý Huánh ra tay nháy mắt thay đổi vị trí Lý Huánh cũng là tốc độ tay rất nhanh Trực tiếp lại là một cái hòa cầu ngu hiểu vị nương tốc độ nước thuốc cùng tự thân linh hoạt độ lại khó khăn lắm tránh ra. Mặt khác một bên, phát giác không đúng tác minh cũng nhanh chóng đứng dậy đến lý hoánh bên cạnh đẩy nàng một phen, mà thượng vân tắc dùng hắn quang hệ dị năng đem lý hoánh thoáng choán váng. Cho nên, hai đánh không có đánh trúng ngu hiểu vị lý hoánh, chờ chính mình choáng váng cảm biến mất đứng vững lúc sau, đã mất đi lần thứ hai đối ngu hiểu vị cơ hội ra tay. Thấy không có ưu thế, Lý Hánh xoay người hướng tới cách vách phòng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Không bao lâu, Lưu Bằng cùng cái kia Lý Hạ cùng nhau chạy tới, bên này môn còn không có quan, Lưu Bằng trực tiếp tiến vào hướng tới mọi người hỏi. Ngươi biểu muội như thế nào nói? Ngu hiểu vị không nhanh không chậm ngồi xuống, sau đó dùng chiếc đúa gấp một viên tam tiên xíu mại bỏ vào trong miệng, hướng tới Lưu Bằng hỏi. Này Lưu Bằng dừng một chút, vừa mới Lý Hánh chính là nói thực vị khuất. Bất quá trải qua như thế nhiều chuyện, lưu bằng nhưng thật ra không quá tin tưởng, chính là lại đây nhìn đến đầy bàn đồ ăn, lại có chút do dự. Biểu ca, ngươi nhìn xem ngươi chính là quá thiện lương, nhân ra đều khi dễ đến ta trên đầu, ngươi còn do do dự dự. Lý bánh lúc này tránh ở lưu bằng phía sau, sau đó hướng tới hắn hô. Ta như thế nào không biết rốt cuộc như thế nào khi dễ đến ngươi trên đầu. Ta không có một lời không hợp liền chiều ngươi ném hỏa cầu đi. Ngu hiểu vị thong thả ung dung ăn tam tiên xíu mại, phía trước cái này làm không nhiều lắm, nàng cũng liền nếm một cái mà thôi. Dù sao cũng không tính toán cho bọn hắn ăn, ngu hiểu vị dứt khoát chính mình ăn lên. Lưu bằng nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói xem tướng Lý Hoánh, Hoánh Hoánh, người hướng tới bọn họ ném hỏa cầu. Thực hiện nhiên ngu hiểu vị nói chính là Lý Hoánh, bởi vì trừ bỏ Lý Hoánh, người khác lại không phải hỏa hệ dị năng giả. Biểu ca Ngươi như thế nào có thể tin nàng không tin ta đâu, là nàng trước khiêu khích. Lý bánh điêu môi, đối với Lưu Bằng cư nhiên giúp đỡ người ngoài rất là bất mãn. Hiểu vị, ngươi xem này có phải hay không hiểu lầm? Lưu Bằng vẫn là rất hiểu biết hắn cái này biểu muội nhưng là rốt cuộc là chính mình thân nhân, Lưu Bằng chỉ có thể từ giữa điều giải. Có phải hay không hiểu lầm bên kia đứng trợn mắt nói dối trong lòng rõ ràng, bất quả nếu nói tới đây, ta nơi này không chào đón nàng. Ngươi mang nàng đi ngươi bên kia đi, cảm thấy trụ bất quá tới nói làm tắc minh lại đây hảo. Hiểu vị mọi người đều là cùng nhau vào sinh ra thử quá, đặc biệt ngu hiểu vị không chỉ có đối rất nhiều tình huống phán đoán chuẩn xác, càng bởi vì ngu hiểu vị siêu cao chủ nghệ, cho nên Lưu Bằng còn tưởng nói cái gì. Lưu Bằng học trưởng, ngươi là của ta học trưởng, chúng ta cùng nhau từ kim lĩnh thị lại đây không dễ dàng, cho nên đối với túng hung hành vì ta không nói cái gì, chỉ là về sau. Vẫn là các bằng bản lĩnh đi. chương 290 mất đi tín nhiệm vô văn hồi. Ngu hiểu vị luôn tấn tại đây, mặc dù lưu bằng đối nàng lời nói đều là thập phần khách khí, hơn nữa hơi có chút lấy lòng ý tứ, nhưng lưu bằng trên thực tế vẫn là thiên vị hắn biểu mội lý hoánh. Biết do chính mình biểu mội là cái dạng gì người, hơn nữa cũng nên minh bạch nếu không phải nàng thuận lợi tránh được công kích sẽ là cái dạng gì kết quả, còn có thể nói ra nói như vậy tới. Đối người một nhà khẳng định sẽ càng tốt một ít loại sự tình này là nhân chi thường tình, ngu hiểu vị biết, trong lòng cũng hiểu không khả năng thật sự xử lý sự việc công bằng, tựa như nàng chính mình cũng giống nhau, sẽ đối thân cận người càng tốt một ít. Nhưng là, đối phương đã đối chính mình bất lợi, liền tính nàng có thể lý giải nhưng là cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Chính mình cũng không có cái gì thực xin lỗi bọn họ địa phương, cư nhiên ra tay chính là dị năng lực đả kích. Này cùng như sát có cái gì khác nhau Nếu nàng hôm nay không phải có tích phân có thể đổi tốc độ nước thuốc Nếu không phải bên người có thượng vân cùng tắc minh hai người ở Kết cục sẽ cái dạng gì căn bản không thể tưởng tượng Nếu là lưu bằng thân thích Mà phía trước lưu bằng này dọc theo đường đi giúp không ít vội Ngu hiểu vị không thể làm cho lưu bằng mặt diệt trừ lý ánh Như vậy biện pháp tốt nhất chính là rời xa Cho nên ngu hiểu vị không đi truy cứu lý ánh rốt cuộc xảy ra chuyện gì Không có trực tiếp đem Lưu Bằng bọn họ đuổi ra bởi vì nàng quan hệ mới trụ tiến nội vòng lâu, nhưng cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy đối đại Lưu Bằng. Kỳ thật, từ ngu hiểu vị dĩ vãng làm sự tình là có thể xem ra, ngu hiểu vị sẽ không tùy ý phán đoán người khác là tốt là xấu, chính là một khi quyết định cũng sẽ không sửa đổi. Giống như là bành gia huynh đệ, mặc dù sau lại còn ở chung một đoạn thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn là ở chung không đi xuống. Đối với ngu hiểu vị tới nói, đã từng ở mặt thế chung kia 5 năm, nàng có quá nhiều tổng kết, cho nên một khi mất đi nàng tín nhiệm liền rất khó lại thu hoạch. Lại nói tiếp vẫn là nhiễm trạch thần đối ngu hiểu vị xem thấu, một khi ra cái gì vấn đề, cái thứ nhất phản ứng chính là trước cùng ngu hiểu vị giải thích rõ ràng. Thật giống như phía trước khâu vũ hâm sự tình, mặc dù ngu hiểu vị cũng rõ ràng cái kia khâu vũ hâm hành vi cùng nhiễm trạch thần không quan hệ nhưng là một khi có hoài nghi hạt giống gieo, không biết cái gì thời điểm liền sẽ trưởng thành vì che trời đại thụ. Cho nên nhiễm trạch thần đối chuyện này rất coi trọng, lập tức liền cùng ngu hiểu vị giải thích về khâu vũ hâm sự tình. Chỉ là bất quá, điểm này ngu hiểu vị chính mình kỳ thật cũng không phát giấc thôi. Hiểu vị, ngươi cũng nói ta là ngươi học trưởng, chúng ta một đường từ kim lĩnh thị lại đây không dễ dàng, chuyện này nhất định là cái hiểu lầm, chúng ta nói khai thì tốt rồi. Hà tất! Ngu hiểu vị đối đãi bảnh gia huynh đệ sự tình Lưu Bằng cũng là biết đến, hiện giờ nhìn đến ngu hiểu vị như vậy đối chính mình nói, liên minh bạch ngu hiểu vị là chuẩn bị không hề cùng hắn cùng nhau hành động. Như vậy, ta làm Ánh ngánh cùng ngươi nói lời xin lỗi, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Lưu Bằng nói đi tùn Lưu Hánh, bất quá Lý Hánh vẻ mặt không cao hưng trốn vào chính mình thân ca ca Lý Hạ phía sau. Ta bằng cái gì cùng nàng xin lỗi à? Bọn họ như vậy nhiều người đánh ta một cái, ta không xin lỗi. Lý Huánh Thiên đầu nói một câu, chính là không từ Lý Hạ phía sau ra tới. Huánh Huánh, đừng tùy hứng. Lý Huánh tới lúc sau bọn họ cũng không có cùng nhau hành động quá, cũng không ăn qua ngu hiểu vị làm đồ ăn. Lưu Bằng cảm thấy Lý Huánh là không biết ngu hiểu vị năng lực. Rốt cuộc Lý Huánh chính mình dị năng lực công kích rất cường hãn. So với hán lực công kích đều cường, có chút cao ngạo cũng khó tránh khỏi. Nhìn huynh muội như vậy qua lại lôi kéo, thật sự là có chút không thú vị, ngu hiểu vị trực tiếp đứng lên, không cần phiền toái lưu bằng học trưởng, cứ như vậy thì tốt rồi, này phòng chìa khóa trả lại cho ta đi. Nói chiều ly ánh vươn tay đi. chương 291 trao đổi chỗ ở cự lui tới. Tiểu bảo nhảy nhót từ trên mặt đất nhặt lên chìa khóa, nộn nộn tay nhỏ phủng chìa khóa chạy đến ngu hiểu vị trước mặt, tỷ tỷ cho ngươi. Tiểu bảo ngoan. Ngu hiểu vị rối tay sờ sờ tiểu bạo đầu, một cái so với chính mình tuổi còn đại nữ hài tử, thật là liền một cái năm tuổi hài tử đều không bằng. Lưu bằng mắt thấy này hết thẻ phát sinh, có chút băn khoăn, cũng biết chuyện này là rốt cuộc vãn hồi không được. Sự tình đã bị biểu mội Lý Huánh làm tuyệt, hắn liền tính lại nói cái gì phỏng trừng cũng đền bù không được vừa mới làm cho mọi người phát sinh một màn. Ngu hiểu vị rối tay tìm Lý Huánh lấy chìa khóa. Nhưng Lý Hoánh trực tiếp lấy ra chìa khóa ném tới trên mặt đất, còn nói không hiếm lạ. Không hiếm lạ. Phải biết rằng liền bọn họ chủ kia phòng cũng đều là bởi vì ngu hiểu vị mới được đến, biểu muội một câu không hiếm lạ, quả thực ở đánh hắn mặt. Chính là, phía trước cũng đi theo ngô nam đi bên ngoài chuyển qua, bên ngoài tình huống thật là không bằng nội vòng rừng chân, thậm chí có thể nói là có cách biệt một trời. Cho nên Lưu Bằng trên mặt cảm thấy nóng rát, trong lòng cũng rất là biến nữu nhưng là không có biện pháp xoay chuyển ngu hiểu vị cùng biểu muội lý oánh chi gian quan hệ, cũng không thể từ bỏ biểu muội càng không có biện pháp nói ra dọn đi nói. Hảo Lưu bằng học trưởng nếu không chuyện khác, vậy làm tắc Minh qua đi thu thập một chút đổi lại đây trụ đi. Đến nỗi ngô nam, hắn trước mắt cũng đang tìm thân nhân, ngu hiểu vị kiến thức quá lúc này đây tình huống cũng là đủ rồi, nàng cũng không tính toán quản. Đối với Lưu bằng suy nghĩ cái gì ngu hiểu vị không biết, nhưng là nhìn ra được hắn là dối dám, ở ngu hiểu vị xem ra không có gì hảo dối dám. Nếu Lưu Bằng không bỏ xuống được hắn biểu ca cùng biểu mội đây là nhân chi thường tình, chính là tổng không thể nhà người thân thích còn muốn ta tới mua đơn, cho nên ngu hiểu vị cũng sẽ không liên quan Lý Hạ cùng Lý Hoánh cùng nhau tiếp nhận. Ngu hiểu vị dứt khoát nói xong, Lưu Bằng cũng biết phía chính mình một chút Lý đều không chiếm, nhìn thoáng qua biểu mội Lý Hoánh, còn hảo biểu mội cũng là cái gì năng giả. Hơn nữa năng lực so nàng còn cường, đến lúc đó đi ra ngoài phối hợp làm nhiệm vụ, hẳn là cũng sẽ không quá rất kém cỏi Gật gật đầu, Lưu Bằng cùng Tắc Minh cùng với Lý Hạng, Lý Hánh cùng nhau về tới cách vách bên kia, mà ngu hiểu vị bên này cũng bắt đầu một lần nữa sửa sang lại một chút, làm cho Tắc Minh trụ lại đây. Tiểu bảo cùng ta trụ một gian đi. Dù sao ta kia gian bốn dĩ liền đại, lại phong trương Tiểu Dương Hảo. Ngu hiểu vị nhìn đến thượng vân sách theo tiểu bảo đồ vật chuẩn bị hướng hắn trụ kia gian đi, hướng tới thượng vân nói. Cùng ngươi trụ, ngươi sẽ không có phương tiện đi. Tiểu bảo mới 5 tuổi, không có việc gì, huống chi chúng ta cũng không tính toán vẫn luôn ở tại bên này. Kia! Cũng đúng. Thượng vân biết ngu hiểu vị trong lòng tính toán, suy nghĩ một chút đồng ý, rốt cuộc nếu chỉ là Lâm thời nói, xác thật là ngu hiểu vị cái kia phòng lớn nhất. Hơn nữa nữ hài tử mang tiểu hài tử nhiều ít cẩn thận một ít. Như thế xác định lúc sau, thượng vân đem tiểu bảo đồ vật hỗ trợ bắt được ngu hiểu vị phòng, sau đó lại ở ngu hiểu vị giường đối diện đắp một cái tiểu giường cấp tiểu bảo ngủ. Tiểu bảo nhưng thật ra rất vui vẻ, phía trước chính mình ngủ một gian hắn còn có chút sợ hãi, hiện tại cùng ngu hiểu vị trụ hắn liền cảm thấy không sợ hãi. Chờ thượng vân đắp hảo tiểu giường, tiểu bảo liền ở tiểu bên giường bên cạnh tới đi xuống chơi. Tuy rằng cũng rất bướng bình, nhưng là tóm lại so mặt thế trước hải tử ngoan nhiều. Tiểu bảo ngươi ngoan ngoãn chính mình trước chơi, chúng ta đi cấp tác ca ca thu thập một chút, về sau tác ca ca liền cùng chúng ta trụ cùng nhau. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu bảo nói. Tiểu bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, ngu hiểu vị lúc này mới hòa thượng quân đi tiểu bảo phía trước trụ cái kia phòng thu thập, Lý Linh lại đây lúc sau bởi vì không có gì đồ vật. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền trông cậy vào ca ca Lý Hạ còn có lưu bằng giúp nàng thu thập cho nên bên trong đồ vật nhưng thật ra cũng chưa động Vừa mới sửa sang lại hảo, ngoài cửa tắc minh liền sách theo chính mình đồ vật đi đến, mà phía sau còn chuyển đến Lý hoánh tức giận tiếng la. chương 292 lấy mạng trước xâm hành Lý. Ngu hiểu vị không nghĩ tới tắc minh cư nhiên có rất nhiều đồ ăn, mà Lý hoánh sở dĩ kêu chính là bởi vì này đó đồ ăn bị tắc minh mang đi. Chính là, Lưu Bằng biết này đó đồ ăn vốn gì chính là Tắc Minh mang lại đây, sau lại bọn họ cùng nhau trụ liền đặt ở bên kia, đại gia có đôi khi liền cùng nhau ăn, trên thực tế lại là Tắc Minh tới bọn họ bên này phía trước chính mình đổ vật. Vừa mới Lý Hoánh tới bên này bị ngu hiểu vị làm những cái đó mỹ thực kích thích một chút muốn ăn, đổi qua đi lúc sau liền đến chỗ tìm đồ vật ăn, sau đó liền phiên tới rồi Tắc Minh kia đôi ăn giống nhau. Kết quả Lý Hoánh vừa mới chuẩn bị mở ra Đã bị Tắc Minh cấp cầm qua đi, lúc sau Lý Huánh lấy loại nào, Tắc Minh liền thu loại nào, cuối cùng đem đồ vật của hắn xuyên đều trang một cái trong túi, cùng nhau dọn đến ngu hiểu vị bọn họ bên này. Bởi vì hôm nay mọi chuyện đều không hài lòng, Lý Huánh đương nhiên liền hướng tới Tắc Minh ồn ào lên, còn làm lưu bằng quảng quảng, cùng nhau đồ vật bằng cái gì Tắc Minh đều lấy đi linh tinh. Tắc Minh cũng không nói lời nào cũng không giải thích, bằng vào hắn tốc độ, căn bản mặc kệ Lý Huánh nói cái gì trực tiếp đem chính mình đồ vật tất cả đều trang đi. Dù sao Lưu Bằng cũng biết này đó đồ vật là của hắn, hắn làm cho bọn họ mặt trang quang minh chính đại, sau đó cầm sở hữu đồ vật liền hướng ngu hiểu vị bên này đi tới. Này đó đều giao cho ngươi. Tắc Minh nói không nhiều lắm, đem trong tay đồ vật đều bay thẳng đến ngu hiểu vị bên này đưa qua. Như thế nhiều đồ vật ta cầm cũng lao lực a, tiên tiến đến đây đi. Ngu hiểu vị sẽ không cố ý đi đồng tình Lý hoánh bởi vì thiếu như thế ăn nhiều sẽ như thế nào. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Lý hoánh chính mình, đều tới rồi mà thế còn như thế nuông chiều, trước kia ở nhà, nhà nàng người đều sủng nàng, nhường nàng, tới rồi mà thế còn tưởng tiếp tục bị mọi người sủng, không điểm bản lĩnh thật đúng là rất khó. Bất quả Lý Huánh cũng coi như là may mắn, có được dị năng lực không nói, vẫn là cường lực công kích hình hỏa hệ dị năng lực. Nhưng là kia cũng không đại biểu liền có thể tùy tiện khi dễ người khác, cho nên ngu hiểu vị không đành lòng nàng, là bởi vì nàng phía trước cũng căn bản không giúp quá nàng, cũng không cùng nhau cộng đồng trải qua quá cái gì, liền tưởng hưởng thụ, tưởng ba chiếm, này cùng cường đạo hành vi căn bản là không có phân biệt. Cho nên, tắc minh đem thuộc về đồ vật của hắn toàn lấy lại đây, ngu hiểu vị cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, ngươi đồ vật ngươi vẫn là chính mình trước thu. Vạn nhất có yêu cầu ngươi lấy lấy cũng phương tiện Tắc minh đổ vật đối với lý hoánh bên kia tới nói có thể là phi thường chân quý tài nguyên Chính là ngu hiểu vị cũng không thấy được với Những cái đó thức ăn nhanh thực phẩm lại không dinh dưỡng Cũng không nàng làm gì đó ăn ngon Đặc biệt cũng sẽ không cho nàng rất nhiều điểm Cho nên ngu hiểu vị đối vài thứ kia một chút đều không có hứng thú Bất quá ở mạ thế bên trong rất nhiều thời điểm cũng là có không có phương tiện nấu cơm thời điểm Dự phòng một ít đảo cũng là tất yếu, huống chi mà thế lúc sau 5 năm, nhưng cái đó nhà xưởng đều hoang phế, rất nhiều đồ vật là không có điều kiện tái sản xuất. Lúc ấy các đại, cơ chung căn cứ đều đã có chính mình loại nhỏ sức sản xuất, chính là vật tư như cũ là cùng không đủ cầu. Cho nên ngu hiểu vị rất nhiều đồ vật không cần cũng đều sẽ bị một ít, nhưng là nhiều nhất khẳng định là đồ ăn, rốt cuộc nàng hiện giờ trên người cái kia không gian. Trừ bỏ đồ ăn cái gì đều có thể đổi ra tới, vật dụng hàng ngày cũng là có. Chẳng qua trước mắt cái kia lựa chọn còn đều là màu xám mị cổn, phòng trừng về sau lại thăng cấp cái gì mới có thể mở ra đổi. Này đó đều không cần sao. tác Minh tựa hồ có chút thất vọng, không nghĩ tới chính mình như thế nhiều đồ vật ngu hiểu vị đều không cần, hơi do dự một chút, tác Minh tử chính mình ba lô lấy ra tới một cái túi tiền, kia. Ngươi xem cái này ngươi thích sao? Trước 293 lẫn nhau tín nhiệm loan loáng. Thiên nột, ngươi đều từ chỗ nào lộng tới, lại còn có có như thế nhiều. Vốn dĩ ngu hiểu vị nhìn đến tắc minh lại cầm một cái túi tiền, còn có chút nghi hoặc, như thế tiểu nhân túi có thể trang cái gì đồ vật. Hiện giờ trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn, đối với những thứ khác, ngu hiểu vị giống như còn thật không quá như thế nào để ý. Cho nên có chút buồn bực tiếp nhận tắc minh lại đưa qua túi tiền, không biết hắn cho chính mình cái gì đồ vật. Chính là, chờ mở ra lúc sau, ngu hiểu vị cả người đều kinh hỉ lên, cho nên mới hướng tới Tắc Minh hỏi. Thứ này khá xinh đẹp, nhưng là ta không biết có cái gì dùng, ngươi thích nói liền đưa ngươi. Tắc Minh nhưng thật ra rất hào phóng, bay thẳng đến ngu hiểu vị nói. Cái này túi tiền tất cả đều là giống đá quý giống nhau đồ vật, từng viên tinh ánh dịch thấu rất là xinh đẹp. Tắc Minh lúc ấy chính là nhìn đến lúc sau cảm thấy tò mò mới thu thập lên vừa mới thấy ngu hiểu vị đối hắn lấy lại đây đồ ăn cũng chưa cái gì hứng thú trong lúc vô ý liền nghĩ đến kia một túi đá quý giống nhau đồ vật không đều nói nữ hải tử thích đẹp đồ vật cho nên tắc minh liền đem cái này lấy ra tới dù sao chính mình lưu trữ cũng không có gì dùng quả nhiên nhìn đến ngu hiểu vị mở ra túi nhìn đến bên trong ngáy mắt đặc biệt vui vẻ kích động liên quan tắc minh đều bị ngu hiểu vị vui vẻ cảm giác cấp nhún đấm chính mình lấy ra tới quả nhiên là chính xác Bất quá thứ này là cái gì vẫn là nói cho ngu hiểu vị tương đối hảo, đẹp về đẹp, rốt cuộc là cũng không sạch sẽ đổ vật ngọ ra tới. Cái này, đây là ta tử tăng thi cùng một ít tăng thi thú trước đào ra, ngươi thích liền đưa ngươi, nhưng là ngươi tiểu tâm một ít đừng hoa thương tay cái gì, tuy rằng bên ngoài ta rửa sạch qua, còn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Tắc minh không có một chút dấu dếm, trực tiếp đem đổ vật lai lịch nói ra. Ta biết đây là cái gì? Lấy mạng trước sâm, này đó đã quý giống nhau xinh đẹp đồ vật chính là bảo bối đâu nó kêu tinh hoạch, hơn nữa đối với các ngươi này đó dị năng giả, biến dị giả đều có đặc thù sử dụng, có thể dùng để tăng lên năng lực, ngươi thật sự đều phải cho ta. Vì tránh cho về sau ra cái gì vấn đề, đặc biệt Tắc Minh bản thân cũng là dị năng giả, hơn nữa năng lực vẫn là tương đối cường cái loại này, này đó tinh hoạch hắn cũng là yêu cầu, đồng thời Tắc Minh cũng là nàng đồng đội. Ngu Hiểu Vị vẫn là lựa chọn trước nói với hắn một chút. Cái này đá quý có thể tăng lên. Tắc Minh không nghĩ tới ngu Hiểu Vị biết hắn bắt được này đó xinh đẹp đá quý tác dụng. Bất quá ngu Hiểu Vị còn lựa chọn nói cho hắn tình hình thực tế. Tắc trầm ngâm một chút. Nếu ngươi biết sử dụng liền càng tốt. Liền thả ngươi bên kia. Nếu ngươi tín nhiệm ta cho ta, ta liền không khách khí trước nhận lấy. Ta biết như thế nào làm có thể cho người hấp thu tinh hạch càng hoàn toàn. Về sau ngươi dùng thời điểm ta giúp ngươi làm. Nàng từ nhiễm trạch thần bên kia trở về trên đường, đã kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua hệ thống. Nhiễm trạch thần sở dĩ cảm thụ như vậy cường là bởi vì, ở nấu ăn trong quá trình, nàng là có thể đem tinh hoạch công hiệu phát huy đến lớn nhất. Nói cách khác, đơn thuần dùng tinh hoạch khả năng sẽ tạo thành một bộ phận lãng phí, nhưng là bị ngu hiểu vị đã làm, bởi vì có hệ thống hiệp trợ thêm thành, ngược lại có thể đem tinh hoạch năng lượng vận dụng đến lớn nhất hóa. Ơn, về sau ta tìm được đều cho ngươi, ngươi tới giúp ta làm. Tắc Minh gật gật đầu. Hảo, đúng rồi, muốn hay không cơm chiều thời điểm liền cho ngươi làm một viên thử xem xem, nói không chừng ngươi có thể tăng lên đâu. Ngu hiểu vị có chút nóng lòng muốn thử, phía trước nếm thử làm một lần, trừ bỏ nhiệm vụ điểm ở ngoài còn có khen thưởng, tuyệt đối điều động nàng tính tích cực nha. Nhìn đến ngu hiểu vị vui sướng bộ dáng, Tắc Minh mặc danh tâm tình thực hảo, hơi gật gật đầu. Tân, vậy buổi tối làm, cũng cấp thượng ca làm. Từ lần trước biết tắc minh chính là cứu cái kia trẻ con người, ngu hiểu vị liền biết, cái này thoạt nhìn có chút âm trầm người, kỳ thật nội tâm là thực thiện lương. Ra đây liền thế vân ca ca cảm ơn lấy mạng tiên sinh. chương 294 cống hiến ra hai đại bao. Bị người khác như thế kích động hướng tới chính mình nói lời cảm tạng, tắc minh tựa hồ có chút không thói quen, hắn nhóc nhấp miệng, theo sau rời đi đề tài. Ta đây đi để hành lý. Bên kia vừa mới ta cùng vần ca ca giúp ngươi thu thập hảo, liền bên kia kia gian, tiểu bảo phía trước trụ. Ngu hiểu vị chỉ chỉ bên trong. Tắc Minh gật gật đầu, lại nhìn xem trong tay hai đại bao đồ ăn, chính là này đó. Ta đây liền cùng nhau thu, phóng tới phòng bếp đi. Chúng ta nấu cơm ăn thời điểm không dùng được, nhưng là nếu ta không ở các ngươi có thể tạm thời ăn một ít lót bụng. Liền quý trọng tinh hạch đều thu. Ngu hiểu vị cũng không làm kiêu, dù sao tắc minh nhân tình là thiếu hạ, cũng không kém như thế điểm nhi đồ ăn, về sau nàng nhiều giúp tắc minh làm một ít ăn đồ vật đền bù là được. Nhìn tắc minh đem ăn đồ vật bỏ vào phòng bếp lúc sau hướng tới hắn cái kia phòng đi qua đi, ngu hiểu vị lại túi đầu nhìn xem trong tay túi, nơi này ít nói lại mười mấy viên tinh hạch. Kỳ thật, ngu hiểu vị có chút tò mò tắc minh là như thế nào lộng tới như thế nhiều, phải biết rằng... Phía trước như vậy khổng lồ biến dị lợn rừng mới tìm được như vậy một viên tinh hoạch. Trước kia gặp được tang thi thời điểm, liền một bậc tang thi nàng cũng chưa tìm được quá tinh hoạch, không nghĩ tới tắc minh ngày thường vô thanh vô thức, cư nhiên có như thế nhiều. Nhưng là nàng ở mạ thế trung lăn lộn 5 năm, nàng phi thường minh bạch một sự kiện, đó chính là rất nhiều người đều có từng người át chủ bài. Người khác không nói tốt nhất không cần đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Rốt cuộc tại đây loại liền mệnh đều tùy thời khả năng sẽ không có thời điểm. Nhiều hạng nhất năng lực chính là nhiều một loại có thể sinh tồn hy vọng. Mà hắn có thể đem thứ này cho chính mình, phía trước là không biết, biết về sau còn có thể tất cả đều giao cho chính mình là đối chính mình tín nhiệm, cho nên ngu hiểu vị nắm chặt túi, nghĩ đêm nay phải làm cái gì cấp tắc mình. Đương nhiên, không ngừng tắc mình, Thượng Vân cùng Tiểu Bảo cũng là yêu cầu này đó năng lượng. Đến nỗi nàng chính mình cũng không cần cái này, nhưng là chế tắc có chứa tinh hoạch đồ ăn là có đặc biệt khen thưởng thêm thành, những cái đó đổi phân đối nàng tới nói mới là nhất hữu dụng. Trên người lại chỉ còn lại có 300 nhiều điểm đổi điểm, ngu hiểu vị cảm giác chính mình thật đúng là nghèo a 300 nhiều điểm đổi điểm hiện tại cũng chỉ có thể đổi 3 lần sơ cấp nước thuốc. Trước mặc kệ, hảo hảo ngâm lại buổi tối ăn cái gì, sau đó cũng hảo lại kiếm một ít đổi phân. Tinh hoạch Làm cái gì đâu? Ngu hiểu vị nhìn túi tiền xuất thần. Lần đầu tiên cấp tắc minh, thượng vân cùng tiểu bảo làm loại này có thể tăng lên năng lực đồ vật. Lại muốn phối hợp thích đáng còn muốn vị hảo. Tuyển cái gì đâu? Vừa nghĩ, ngu hiểu vị vào phòng bếp. Phòng bếp trên mặt đất ném hai cái đại bao. Là vừa rồi tắc minh dọn lại đây những cái đó đồ ăn. Theo sau ngu hiểu vị đột nhiên nhìn đến đại bao một góc, lộ ra một cái màu đỏ ra vị bao một góc. Ngu hiểu vị ngồi sổm xuống đem cái kia gia vị bao sách ra tới, nhìn đến gia vị bao thượng tự lúc sau lập tức nghĩ tới một đạo đồ ăn. Bất quá, này đồ ăn hơi chút có điểm tay, tiểu bảo khả năng ăn không hết, xem ra chỉ có thể cấp tiểu bảo đơn độc làm một cái. Ngu hiểu vị nhắc mãi thời điểm đứng dậy, thuận tiện đem trên mặt đất bao cũng sách đến đài thượng. Đem bên trong đồ vật sửa sang lại một chút, ngu hiểu vị phát hiện, tắc minh thu ăn đồ vật nhưng thật ra rất đặc biệt. Người khác giống nhau đều là thu cái gì bánh mì, bánh quy, mì ăn liền, đồ hộp, thậm chí còn có rất nhiều bánh hóa thực phẩm linh tinh này đó, tóm lại đều là mang đóng gói tức thực phương tiện thực phẩm. Chính là xem Tát Minh, này trong bao đều là các loại gia vị bao, còn có một ít là cái gì tương ớt, tương hột, hột vị muối, cải bẹ. Thậm chí còn có đậu hủ túi, tóm lại, tất cả đều là một ít khẩu vị nặng đồ vật. Chương 295 chọn lựa độc đáo phần vị. Bất quá, tuy nói tắc minh hai đại trong bao đồ vật có chút ngoài dự đoán, nhưng là ngu hiểu vị lại có chút có thể lý giải. Bởi vì phía trước tắc minh nói qua, giống nhau đồ ăn hắn ăn lên căn bản không hương vị, phỏng chừng là tìm này đó tới kích thích lũ đầu. Đương nhiên, cũng có một ít bình thường đồ ăn, nhưng là so sánh tới nói liền không tính quá nhiều, cũng khó trách Lý hoánh chỉ là ở phía sau la hét tầm ý, nếu tắc minh này đó ăn tất cả đều là đồ hộp, bánh quy mấy thứ này. Phỏng chừng nàng liều mạng cũng muốn đoạt một bộ phận trở về. Bất quá, mấy thứ này đối với người bình thường tới nói không quá nhiều tác dụng, đối ngu hiểu vị tới nói lại là hữu dụng. Từ bên trong chọn mấy thứ lấy ra tới, ngu hiểu vị gật gật đầu, không tồi không tồi, buổi tối vừa vặn dùng đến. Lạc. Lạc ngu hiểu vị tâm tình không tồi hừ khúc, một bên trong tay ở bận rộn. Tuy nói buổi tối mới phải làm cơm, Nhưng là nàng tuyển định mấy thứ lại là hiện tại liền phải đem dự phòng tài liệu làm ra tới mới được. Đem ma tốt sữa đậu nành đảo tiến băng gạc lọc, lúc sau nấu khai, đem mặt trên trôi nổi mạt bỏ rơi, lại đảo một ít thủy đi vào, làm sữa đậu nành độ ấm hàng đến 80 độ tả hưu. Ngu hiểu vị đổ một ít dâm trắng lại bỏ thêm một chút thủy, đem pha loãng qua dâm trắng đảo tiến độ ấm ở 80 độ tả hưu sữa đậu nành bên trong thoáng quấy một chút, chờ tàu phớ ra tới lại tiếp tục đun nóng. Mãi cho đến tảo phớ cùng thủy cơ hồ chia lìa thời điểm, đêm này đó tảo phớ đảo tiến phô băng gạc hình vương khuôn lúc, Lại dùng một khối phiến tử hơi hơi ngăn chặn, ước chừng không đến nửa giờ, bạch bạch nộn nộn đậu hủ liền mới mẻ ra tới. Ngu hiểu vị dùng dao cắt một tiểu khối nếm một chút, hương vị cũng không tệ lắm, sau đó liền đem đậu hủ ngâm mình ở một chén sạch sẽ trong nước phao mặc kệ nó, nàng chuẩn bị buổi tối dùng đậu hủ nấu ăn. Bên này thời gian hơi trường một ít chuẩn bị đậu hủ nguyên liệu nấu ăn hảo, ngu hiểu vị cũng không nhàn rỗi bởi vì còn phải cho tiểu bảo chuẩn bị thích hợp hắn gia nhập tinh hoạch đồ ăn. Đến nỗi là cái gì, ngu hiểu vị cũng nghĩ kỹ rồi, vị nhất tiếp cận còn không phải là thạch trái cây, điểm định lình tinh sao? Đem tinh hoạch nội tâm thêm đến thạch trái cây, không phải thích hợp tiểu bảo ăn. Hiện tại tìm trái cây không dễ dàng, nhưng là nước trái cây chính là có rất nhiều. Đặc biệt tắc minh trong bao nước trái cây, cũng thật mệnh hắn không chê trọng. Người bình thường đi tìm thực vật đều sẽ lựa chọn thủy cùng nhịn đói đói tức thực thực phẩm ưu tiên lựa chọn. Nước trái cây cũng không phải không ai lấy, nhưng là lấy rất ít. Ai đều biết, uống lên nước trái cây lúc sau sẽ càng khác, còn cần thủy tới giải khác, cho nên cầm nước trái cây còn muốn bắt thủy, nhưng là chất lỏng đều là tương đối trọng. Cho nên giai đoạn trước thời điểm, đại gia sẽ không ưu tiên lựa chọn lên mặt lượng nước trái cây. Cái này tắc minh cũng coi như là cái trường hợp đặc biệt, nếu nước trái cây cũng có, còn có không biết tắc minh có phải hay không thu ra vị liêu thời điểm cùng nhau phổi đi tiến vào rau câu, có này đó liền có thể cấp tiểu bảo làm thạch trái cây lạc. Bất quá rau câu cũng là muốn nấu trong chốc lát, muốn đem rau câu quấy nấu hóa mới được, đem nồi ngồi vào hòa thượng, ngu hiểu vị chính ngao rau câu thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hiểu vị ngươi không cần ra tới, ta đi xem. Ngu hiểu vị đi ra phòng bếp, vừa lúc nhìn đến thượng vân ra tới, hướng tới ngu hiểu vị nói. "Ân, ta chính nấu đồ vật đâu, ta liền không ra đi. Ngu hiểu vị nói xong tiếp tục hồi phòng bếp đi nấu rau câu. Chỉ là, chỉ chốc lát sau thượng vân liền từ bên ngoài đi vào tới, hiểu vị, bên ngoài là căn cứ người, bọn họ nói muốn tìm ngươi. Căn cứ người tìm chính mình. Ngu hiểu vị có chút buồn bực, có cái gì sự tình sẽ làm căn cứ người tới tìm chính mình. Vân ca ca, ngươi trước giúp ta đem cái này quái, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngu hiểu vị nói, đem trong tay chiếc đua đưa cho thượng vân, lau lau tay đi ra ngoài. chương 296 không muốn tiếp thu bị động. Ngươi hảo ngu hiểu vị cô nương, căn cứ chúng ta hiểu biết, ngươi tựa hồ đối với ngoại giới tình huống, so sánh với người bình thường biết đến hơi nhiều một ít, tuy rằng chúng ta không rõ ràng lắm ngươi là như thế nào biết đến. Chúng ta cũng sẽ không yêu cầu người cần thiết nói như thế nào biết được, nhưng là chúng ta hy vọng người có thể đem người biết đến nói cho chúng ta biết, như vậy cũng có lợi cho về sau nhân loại phát triển, cho nên muốn thỉnh người cùng chúng ta đi một chuyến quân bộ. Người tới cũng không quanh co lòng vòng, nhìn đến ngu hiểu vị ra tới lúc sau liền nói thẳng hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị nhìn người tới, nàng không biết người này vì cái gì sẽ như thế nói. Bất quá ngay sau đó nhìn đến ở phía sau tham đầu tham nào Lý Hoánh, cùng với trên mặt hơi mang ấy náy lưu bằng thời điểm, ngu hiểu vị liền minh bạch. Xem ra Lý Hoánh đối phía trước sự tình vẫn là có chút canh cánh trong lòng, đặc biệt tắc minh lại đây lại cầm không ít tan đồ vật, Lý Hoánh hẳn là phía trước nghe Lưu Bằng nói lên quá chính mình sự tình, sau đó không biết dùng cái dạng gì biện pháp cùng quân bộ người ta nói chính mình một ít cái gì. Nếu thật là có cái gì yêu cầu trợ giúp, Ngu hiểu vị đương nhiên sẽ chính mình đứng ra, nhưng là như vậy bị bàn đứng, nàng nhưng không muốn bị người đương tương xử. Đời trước giáo huấn làm nàng sẽ không có ngốc ngốc thừa nhận cái gì, nếu không xui xẻo chính là chính mình. Ngu hiểu vị thiên đầu, ngượng ngùng vị này trưởng quan, cái gì kêu ta so người bình thường biết đến hơi nhiều một ít. Ta cũng không phải nhà khoa học, ta đối loại chuyện này cũng không có gì nghiên cứu, nếu ngài không tin có thể đi điều tra, ta phía trước cũng chính là một người đệ tử. Nếu thật nói có cái gì sở trường đặc biệt, đó chính là nấu cơm, ta lấy quá đầu bếp thi đấu giải thưởng lớn, chính là đối với bên ngoài phát sinh sự tình, ta cũng là thường đốc. Trực tiếp đối mặt trước mắt quân nhân, ngu hiểu vị tỏ vẻ chính mình phi thường vô tội, trưởng quan, nếu ta thật sự cái gì đều biết ta đã sớm nói cho quốc gia, làm chúng ta đều có thể càng bình an một ít, chính là ta chính mình đều cũng chỉ bất quá là bởi vì sẽ nấu cơm. Có thể làm trong đội người đi theo ăn được một ít thôi, khắc còn không phải muốn dựa vào chính mình đi tìm. Ngu Hiểu Vị nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn cái kia quan quân, không hề có lảng tránh ý tứ, làm đối phương cảm thấy ngu Hiểu Vị nói tựa hồ đều là thật sự. Bất quá tính lên, ngu Hiểu Vị nói cũng xác thật là thật sự, nàng xác thật không phải nhà khoa học, cũng xác thật không nghiên cứu quá, cũng xác thật là nấu cơm so người bình thường hảo, này đó cũng chưa nói sai. Chỉ có trọng sinh chuyện này là tuyệt đối không thể nói, cho nên khác nàng cũng sát sát thật thật chưa nói dối. Tuy rằng như thế nói, ta cũng tin tưởng ngu hiểu vị cô nương ngươi nói, đại khái ngu cô nương ngươi bản thân so những người khác trực giác nhạy bén một ít, cho nên cảm giác thượng biết đến so người khác nhiều, nhưng là trước mắt đều không có cái gì manh mối, vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một cái bội, tổng kết một ít kinh nghiệm cũng hảo. Đối phương thay đổi cái thương lượng ngữ khí. Hơn nữa nói cũng tương đối thành khẩn, ngu hiểu vị nghe liền thoải mái nhiều. Kỳ thật không phải bị không châu bắt cho đi cày nói, nàng vẫn là rất nguyện ý cung cấp một ít manh mối. dù sao cũng là đối toàn nhân loại đều có trợ giúp sự tình, thế giới này nàng cũng không có khả năng sống một mình, khẳng định là nhân loại càng nhiều càng dễ dàng sinh tồn một ít. Nếu ngu hiểu vị không nghĩ bị người khác biết chuyện này, lúc trước nàng liền sẽ không nặc danh đi phát lên trên mạng tin cấp lãnh đạo hộp thư. Chẳng qua lúc trước ai đều không tin nàng nói những cái đó, phòng trường là trở thành trò đùa dai linh tinh cấp xóa. Cho nên, đương đối phương như thế nói, ngu Hiểu Vị sảng khoái gật gật đầu, không thành vấn đề, bất quá ngài trước chờ một chút, ta còn nấu đồ vật, lập tức liền hảo. Chương 297 đến từ quân bộ mời. Ngu Hiểu Vị đem nấu tốt rau câu rót tiến nước trái cây, sau đó đảo tiến vật chứa, ở trong đó một cách bỏ vào một quả tinh hạch. Vân Ca Ca Ngươi đem cái này đặt ở cao một ít địa phương, chờ ta trở lại lại lộ. Thượng vân gật gật đầu đem ngu hiểu vị chuẩn bị cho tốt tiếp nhận tới, sau đó tìm một cái cao một ít địa phương phóng lên, ngươi muốn đi quân bộ bên kia. Ân, muốn đi một chuyến, không có việc gì, ta một lát liền đã trở lại, trong chốc lát ngươi giúp ta đem kia khối thịt bò cắt thành mạt, đêm nay cho các ngươi làm đậu hủ ma bà. Chư bỏ thạch trái cây, những đỉnh này đó đồ ngọt ở ngoài. Đậu hủ vị cũng cùng tinh hoạch thực đáp, cho nên ngu hiểu vị làm đậu hủ. Sở dĩ tuyển đậu hủ ma bà, gần nhất là ăn ngon, hơn nữa tương đối ăn với cơm, mặt khác một chút chính là bởi vì nhìn đến tác minh cầm rất nhiều tương, các loại nước chấm, xem ra cũng là thích tiền cay khẩu vị. Hảo, chờ ngươi trở về, bất quá chính ngươi lưu tầm một ít. Thượng vân thấp giọng dặn dò, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài lý hoánh cùng lưu bằng. Lưu bằng hơi trôn tránh khai thượng vân ánh mắt. Lý Huánh lại khiêu khích mắt trợn trắng. Yên tâm đi Vân ca ca, lòng ta minh bạch. Ngu hiểu vị nói xong lại cười rộ lên, ngàn vạn đừng quên thiết thịt bò mạt, chờ ta đi ra ngoài một giờ tả hữu hẳn là liền có thể bắt đầu cắt. Rất nhiều chuyện, đặc biệt là phía trước phát sinh quá sự tình chỉ là tổng kết nói, cũng không cần lâu lắm thời gian, hơn nữa quá lại, Ngu hiểu vị đánh giá có hai cái giờ vậy là đủ rồi. Thượng Vân gật gật đầu, nhìn theo Ngu hiểu vị ra cửa mà nghe thấy động tính ra tới Tắc Minh lại theo đi ra ngoài. Ngu cô nương, mặt sau vị kia là xuống lầu lúc sau chuẩn bị lên xe, tuy rằng ly quân bộ không xa, nhưng là vẫn là lái xe phương tiện, tuy rằng ở tại bên này những người sống sót không thể lái xe tiến vào nội viện, nhưng là quân đội người lại là có thể. Bất qua xuống lầu lúc sau, tới tìm ngu hiểu vị người kia phát hiện Tắc Minh vẫn luôn theo ở phía sau, không khỏi hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngày trước lên xe, ta đi cùng hắn nói một câu. Ngu hiểu vị hướng tới người tới nói xong xoay người đón nhận Tắc Minh, lấy mạng tiểu ca, ngươi là tìm ta có việc sao. Tắc Minh lắc đầu, nhìn thoáng qua tuy rằng ngu hiểu vị nói xong, nhưng vẫn là đứng ở cửa xe bên cạnh không lên xe vị kia quan quân. Không có việc gì, vị này trưởng quan là căn cứ người, chính là hiểu biết một chút về tang thi tình huống, chúng ta này một đường trải qua nhiều, đi hỗ trợ nói một chút biết đến tình huống. Cũng là đối người khác một cái trợ giúp, ta thực mau trở về tới, đêm nay có ăn ngon nha. Ngu hiểu vị hướng tới tắc minh chấp chớp mắt, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn lạnh như băng thậm chí có chút âm trầm lấy mạng trước sâm, vẫn là rất ấm sao. Ngu hiểu vị nói xong đi đến cửa xe bên cạnh, sau đó đi theo cái kia quan quân lên xe, các ngươi đội người như thế không yên tâm chúng ta đem người mang đi nhà. Lên xe, cái kia quan quân hướng tới ngu hiểu vị cười nói, vừa mới cũng không cách vài bước. Hơn nữa ngu hiểu vị nói chuyện cũng không cố tình làng tránh, cho nên hắn nghe rõ ràng. Là nha, ai kêu ta nấu cơm ăn ngon đâu, bọn họ đều sợ ta không quay về nấu cơm. Ngu hiểu vị nịch ngậm le lưới. Đúng rồi, vừa mới ngươi giải thích thời điểm liền từng có nói, ta hiện tại thật đúng là có chút tò mò, ngươi nấu cơm rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Cái này quan quân phía trước xử lý công vụ thời điểm hướng tới ngu hiểu vị là việc công xử theo phép công khẩu khí hiện tại trên đường nói chuyện thiếm, nói chuyện cảm giác liền hoạt bát nhiều. Nếu tò mò, chờ hạ ta nói xong ta biết đến sự tình, còn muốn làm phiền trưởng quan đưa ta trở về, không bằng đi lên ăn bữa cơm a. Nay không thể được, chúng ta là có kỷ luật, không thể tùy ý đi các ngươi kia ăn uống lấy dùng, nếu không muốn chịu xử phạt. Mặt thế vẫn là lúc đầu, ngày đó quân nhân trong xương cốt một ít giáo điều đều còn không có quên, cho nên kỷ luật cũng là thập phần nghiêm khắc. Ngu hiểu vị không có nhiều lời cái gì, vốn dĩ liền cách xa nhau không xa khoảng cách, xe thực mau liền chạy đến quân bộ trước cửa. chương 298 một lần bình đẳng giảng bài. nay không phải ngu hiểu vị lần đầu tiên tiến quân bộ, bất quá lại là lần đầu tiên như thế chính thức tiến quân bộ, hơn nữa vẫn là ngồi quân bộ xe chuyên dùng tiến vào, hơn nữa thực rõ ràng hai bên huấn luyện có tố quân nhân không phải đơn thuần bài trí, từng đôi mắt sáng ngời có thần nhìn theo chiếc xe tiến vào cùng về phía trước. Xem ra Lý Huánh không biết đem nàng phê bình thành cái dạng gì truyền kỳ, cư nhiên còn có như thế long trọng trận trượng, là sợ nàng đột nhiên biến thân tang thi sao. Tiến vào lúc sau, ngu hiểu vị đi theo mang nàng tới cái kia quan quân đi đến một gian phòng họp, đánh báo cáo lúc sau môn bị mở ra, ngu hiểu vị nhìn đến bên trong ngồi không ít quan quân. Ngu hiểu vị đối với các quân quan cấp bậc không phải rất quen thuộc, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần hơn trường, nàng là phân không rõ ai đối ai quân giáo. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng mặt trên hoa tinh tới phân chia ai trước vị cao một ít. Báo cáo thủ trưởng, ngu hiểu vị cô nương đã mời đi theo. Mang ngu hiểu vị lại đây người kia hướng tới bên trong người hành quá lệ lúc sau nói. Ngôi ở cầm đầu ở giữa một cái tuổi có chút đại nam nhân đứng lên, lược hiện hòa ái hướng tới ngu hiểu vị cười cười. Tiểu ngu cô nương, ngượng ngủng, đột nhiên mạo muội thỉnh ngươi tới, bởi vì nghe nói ngươi đối bên ngoài một ít tình huống tựa hồ hiểu biết tương đối nhiều. Cho nên muốn thỉnh ngươi tới cấp chúng ta này đó lao nhân phổ cập một chút tri thức. Bên cạnh mang ngu hiểu vị lại đây quan quân vội vàng hướng tới ngu hiểu vị giới thiệu, ngu cô nương, vị này chính là chúng ta kiểu phó chủ tịch. tiểu phó chủ tịch ngài hảo, ngu hiểu vị theo chiều vị kia thủ trường hô, tuy nói đối phương bởi vì lý hoánh nói bậy mà cho rằng chính mình giống như biết rất nhiều bí mật. Bất quá nói chuyện thái độ cùng ấn tượng đều làm ngu hiểu vị đối vị này tuổi tác có chút đại thủ trưởng cũng không phản cảm. Đương nhiên, Lý Hoánh cũng không biết nàng kỳ thật ngông đúng rồi, ngu hiểu vị thật đúng là biết rất nhiều bí mật, nhưng không cần thiết làm cho ai ai cũng biết. Tới, ngồi xuống nói đi. Nghe thấy ngu hiểu vị lễ phép hướng tới chính mình chào hỏi, Tiêu trấn quốc ý bảo ngu hiểu vị ngồi xuống, bất quá ngu hiểu vị không có lập tức ngồi, mà là nhìn về phía đang ngồi các vị quan quân. Đầu tiên, ta muốn trước đối các vị trưởng quan làm sáng tỏ một chút, ta cũng không so người khác biết đến càng nhiều. Ngu hiểu vị nói xong câu đó lúc sau, đang ngồi mọi người hơi hơi lẫn nhau nhìn một chút, bất quá đại khái bởi vì bản thân quân nhân tố chất không có trực tiếp mở miệng hỏi, đều chờ kiểu phó chủ tịch tới quyết định. Tiêu Trấn Quốc không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ trước nói như thế một câu, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía phía trước mang ngu hiểu vị lại đây cái kia quan quân. Bất quá còn không đợi vị kia quan quân nói cái gì, ngu hiểu vị lại mở miệng nói nhưng là ta bởi vì muốn từ kim lĩnh thị lại đây tìm một cái bằng hưu, cho nên trải qua quá một ít khoảng cách ngắn những người sống sót không có trải qua quá sự tình, ta sở dĩ còn cùng vị này trưởng quan cùng nhau tới, chính là tưởng đem phía trước gặp được quá sự tình đi theo tòa các vị trưởng quan hội báo một chút, đến nỗi có thể có bao nhiêu đại trợ giúp ta sẽ không chịu định rồi. Ngu hiểu vị cũng coi như là cấp đang ngồi quan quân đánh một cái dự phòng trầm. Thuận tiện cũng giải thích nàng vì cái gì cảm giác giống như so người khác biết đến nhiều, là bởi vì dọc theo đường đi trải qua nhiều. Rốt cuộc là lao tướng càng vững vàng, dọc theo đường đi nghe xong ngu hiểu vị nói, sau đó như cũ mặt mang nhu hòa tươi cười, nguyên lai là như thế này, ngu cô nương cư nhiên là từ kim Linh thị lại đây, loại này thời điểm còn có thể không xa ngàn dặm tới bên này tìm kiếm bằng hưu. Sắc thật là có tình, có nghĩa tiểu cô nương, giúp khí cũng phi thường đáng giá chúng ta khen ngợi. Vậy thỉnh ngu cô nương cho chúng ta nói một chút người tổng kết một ít tình huống đi. Tốt kiểu phó chủ tịch. Ngu hiểu vị lần này lời nói đã nói rõ ràng, thoải mái hào phong đứng ở kiểu chân quốc bên cạnh, bắt đầu đem này một đường tao ngộ cùng với trong lòng tổng kết, cấp các vị quan quân nói lên. chương 299 phổ cập cơ sở tiểu chi thức. Tiểu ngu nha. Ngươi vừa mới nói còn có tiến hóa tăng thi. Trước mắt chúng ta bộ đội đi ra ngoài còn không có phát hiện quá như vậy tăng thi. Ngu hiểu vị đem chính mình trải qua quá thoáng tăng thêm một chút nội dung. Đương nhiên, tăng thêm nội dung đều là căn cứ trước một đời kinh nghiệm tổng kết, bất quá cũng đều là tương đối sơ giai đoạn, là trong thời gian ngắn trong vòng là có thể đủ được đến nghiệm chứng một ít tình huống. Đêm này đó liên quan chính mình trải qua quá một bậc tăng thi cùng biến dị một bậc tăng thi. Còn có biến dị thú, tăng thi thú từ từ này đó tất cả đều cấp quân bộ mọi người nói một lần. Không biết là này đó quân nhân quá may mắn vẫn là dùng vũ khí cùng nhau tiêu diệt không có phát giác ra bất đồng. Tóm lại bọn họ đến bây giờ mới thôi đều không có phát giác đến tang thi còn sẽ tiến hóa cái này tình huống. Cho nên đối với ngu hiểu vị theo như lời một bậc tang thi tình huống đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng không có biện pháp không có hứng thú, còn sẽ tiến hóa liền ý nghĩa càng thêm nguy hiểm. Bọn họ cần thiết trước thời gian làm chuẩn bị mới được. Đúng vậy kiều phó chủ tịch, không chỉ có có tiến hóa tăng thi, còn có biến dị tăng thi. Chúng ta lần trước ở mộ siêu thị liền gặp được một lần biến dị tăng thi. Ta một vị trưởng bối còn bởi vậy bị thương đến bây giờ còn không có hoàn toàn khắc phục. Ngu hiểu vị hướng tới kiều chấn quốc trả lời. Thiếu ngu ngươi có trưởng bối bị thương. Chúng ta quân bộ hiện tại thành lập phòng y diệt tế, tuy rằng cùng trước kia bệnh viện không thể so. Bất quá chậm dại sẽ hoàn thiện Tiêu Trấn quốc đối với ngu hiểu vị hôm nay cung cấp tin tức thực vừa lòng Hơn nữa ngu hiểu vị ngay từ đầu biểu hiện cũng làm hắn cảm thấy Trước mắt cái này tiểu cô nương mặc dù không phải thông qua cái gì đặc thù nguyên nhân biết đến so thường nhân càng nhiều Nhưng là nàng dũng cảm cũng giỏi về tổng kết phát hiện Cho nên trải qua quá sự tình sẽ phát hiện càng nhiều chi tiết nhỏ Cũng liền có vẻ so thường nhân biết đến càng nhiều thôi Cho nên Nghe được ngu hiểu vị nói có người bị thương, tiểu chấn quốc bay thẳng đến ngu hiểu vị phát ra một cái thiện ý mời. Tiêu phó chủ tịch, không cần phiền thoái, ngày trước mắt thành lập bệnh viện vẫn là bởi vì chúng ta tiểu đội mang lại đây dụng cụ, mà cái kia dụng cụ đã cho ta vị kia trưởng đối trị liệu qua, trước mắt còn cần tính dưỡng là được. Trải qua vừa mới một phen tiếp xúc, ngu hiểu vị nhưng thật ra không chán ghét vị này tuổi có chút đại quân nhân. Mặc dù trên người hắn có một loại quân nhân uy vũ, chính là lại không có cái loại này cao cao tại thượng kiểu cách nhà quan, cho nên vừa rồi hội nghị kết thúc, tiểu chấn quốc mời ngu hiểu vị lại liêu một chút thời điểm, ngu hiểu vị không có cự tuyệt. Nga, kia mấy đại thiết bị là các ngươi tiểu đội đưa lại đây. Tiểu chấn quốc chỉ là bởi vì mới vừa biết chuyện này, nhưng là hắn lại một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cũng không dấu dếm. Không phải có một vị động quá chân bộ giải phẫu người bệnh, vị kia chính là ta cái kia bằng lưu phụ thân. Chính là bởi vì hắn ké bị thương tiếp tục trị liệu, cho nên chúng ta mới đi tìm dụng cụ. Sau lại lại đây quân bộ nói cung cấp giải phẫu nơi, lúc sau chúng ta liền đem dụng cụ để lại. Chỉ là cung cấp nơi khiến cho các ngươi đem như thế chân quý dụng cụ đều lưu lại. Tiêu Trấn Quốc như như mi, như vậy tựa hồ có chút bá đạo. Không chỉ như vậy. Về sau chúng ta đội đội viên có thể miễn phí sử dụng này đó dụng cụ. Ngu hiểu vị vội vàng bổ sung nói, kia cũng có chút keo kiệt. Chúng ta sở di quân bộ không có như vậy dụng cụ thiết bị, chính là bởi vì bệnh viện tang thi thật sự là quá nhiều. Lúc trước tang thi bùng nổ phía trước bị đưa đi bệnh viện người bệnh quá nhiều, cho nên bên kia cũng là tang thi nhất tập trung địa phương. Chúng ta đều rất khó từ bên trong vận tang thi ra tới. Các ngươi có thể mang ra tới dụng cụ phi thường không dễ dàng. Nói tới đây, tiêu Trấn Quốc dừng một chút, ấn xuống hắn phòng thông chi cái nút, không bao lâu một cái cảnh vệ viên tiến bảo. tiêu Trấn Quốc phân phó cấp người kia, phía trước các ngươi định khen thưởng tiêu chuẩn đâu? Đi lấy một phần nhi lại đây. Cái kia cảnh vệ viên thực mau đi ra lại tiến bảo, cấp tiêu Trấn Quốc một phần đơn tử. Ngay sau đó Kiều Trấn Quốc chỉnh tự nhìn nhìn, liền dựa theo một bậc cống hiến tiêu chuẩn cho các ngươi nhớ. Đây là một bậc cống hiến tiêu chuẩn tham khảo khen thưởng, tiểu ngu ngươi nhìn xem tuyển tăng dạng, chứng 300 khen thưởng lựa chọn không giống nhau. Ngu hiểu vị tiếp nhận quân bộ bên này vì kế tiếp nên đón tân người sống sót, định chế quy củ mà định ra cống hiến tiêu chuẩn nhưng đổi vật tư đã tử, mặt trên đều là liệt ra tương tự danh sách. Mặt trên phần lớn là đồ ăn, hiện giờ những người sống sót một đường thu thập đồ ăn khả năng tương đối khó khăn một ít, nhưng là có được vũ khí cùng tác chiến chỉ huy quân nhân nhóm, thu thập vật tư sẽ tương đối dễ dàng một ít, Cho nên đồ ăn dự trữ tương đối sung túc, cũng là dân cần. Chứ bỏ đồ ăn cũng có một ít hàng ngày đồ dùng, còn có một bộ phận là vũ khí, hơn nữa không riêng gì vũ khí lạnh còn có vũ khí nóng, này đó vũ khí chỉ sợ là bên ngoài khó nhất được đến đồ vật. Càng là cấp bậc cao tiêu chuẩn, mặt trên đồ ăn là mặt thế lúc sau sở thừa càng thưa thất chủng loại, vật dụng hàng ngày cũng đều là ngắn hạn nội không thể tiếp tục sinh sản. Còn có vũ khí cũng là hiện giai đoạn phi thường nhu cầu cấp bách. Đương nhiên, người cũng có thể vứt bỏ thưa thất lựa chọn bình thường, sẽ ở số lượng thượng cấp cho bồi thường. Nay cùng ngu hiểu vị đời trước trải qua đại hình căn cứ tiêu chuẩn cùng loại, chẳng qua sau lại phát hiện tinh hạch tác dụng lúc sau, tinh hạch cũng thành khen thưởng hoặc là đổi khen thưởng một bộ phận. Mặt khác bất đồng một chút chính là, hiện giờ vẫn là mặt thế lúc đầu, so sánh với sau lại định ra tới khen thưởng. Hiện tại khen thưởng thật đúng là phong phú rất nhiều. Nhìn này phân danh sách, ngu hiểu vị cũng liền càng thêm kiên định nhất định phải đổi ở sửa đổi phía trước nhiều kiếm một ít nguyên liệu nấu ăn. Thiếu ngu, tuyển hảo sao? Tiêu Trấn quốc xem ngu hiểu vị cầm danh sách phát ngốc, hướng tới nàng hỏi. Tuyển hảo, ngu hiểu vị cười cười, đem trong tay danh sách đưa cho Kiều Trấn quốc, chỉ vào mặt trên một loạt giao dưa nói, có thể cho ta này phân khen thưởng sao? Tiêu chấn quốc nhìn thoáng qua hạng mục thượng khen thưởng, lại nhìn nhìn ngu hiểu vị tuyển một loạt rau dưa, ha ha ha, phía trước tiểu cao cùng ta nói, ngươi nói nếu thật muốn cường điệu ngươi sở trường đặc biệt chính là nấu cơm, hiện tại thật đúng là lời nói không giả a. Nghe thấy Tiêu chấn quốc trêu trọc, ngu hiểu vị cười cười, lại nói tiếp cũng là, người bình thường đều sẽ lựa chọn thịt loại hoặc là những cái đó thành phẩm đồ ăn, thậm chí sẽ lựa chọn một ít vũ khí, như vậy có thể đại đại gia tăng sinh tồn năng lực. Nhưng chính mình tuyển lại là một loạt rau dưa, hiện giờ rau dưa sắc thật chân quý, nhưng là cũng không có mệnh quý, cho nên nói như vậy sẽ không có người tại đây sao tốt khen thưởng thời điểm sẽ lựa chọn một loạt rau dưa. Ngu hiểu vị cũng thật là dựa vào bản năng tuyển, rốt cuộc những thứ khác, chỉ cần là có tích phân, nàng cái kia hệ thống đều có thể đổi ra tới. Nhưng là duy độc đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, nàng cái kia thương thành là giống nhau không có, mà này đó rau dưa liền không giống nhau. Có này đó rau dưa các nàng không những có thể cải thiện thức ăn, hơn nữa làm tân món ăn ra tới có thể lấy càng nhiều tích phân. Có tích phân liền có thể tùy ý đổi, ngu hiểu vị tưởng chính là này đó, dễ chịu liền căn bản không hướng vũ khí những cái đó phương diện đi suy xét. Nhưng là hiện tại bị người nói thẳng ra tới, ngu hiểu vị cũng là nhịn không được cười rộ lên, nàng quả nhiên chính là cái đầu bếp nữ mệnh a. Thật xác định liền phải này đó rau dưa. Tiêu chấn quốc nhìn ngu hiểu vị lại lặp lại một câu. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ân, liền phải này đó rau dưa, phía trước chúng ta đi xông một gian xưởng chế biến thịt, chính là ta phía trước nói gặp được tốc độ hình biến dị tăng thi nơi đó. Cho nên chúng ta thịt còn có, nhưng là đồ ăn thật sự đã lâu không ăn qua, đổi vừa vặn đêm nay trở về cho đại gia cải thiện một chút thức ăn. Mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn, như cũng là bị xe đưa về tới. Vị kia phía trước mang ngu hiểu vị rời đi quan quân ở dưới chờ ngu hiểu vị lên lầu đi kêu người. Vân ca ca, tắc minh tiên sinh, mau xuống lầu giúp ta dọn đồ vật. Ngu hiểu vị vừa vào cửa liền hô, lại phát hiện trong phòng một người đều không ở, liền tiểu bảo đều không ở, đây là đi cái gì địa phương. chương ba trăm linh một bạch nhãn lang nhanh lên cút đi. Ngu hiểu vị đang buồn bực thời điểm, liền nghe thấy một đạo mở cửa thanh âm. Hiểu vị ngươi đã trở lại. Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, thượng vân từ bên cạnh lại đây, mặt sau còn đi theo tắc minh, ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện bọn họ đều ở cách vách. Vân ca ca, các ngươi như thế nào ở cách vách? Cách vách không phải lưu bằng, lý hoánh bọn họ chủ hạ, thượng vân cùng tắc minh qua đi làm cái gì? Kết quả vừa dứt lời, lý hoánh liền sách theo một cái ba lô ra tới, giả mù sa mưa hỏi cái gì hỏi? Thật là ác độc, chính mình còn làm bộ là thánh mẫu trên thực tế chính là một đóa bạch liên hoa. Lý Huánh nói làm ngu hiểu vị cảm thấy không thể hiểu được, bất quá bị người khác như vậy rồi còn không đánh trả đó là ngốc tử. Tuy rằng ta xác thật không biết là cái gì sự, bất quá nếu ngươi như thế cho rằng, ta đây cũng sẽ không bôi nhỏ giả thánh mẫu bạch liên hoa danh dự. Nói xong, ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân hỏi, Vân Các Ca, bọn họ đây là... làm cho bọn họ dọn ra đi mặt khác tìm địa phương, đây là ta cùng tắc minh thương lượng quá, Làm một cái tùy thời muốn hại ngươi người trụ cách vách quá không an toàn Thượng Vân trực tiếp làm cho Lý Huánh mặt hướng tới ngu hiểu vị trả lời Hắn cùng Tắc Minh cũng không sợ Lý Huánh Lý Huánh mặc dù là lực công kích rất cao hỏa hệ dị năng lực Nhưng là hòa thượng quân tinh chuẩn khống chế năng lực so sánh với Lại căn bản thương không đến Thượng Vân nửa phần Chỉ cần Thượng Vân một cái quan đoàn Tuy rằng đối người không có gì bản chất tính thương tổn Chính là lại có thể làm Lý Huánh trực tiếp đầu váng mắt hoa tự nhiên cũng liền mất đi nguy hiếp. Đến nôi tắc minh cũng liền càng không sợ Lý Hoánh, hắn tốc độ đừng nói Lý Hoánh, chính là giống nhau tốc độ biến dị giả đều đuổi không kịp, liền nhắm chuẩn đều làm không được còn tưởng công kích, quả thực là người si nói ngọng Cho nên nói, Thượng Vân cùng tắc minh hai người, ở Lý Hoánh trước mặt kia đều là tuyệt đối không có nguy hiểm, nói cách khác, hai người thật là thuần túy vì ngu hiểu vị suy nghĩ. Nếu rõ ràng sự tình mọi nguồn, Ngu hiểu vị lúc này khẳng định sẽ không hướng về người ngoài. Một bên là đối chính mình tốt vì chính mình suy nghĩ, một bên là đối chính mình bất lợi còn không biết cảm ơn, nàng lại không nốc bằng cái gì tha thứ bọn họ. Bắt đầu bởi vì xem ở lưu bằng mặt mũi thượng, rốt cuộc lúc trước lưu bằng dọc theo đường đi cũng giúp không ít vội, ngu hiểu vị cũng không nghĩ quá bạc đãi người khác. Nhưng là sau lại lý huánh đi lộ tẩy sự tình lưu bằng không có khả năng không biết, Thậm chí rất nhiều tình huống khẳng định vẫn là lưu bằng cung cấp cấp lý hoánh, bằng không lý hoánh như thế nào khả năng biết chính mình quyết định những cái đó sự tình. Lúc này lưu bằng lại ở bên kia giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, ngu hiểu vị một chút đều không nghĩ xem, húng chi lúc này lý hoánh lại từ không thành có nói nàng. Nếu ngươi một hai phải bàn lộn thị phi, hắc bạch chẳng phân biệt, ta cũng chỉ có thể như ngươi mong muốn. Ngu hiểu vị một lòng tay thang lầu, thỉnh nhanh lên rời đi, mặt khác. Nói, ngu hiểu vị đi đến Lưu Bằng bên cạnh, đem trong tay hắn sách theo một cái hộp đồ ăn cầm lại đây, ngượng ngùng, mấy thứ này cũng là chúng ta. Những cái đó hộp đồ ăn là mấy ngày hôm trước ngu hiểu vị xem bọn họ không trở về, đem một bộ phận ăn đồ vật làm thành phong kín, tương đối phương tiện, chẳng sợ không nấu cơm ngao điểm cháo, hoặc là liền cái mản thầu cái gì cũng có thể ăn cơm. Nguyên bản ngu hiểu vị làm cái gì đều sẽ đại ra phân một chút. Chính là nếu Lý Huánh đã cho nàng định vị, nàng còn đem nàng làm ăn đồ vật chắp tay đưa người như vậy, đại khái về sau nấu cơm tâm tình đều sẽ bị ảnh hưởng. Ta làm đồ ăn, tuyệt đối sẽ không đưa cho bạch nhã lang. Ngu hiểu vị nói xong đem trong tay đồ vật giao cho Tắc Minh, sau đó nhìn về phía Thượng Vân, Vân ca lại có tân nguyên liệu nấu ăn, cùng ta đi xuống dọn. Trường 302 trong lòng hâm mộ ghen ghét. Ở Lý Huánh nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú bên trong. Ngu hiểu vị mang theo thượng vân cùng tắc minh cùng nhau từ dưới lầu đem những cái đó vận lại đây mới mẻ rau dưa một chút dọn lên lầu, trong lúc vị kia quan quân tùy tùng cũng giúp đỡ dọn mấy chanh. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lý bánh không nghĩ tới trả thù không thành công, còn làm ngu hiểu vị kiếm được như thế nhiều mới mẻ rau dưa, thậm chí nàng còn thấy được chỉ quả cùng quả cam, chanh. Phải biết rằng mà thế lúc sau nàng bao lâu không ăn qua trái cây, trước kia trong nhà nhất sủng nàng. Lý Huấn bản thân cũng thực thích ăn trái cây, cho nên trong nhà trái cây liền sẽ không đoạn. Hiện giờ đừng nói ăn, thấy đều rất ít thấy, cũng đi siêu thị chuyển qua, nhưng là bên kia trái cây hoặc bị râm nát, hoặc dính tang thi vết máu cũng không dám lại ăn, thúng chi đại siêu thị tang thi quá nhiều, bọn họ cũng không dám tiến. Cho nên nhìn đến mới mẻ rau quả, Lý Huấn trong lòng vô cùng ghen ghét, nàng loại nào không thể so cái kia ngu hiểu vị cường, chính mình muốn dáng người có thân hình. Diện bạo cũng không kém, lại còn có có dị năng lực, vẫn là rất mạnh dị năng lực, như vậy chính mình so ngu hiểu vị cường một vạn lần, như thế nào chính mình liền không như thế tốt vật khí. Chính là hiện tại nhìn xem ngu hiểu vị nhìn nhìn lại chính mình, nhân ra có nội vòng chỗ ở, có mới mẻ rau dưa trái cây ăn, bên người có hai cái xoay ca, tuy rằng cùng phía trước nhìn đến cái kia vô pháp so, lại cũng đều không kém. Lại xem chính mình. Rõ ràng chính mình có được đặc biệt cường dị năng lực, tính cả dạng là hỏa hệ dị năng lực biểu ca đều nói chính mình dị năng lực so với hắn cường, như thế nào chính mình liền ngộ không thượng như vậy đãi ngộ. Nhất đáng giận chính là, chính mình hiện tại liền nội vòng đều vào không được, trực tiếp bị đuổi ra tới, ngẫm lại đều cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng thực chật vật, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngu hiểu vị mang theo người tới tới lui lui dọn đồ vật. Nàng hiện tại không phải không nghĩ dùng hỏa cầu tạp ngu hiểu vị Nhưng là Lý Huánh cũng không nốc, nàng chính là nhìn đến đưa ngu hiểu vị trở về cái kia quan quân eo chính là đường thương đâu. Mặc dù nàng hiện tại cảm thấy chính mình đã là siêu nhân rồi, có được số ít nhân tài có được dị năng lực, chính là hiện tại lực công kích cùng tốc độ, cùng thường so sánh với vẫn là bản năng có chút trộn dạng. Cho nên Lý Huánh mặc dù lại tưởng đem ngu hiểu vị nhai, cũng chỉ có thể yên lặng ở một bên nhìn. Hô, đều dọn lên đây đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua bị đôi mãn đương đương phòng bếp nói, trên thực tế vừa mới khuân bắt trong quá trình, nàng còn thu một bộ phận tiến không gian. Lần này không biết có phải hay không cung cấp những cái đó tin tức làm vị kia thủ trưởng thực vừa lòng, hắn cấp đồ vật tựa hồ đã vượt qua nguyên bản quy định khen thưởng. Bất quá ngu hiểu vị mới sẽ không khách khí, này đó nguyên liệu nấu ăn đối với người khác tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng là đối với chính mình tới nói lại là đổi tích phân thứ tốt. Cho nên mặc dù là cấp nhiều, ngu hiểu vị cũng sẽ không ngây ngốc lui về, cùng lắm thì về sau làm cái gì mới là đồ vật cung cấp vị này tiểu phó chủ tịch đưa một phần là được. Nghe thấy ngu hiểu vị hỏi chuyện, thượng vân gật gật đầu, vừa mới dọn vài tranh, không nghĩ tới ngu hiểu vị chỉ đi ra ngoài một lát liền mang sẽ đến như thế nhiều đồ vật, bất quá lần này đi lên thời điểm tựa hồ đã không có, hắn cũng cố ý nhìn thoáng qua xác nhận quá, phía dưới trong xe đều dọn lên đây giống như liền dư lại một cái tiểu rổ kia hảo ta đi xuống cùng vị kia quan quân nói một tiếng vân ca ca ngươi giúp ta đem bên kia khổ qua giặt sạch chúng ta gần nhất đều rất ít ăn đến đồ ăn ăn trước khổ qua đi trừ hỏa ngu hiểu vị cùng thượng vân nói một tiếng lúc sau liền đi xuống lầu mà nhìn toàn bộ hành trình lý hoáng lưu bằng cùng lý hạ huynh muội ba người đứng ở lâu cửa vẫn luôn nhìn ngu hiểu vị cùng vị kia quan quân nói xong lời nói xoay người Lưu Bằng mới mở miệng gọi lại ngu hiểu vị, hiểu vị học muội Chương 303 không biết xấu hổ còn rất có lý. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Ngu hiểu vị hiện tại thật là liền Lưu Bằng đều lười đến phản ứng. Bọn họ đại khái nhìn đến ngu hiểu vị lại lấy về tới như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên còn tưởng trở về. Chính là các ngươi thật muốn tưởng trở về ít nhất thái độ tốt một chút đi. Phía trước đã làm sai sự ít nhất phải xin lỗi lấy được người khác tha thứ đi. Nhưng mà cũng không có. Lý Huánh vẫn là một bộ đối ngu hiểu vị thực căm thù bộ dáng, mà lưu bằng tuy rằng ngoài miệng nói hảo, chính là lại ở đối với ngu hiểu vị tranh công, lại còn có nhắc tới nếu không phải Lý hoánh đi nói, ngu hiểu vị cũng sẽ không đạt được căn cứ cấp cung cấp như thế nhiều rau quả. Ngu hiểu vị thật muốn ha hả, hợp lại bán đứng nàng còn có lý. Cũng chính là nàng đem chính mình biết những việc này đều hợp lý hóa, hơn nữa cũng coi như là gặp một cái hiểu lý lẽ trường quan, nếu không hiện tại nàng có thể hay không từ quân bộ trở về đều khó nói. Cho nên, nghe Lưu Bằng nói, ngu hiểu vị chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, mai cho đến hắn nói xong, ngu hiểu vị mới nhàn nhạt hỏi, nói xong. Hiểu vị học nguội, chúng ta này một đường. Là nha Lưu Bằng học trưởng ngươi cũng nhớ rõ chúng ta này một đường không dễ dàng. Cho nên ngươi hẳn là rõ ràng hơn, ta làm người như thế nào. Ngu hiểu vị trực tiếp đánh gãy lưu bằng kế tiếp nói, nàng không nghĩ cùng những người này lại có cái gì dây dưa. Nàng đầu vóc có bệnh mới có thể đồng ý bọn họ trở về, một cái hiện giờ chỉ nghĩ như thế nào làm nàng hỗ trợ, một cái ghen ghét hận không thể muốn giết nàng, người như vậy lưu tại bên người. Thật đương nàng ngốc đầu. Cho nên, ngu hiểu vị nôn tấn tại đây, xem như cuối cùng lại cấp lưu bằng lưu cái mặt mũi sau đó cũng không quay đầu lại liền lên lầu. Biểu ca, nhìn đến không, như vậy nữ nhân căn bản không phải cái gì thứ tốt, ngươi còn lãng phí miệng lưỡi càng nàng nói như vậy nhiều. Nhìn đến ngu hiểu vị đi lên, lý oánh ở lưu bằng bên người lầm bẩm. Oanh oánh, đều cái gì lúc, ngươi đại tiểu thư tính tình cũng thu liễm một ít, nếu không phải các người, ta hiện tại có ăn, có uống có trụ, hiểu vị học muội trước nay không như vậy thái độ quá, ngươi phía trước cũng là có chút quá mức. Mắt thấy hạnh phúc sinh hoạt liền như thế đã đi xa, Lưu Bằng cũng là có chút bực bội, hướng tới Lý Hoánh hô. Ca, ngươi xem, biểu ca cư nhiên vì cái kia xấu nữ nhân hung ta. Lý Hoánh trước kia trước nay chưa thấy qua như vậy Lưu Bằng, vốn dĩ liền cảm thấy ngu hiểu vị mọi thứ đều không bằng nàng. Hôm nay bị đuổi ra tới nàng cảm thấy đã là vô cùng nụ nhã, hiện tại liền Lưu Bằng đều như thế nói nàng. Lý Hoánh chạy đến ca ca Lý Hạ bên cạnh, ca. Ngươi xem biểu ca, ta rõ ràng đều là vì hắn hảo. Lý hạ so lưu bằng còn muốn lớn hơn một chút, nhìn đến mọi muội hướng tới chính mình làm nũng, liền hướng tới lưu bằng nói, tiểu bằng, và anh, anh cũng không phải cố ý, còn không phải là vì ngươi, chính bọn họ an mảnh không gọi chúng ta cũng liền thôi, cũng không kêu ngươi, và anh ánh chính là thế ngươi bất bình. Chính là, biểu ca ngươi như thế nào có thể khủy tay quẻo ra ngoài, ta làm này đó cũng là vì bọn họ không coi cho ngươi. Ta cảm thấy sinh khí không nhịn xuống, chính bọn họ không tỉnh lại còn đem trách nhiệm đều do ở ngươi trên đầu. Lý Vánh vội vàng nói. Hảo, ta biết, vừa mới ta cũng chỉ là nhất thời khí lời nói. Bất quá nội vòng hiện giờ còn không thu tân hộ gia đình, chúng ta chỉ có thể đi trước ngoại vòng thuê trụ địa phương. Lưu bằng thở dài, hiện giờ sự tình đều đã ra, liền tính quái biểu mội cũng không làm nên chuyện gì, nhưng là đêm nay còn muốn trụ. Cần thiết mau chóng đi tìm trụ địa phương mới được. Lý Hoánh chuyển chuyển nhãn châu, ca, ngươi tiến vào thời điểm không phải đăng ký cùng ngu hiểu vị bọn họ một cái tiểu đội sao. Bọn họ có thể ở lại nội vòng, chúng ta như thế nào liền không thể trụ. Chương 304 chưa xác nhận kèm hành. Hiểu vị, khổ qua cùng thịt bỏ mặt đều thiết hảo. Ngu hiểu vị trở về thời điểm, thượng vân vừa lúc từ phòng bếp ra tới, nhìn đến ngu hiểu vị tiến vào hướng tới nàng nói. Thuất vân ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Ta lập tức làm tốt, đúng rồi, nếu cách vách không ra tới, chúng ta cho ở muốn một lần nữa an bài sao. Về điểm này, ta cùng Tắc Minh cũng thương lượng một chút, hiện tại có mấy cái biện pháp, một cái là ta mang theo tiểu bảo qua đi trụ, nhưng là Tắc Minh cùng chính ngươi trụ giống như có chút không tốt lắm. Ngu hiểu vị nghe đến đó gật gật đầu, xác thật, Tắc Minh rốt cuộc là nam nhân, đại gia hợp trụ nói còn hảo thuyết không. Nhưng là chỉ có hai người bọn họ liền có chút xấu hổ, kia mặt khác một loại đâu? Mặt khác một loại chính là, ngươi mang theo tiểu bảo trụ bên này, ta cùng tác minh qua bên kia, nhưng là ngươi liền tương đối vất vả một ít. Lần này không đợi ngu hiểu vị nói chuyện, Thượng Vân tiếp tục nói, lại có chính là, chúng ta tạm thời liền bảo trì như vậy, dù sao Ngô Thúc còn phải về tới, hắn có lẽ sẽ dẫn người lại đây, đến lúc đó bên kia dứt khoát liền cho bọn hắn trụ. Nói tới đây, Thượng vân nhìn về phía ngu hiểu vị, ta không cùng tắc minh nói chúng ta lúc sau kế hoạch, ngươi tính toán mang theo hắn sao? Nếu không mang theo hắn, chờ chúng ta rời đi nơi này liền cho hắn trụ, hắn nguyện ý mang ai lại đây đều có thể. Nói đến mang không mang theo tắc minh vấn đề, ngu hiểu vị dừng một chút, trước mắt mới thôi, ngu hiểu vị đối với tắc minh cũng không có cái gì bất mãn, hơn nữa căn cứ dị vang hắn một ít biểu hiện, có thể nói là tương đối tin được. Chính là cố tình tắc minh tựa hồ có chút thần bí, thường xuyên chính mình đi ra ngoài một vòng lại trở về, cũng không nói đi cái gì địa phương, cho nên ngu hiểu vị còn có chút do dự, tưởng lại quan sát một chút. Như vậy đi. Dù sao tạm thời chúng ta không đi, ngươi không phải nói còn muốn thu thập một ít vật tư, chỗ ở tạm thời không đổi liền trước như vậy, thuận tiện với lúc hắn cùng chúng ta cùng ở, cũng có thể gần gũi quan sát một chút. Thượng vân cuối cùng nói một cái chết chung biện pháp. Hành, vậy trước như vậy đi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau vào phòng bếp đi chuẩn bị hôm nay bữa tối đi. Phía trước làm nước trái cây thạch trái cây đã hảo, ngu hiểu vị lấy ra tới ngã vào một cái mâm, này đó chờ ăn cơm xong lúc sau đường sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tới ăn. Kế tiếp chính là đem phía trước đậu hủ cắt thành tiểu khối phóng tới một bên, phía trước làm thượng vân cắt thành mạt thịt bò thêm một chút rượu gia vị. Đem cắt xong rồi đầu hủ chắc thủy lúc sau vứt ra tới. Phóng tới một bên chờ để ráo hơi nước, đồng dạng thượng vân cũng đem hành gừng này đó thường dùng cắt mạn ngu hiểu vị chỉ cần khởi chảo dầu trực tiếp đem này đó bỏ vào đi bạo hương. Phía trước thêm quá rượu gia vị thịt bò mặt đảo tiến trong nồi, lại thêm đi vào lần này từ tắc minh trong bao nhảy ra tới tương hột, thêm thủy cùng nửa hộp thể rắn canh loáng gia vị. Nay thể rắn canh loãng gia vị nhưng thật ra thực phương tiện, bất quá mặt thế trước nàng nấu cơm chưa bao giờ dùng loại này gia vị trong nhà luôn là bị một ít chính mình ngao chế canh loãng. Nhưng là hiện giờ lúc này, có thể có như vậy dùng tốt phương tiện gia vị đã không dễ dàng, ngu hiểu vị cũng liền không chọn. Cuối cùng đem phía trước chắt thủy để ráo đầu hủ đảo đi vào nấu, cuối cùng lại vải lên hoa tiêu phấn, dùng tinh bột thu nước, thịnh ban lúc sau, ngu hiểu vị lại ở mặt trên giải một ít nhỏ vụn xanh tươi hương hành thái. Lại nhanh chóng đem khổ qua dùng trứng gà xào một chút, cuối cùng làm một cái tảo tía trứng hoa tôm khô canh. Ăn cơm rồi. Ngu hiểu vị một bên đem đồ ăn mang sang tới một bên kêu thời điểm, liền suy nghĩ một sự kiện, xem ra quy tinh người đều không thích chịu khổ nha. Nhìn thoáng qua trong tay khổ qua xảo trứng, hôm nay món này xem như từ trước tới nay cấp điểm thấp nhất một đạo đồ ăn, xem ra về sau cay gắng đồ ăn vẫn là muốn thiếu làm một ít đâu. chương 305 âm trầm nam sinh ái đồ ngọt. Hồng hồng màu canh, thoạt nhìn rất co muốn ăn, đậu hủ cũng thập phần tinh tế chân mềm. Nhập khẩu cay rất tiên hương non miệng rất là ngon miệng. Hiểu vị, lại đến một chén cơm. Thượng vân ăn khai vị, kia ma cùng cay ở trong miệng tựa hồ sinh ra mặt khác một loại thần kỳ ma lực, tổng làm người muốn ngừng mà không được, cho nên nhịn không được lại thêm một chén cơm. Tỷ tỷ, tê, tê, ta cũng còn ăn cơm. Tiểu Bảo bị cay thẳng hốt khí, còn là muốn ăn. Kỳ thật vốn dĩ ngu hiểu vị làm hắn ăn nhiều một ít khổ sở dưa cùng bên trong trứng gà. Lại uống một ít tảo tiểu canh, tiểu hài tử lượng cơm ăn vốn dĩ không lớn, nhưng tiểu bảo cũng muốn nếm thử đậu hủ ma bà. Ngu hiểu vị cũng không phong quá nhiều cay, nhưng là rốt cuộc tiểu hài tử vị giác càng nhạy bén một ít, cho nên mặc dù là như vậy rất nhỏ cay độ cũng vẫn là làm hắn hút khí. Chính là, liền tính là như vậy, tiểu bảo cũng không buông chiếc đũa, vẫn là cảm thấy ăn rất ngon. Ngu hiểu vị nhìn thượng Vân cùng tắc minh đều phân biệt đem nàng lúc ban đầu bỏ vào trong chén đậu hủ ma bà ăn luôn, trong lòng cũng liền kiên định. Nàng chuyên môn thịnh tiến trong chén kia một muống, là bỏ thêm tinh hạch, bất quá hiển nhiên bọn họ cũng cũng không có ăn ra có cái gì bất đồng. Chờ đều ăn xong rồi, ngu hiểu vị mới đem nước trái cây thạch trái cây bưng ra tới, tiểu bảo, ngươi đêm nay ăn quá nhiều, cái này chỉ có thể ăn một cái. Nói. Ngưu hiểu vị đem cái kia bỏ thêm liều nước trái cây thạch trái cây đưa cho tiểu bảo. Tiểu bảo đại khái không nghĩ tới cư nhiên còn có thạch trái cây ăn, kinh hỉ vô tay nhỏ, tiếp nhận ngu hiểu vị đưa qua muỗng nhỏ liền ăn lên. Ta làm vài cái, vân ca ca, minh ca, hai người các ngươi ăn không ăn cái này. Giống nhau nam sinh đều không quá thích đồ ngọt, đặc biệt là thạch trái cây loại này, cho nên ngu hiểu vị hỏi một chút. Ta sẽ không ăn, để lại cho tiểu bảo đi. Ta không quá thích cái này. Quả nhiên, thượng vân không quá thích, điểm này ngu hiểu vị nhưng thật ra đoán được, rốt cuộc trước kia khi còn nhỏ thượng vân, đối thạch trái cây liền không quá cảm mạo, cho nên mỗi lần trong nhà có thạch trái cây, thượng vân đều cấp ngu hiểu vị ăn. Ngu hiểu vị trong lòng suy đoán, này đại khái cũng là nàng khi còn nhỏ đặc biệt thích đi theo thượng vân nguyên nhân chi nhất đi. Mà tắc minh lại nhìn thạch trái cây, sau đó ngừng đầu, ta có thể ăn một cái sao. Đương nhiên có thể a có vài cái đâu, tiểu bảo lại ăn không hết. Ngu hiểu vị nói cũng cầm một cái cấp tắc minh. Không nghĩ tới tắc minh cư nhiên thực thích thạch trái cây bộ ráng, thực mau liền ăn xong rồi một cái, mà ngu hiểu vị liền nửa cái đều còn không có ăn xong. Tắc minh ca thích thạch trái cây. Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc nhìn về phía tắc minh. Tựa hồ bị xem có chút ngượng ngùng, tắc minh lược hiện ngượng ngùng trả lời, rất thích đồ ngọn, đặc biệt thạch trái cây từ vị giác trở nên không hảo lúc sau, thật lâu không ăn qua cái này hương vị, ngươi làm ăn rất ngon, tuy rằng không biết vì cái gì tắc minh chỉ có thể ăn ra bản thân làm gì đó hương vị, bất quá nếu tắc minh thích, ngu hiểu vị dứt khoát đem dư lại thạch trái cây đều cho hắn, thích này đó đều cho ngươi, ăn nhiều một ít hảo, này, cấp tiểu bảo lưu lại đi, tắc minh thật sự là có chút ngượng ngùng, tiểu bảo mới ăn một cái, chính mình ăn như thế nhiều. Hắn hôm nay ăn quá nhiều, chỉ có thể ăn một cái, không có việc gì, tài liệu còn có rất nhiều, chính là ngươi phía trước bắt được nước trái cây ta ra công một chút, nếu thích, về sau lại làm là được, cái này ngươi ăn trước. Ngu hiểu vị đem dư lại thạch trái cây đẩy đến Tắc Minh trước mặt. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, Tắc Minh mới lại cầm lấy một cái, sau đó hướng tới ngu hiểu vị mở miệng nói, vậy các ngươi ăn xong rồi đi trước nghỉ ngơi, chén mâm ta tới tẩy. Trường 306 trần trọc vô miên tri dạ, nhiễm trạch thần ở trên giường trần trọc ngủ không được, trong lòng luôn là xẹt qua ngu hiểu vị thân ảnh, mới một cái buổi chiều không thấy liền tưởng nàng. Phía trước không biết nàng ở đâu, nhiễm trạch thần luôn là nhớ thương ngu hiểu vị an Uy mà hiện tại biết nàng nơi, nhiễm trạch thần đột nhiên cảm thấy, chỉ là biết nàng bình an, tựa hồ cũng không thể làm chính mình càng an tâm, ngược lại càng thêm tưởng niệm nàng. Chính mình mẫu thân bên kia đối ngu hiểu vị hiểu lầm vẫn là rất sâu, hơn nữa hắn trong lòng biết rõ ràng, nguyên nhân căn bản chính là bởi vì khâu vũ hâm ở bên trong không khởi đến hảo tác dụng. Chính là hiện giờ mẫu thân đặc biệt tín nhiệm khâu vũ hâm, thậm chí cho rằng chính mình là bị ma quỷ ám ảnh, hắn không thể trực tiếp làm cho mẫu thân mặt đem khâu vũ hâm như thế nào. Nhưng là trước nay nơi này lúc sau, khâu vũ hâm liền vẫn luôn phụ trách ở khu biệt thự bên này chiếu cố mẫu thân. Còn có chính là có chảy ra, đâm thương từ từ như vậy người bệnh, nàng tới phụ trách, rốt cuộc mặt thế phía trước nàng là hộ sĩ. Cho nên, từ cứu nàng lúc sau, nàng liền trước nay đều không có đi ra bên ngoài giết qua tang thi cái gì, vẫn luôn là lưu tại khu biệt thự. Nếu lúc này phái nàng đi ra ngoài ý đồ cũng là quá rõ ràng, cho nên nhiễm trạch thần hiện tại cũng rất là hao tâm tốn sức, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem khâu vũ hâm rời xa mâu thân? Bởi vì chỉ có nàng không hề bàn lộng thị phi, hắn mới có thể hảo hảo cùng mẫu thân giải thích, mà mẫu thân bản thân cũng là một cái lỗ hai tương đối mềm, tính tình tương đối miên. Lúc trước vội vã tử kim lĩnh thị gấp trở về, cũng là vì lo lắng mẫu thân chính mình một người chịu đựng không nổi, cho nên hiện tại muốn xử lý chuyện này thật là có chút phiền thoái. Phiên nửa đêm, nhiễm trạch thần còn không có nghĩ đến quá thật tốt biện pháp, mà cái này buổi tối đồng dạng không có ngủ còn có khâu vụ hâm. Nguyên bản cho rằng trời sinh tính tình thực lãnh nhiễm trạch thần đối người khác đều là nhàn nhạt, duy độc đối nàng là có chút bất đồng, nhưng xem qua nhiễm trạch thần như thế nào đối đãi ngu hiểu vị là có thể phát hiện, nhiễm trạch thần không phải sẽ không nhiệt tình, chỉ là không gặp được làm hắn quyết định nhiệt tình người. Đây là lại rõ ràng bất quá sự tình, nàng có thể xem minh bạch, nhưng là khâu vũ hâm cũng không nhận mệnh, nàng mới là bồi nhiễm trạch thần đi vào này phiến khu biệt thự. Nhìn nhiễm trạch thần một chút đêm này phiến khu biệt thự cải tạo thành hiện tại bộ ráng. Cũng là nàng vẫn luôn chiếu cô nhiễm mụ mụ làm nhiễm trạch thần không có nỗi lo về sau, bằng cái gì ngu hiểu vị gần nhất nàng liền phải thoái vị, nàng tuyệt đối không cho. Nhưng hôm nay nhiễm trạch thần đối nàng thái độ chuyển biến bất ngờ, từ nguyên bản đối nàng cùng đối đãi người khác có chút bất đồng, đến bây giờ đối nàng liền phản phất không khí, trực tiếp làm lơ, cái này làm cho khâu vũ hâm thập phần khó có thể tiếp thu. Đều do cái kia ngu hiểu vị Khâu vũ hâm ở trong lòng đem hết thể sai lầm đẩy đến ngu hiểu vị trên người Nàng cảm thấy không có ngu hiểu vị Có một ngày nhiễm trạch thần trung quy sẽ là của nàng Đông dạng đêm Lý Huánh trong lòng buồn bực không được Nguyên bản cho rằng có thể bằng vào lưu bằng là ngu hiểu vị Trong đội đăng ký đội viên hôn đến nội vòng cư trú tư cách Nhưng ai biết căn bản không hôn đến không nói Ngoại vòng phong ốc một bộ phận còn ở tu sửa Cũng không tin Rời đi căn cứ chúng ta còn không thể sống, chỉ bằng chúng ta mấy cái dị năng lực, đi chỗ nào đều có thể quá càng tốt. Ca, Cà, chúng ta đi, không ở căn cứ, chúng ta đổi đi địa phương khác đi. Liên bởi vì Lý Huánh tùy hứng một câu, lưu bằng bọn họ đêm nay liền rời đi bình kinh thị căn cứ, hiện tại huynh muội ba cái hoa ở một hộ cư dân trong lâu. Chính là, nghĩ đến ngu hiểu vị hiện tại ở tại rộng mở căn cứ nội vòng, Lý Huánh trong lòng liền không cân bằng. Nàng về sau nhất định phải quá so ngu hiểu vị mạnh hơn 100 lần sinh hoạt, mới xứng đôi nàng siêu cường dị năng lực. chương 307 tinh hoạch dựng xào thấy bóng. Nay một đêm tuổi hồ rất nhiều người đều mất ngủ, bất quá không bao gồm ngu hiểu vị, nàng này một đêm ngủ thực hảo. Bất quá mau đến hừng đông thời điểm, ngu hiểu vị nghe thấy từng đợt tiếng khóc, vội vàng trợn mắt liền nhìn đến tiểu bảo ngồi ở trên giường khóc. Tiểu bảo xảy ra chuyện gì? Thấy là tiểu bảo khóc. Ngu hiểu vị vội vàng lên đi tiểu bảo mép giường nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ tiểu bảo thuốc tha thút thít đáp chỉ chỉ chăn, tỷ tỷ không đánh. Ngu hiểu vị nhìn đến chăn đã bị tầm ướt một mảnh, vội vàng xốc lên, phát hiện tiểu bảo giường đã ướt đấm, lúc này hắn trên tay còn ở ra bên ngoài mạo thủy. Tiểu bảo đừng nóng nội, trước đi theo tỷ tỷ nói làm, hảo hảo nghĩ không cần mạo thủy. Ngu hiểu vị đem tiểu bảo từ trên giường kéo tới, sau đó làm hắn ngồi ở mép giường. Hướng tới tiểu bảo nói, tiểu bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, trên tay thủy mạo cũng liền ít đi rất nhiều. tỷ tỷ không đánh, tiểu bảo không phải cố ý đáy dầm. Nguyên lai, like, ăn ngày hôm qua ngu hiểu vị cấp làm bỏ thêm tinh hoạch thạch trái cây lúc sau, tiểu bảo không biết có phải hay không bởi vì là tiểu hài tử hấp thu hảo. Hơn nữa tiểu hài tử sở cần năng lượng khả năng thiếu một ít, cho nên tiểu bảo cư nhiên tiến lên dai. Nhưng vấn đề là... Tiểu bảo rốt cuộc là tiểu hài tử sẽ không khống chế, tiến dai lúc sau hắn thủy hệ dị năng lực liền bắt đầu ra bên ngoài mạo, chờ hắn cảm thấy trên người khó chịu lên phát hiện giường đều ước. Đại khái trước kia cũng đái dầm quá bị tiểu bảo mụ mụ, cũng chính là vị kia không có kháng quá khứ trương a Di đánh quá, hơn nữa nhìn đến chăn cái gì như thế ướt liền sợ hãi, cho nên khóc lên. Không có việc gì tiểu bảo, này không phải đái dầm, đây là tiểu bảo trở thành siêu nhân tiêu chí, người quyến mất lần trước tỷ tỷ cùng tiểu bảo nói qua tiểu hai tử chơi một vòng liền đem phía trước nói đã quên cho nên lúc này sớm đem lần trước sự đã quên hiện tại ngu hiểu vị nói xong tiểu bảo mới gật gật đầu tiểu bảo nhớ rõ đúng rồi tiểu bảo là tiểu nam tử hán nói tốt phải bảo vệ tỷ tỷ như thế nào có thể bởi vì điểm này việc nhỏ khóc nhẹ đâu ngu hiểu vị hướng tới tiểu bảo hướng nói kỳ thật tiểu bảo hiện giờ đã thức ngoan Một đứa bé 5 tuổi ở mạ thế bên trong sinh tồn vốn chính là Gian An, Huống chi trương A-di đã. Tiểu bảo đến bây giờ đều còn ở ngóng trông chính mình mụ mụ trở về tiếp hắn. Không có việc gì, dùng khăn lông sát một chút đổi thân sạch sẽ quần áo ngủ tiếp trong chốc lát. Nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại mới buổi sáng 5 giờ nhiều có điểm sớm, cho nên ngu hiểu vị giúp tiểu bảo đem quần áo cởi, dùng khăn lông cho hắn bao lấy. Hắn dường tạm thời không thể ngủ. Ngu hiểu vị dứt khoát đem tiểu bảo ôm đến chính mình trên giường, tiểu bảo ngoan, ngủ tiếp trong chốc lát. Trên người khô mát, tiểu bảo vốn dĩ cũng không ngủ tỉnh, liền bọc khăn lông hoa ở ngu hiểu vị trên giường ngủ rồi. Dương vốn dĩ liền đều không lớn, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua dây ngủ tiểu bảo, đứng dậy ra phòng, tuy rằng có chút sớm, bất quá có thể trước đem mẹ phao thượng. Chỉ là, mới ra tới lại nghe thấy có một ít tất tất tác tác thanh âm. Ngu hiểu vị theo thanh âm tay chân nhẹ nhàng lui tới nguyên phóng hướng qua đi, phát hiện thanh âm đến từ phòng bếp. Đi đến phòng bếp cửa, ngu hiểu vị túm lên một cây gậy, sau đó đẩy ra phòng bếp môn. Một bóng hình đưa lưng về phía chính mình, ngu hiểu vị rơ lên gậy gộc, người là ai? Bị ngu hiểu vị đột nhiên phát ra thanh âm tựa hồ hoảng sợ, bất quá đại khái là nghe ra ngu hiểu vị thanh âm, ngay sau đó mở miệng, là ta, Tắc Minh. Nghe được là Tắc Minh thanh âm. Ngu hiểu vị mới thở phào nhẹ nhõm, tắc minh ca à, ngươi như thế sáng tinh mơ làm cái gì? Đèn cũng không khai làm ta sợ nhảy dự. Nói ngu hiểu vị thuận tay mở ra phong bếp đèn, nhưng là nhìn đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, ngu hiểu vị trong tay cây gậy lần thứ hai cử lên. chương 308 nhảy bén rồi lại khờ ruệ. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngu hiểu vị nhìn chầm chầm tắc minh, trước mắt tình cảnh làm nàng cảm thấy có chút quỷ dị. Phong bếp trên mặt đất phóng mười mấy chỉ tang thi đầu, trong đó đại bộ phận bị đào khai, còn có một ít không làm cho, mà đài thượng bãi một viên còn dính một ít không rõ chất lỏng tinh hạch. Trước không nói Tác Minh như thế nào đem như thế nhiều tang thi đầu mang tiến căn cứ, chính là sát như thế nhiều tang thi đầu lại thu thập, cũng không phải người bình thường lập tức là có thể đủ hoàn thành. Tác Minh nhìn đến ngu hiểu vị cảnh giác thân sắc, trong mắt xẹt qua một tia đau thương, "Ta không ngắc ý, ngươi ngày hôm qua nói thứ này hữu dụng." Ta vốn đang không tin, nhưng là người tối hôm qua có phải hay không cho ta ăn qua. Kẹp ở đậu hủ. Nửa đêm thân thể có biến hóa. Ngu hiểu vị sử sốt, còn tưởng rằng Tắc Minh không phát hiện đâu. Rốt cuộc người khác ăn bình thường đồ ăn đều có thể ăn ra hương vị. Hắn ăn bình thường đồ ăn cũng chưa hương vị. Liên Thượng Vân cũng chưa phát giác. Ngu hiểu vị phòng trừng Tắc Minh cũng nên không phát hiện. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ăn ra tới. Nhìn đến ngu hiểu vị biểu tình từ cảnh giác biến thành kinh ngạc. Tắc Minh mới nói nói, tuy rằng ăn những thứ khác cũng chưa hương vị, nhưng là rất kỳ quái, ngươi làm có một chút rất nhỏ biến hóa ta đều có thể ăn ra tới, cho nên ngày hôm qua ta liền ăn đã có một chút cùng đầu hủ không giống nhau đồ vật. Vậy ngươi cũng không hỏi ta sao? Hơn nữa cũng không hoài nghi ta như vậy sẽ đối với ngươi bất lợi. Cái này đến phiên ngu hiểu vị có chút tò mò, giống nhau ăn đến chính mình cảm thấy kỳ quái đồ vật đều sẽ không trực tiếp nuốt vào đi. Ta cảm thấy ngươi sẽ không hại ta, hơn nữa ngươi hẳn là cung cấp thượng vân ăn đi. Cái này chính là có thể để cao dị năng lực đổ vật sao. Ta cảm thấy ta tựa hồ năng lực tăng cường một ít, đi ra ngoài thời điểm tốc độ càng nhanh. Càng nhanh. Ngu hiểu vị hiện tại xem như minh bạch tác minh như thế nào đem này đó tăng thi đầu mang về tới. Phòng chừng chính là bằng vào hắn càng mau tốc độ mang về tới. Hắn nguyên bản tốc độ cũng đã so tầm thường tốc độ dị năng giả mau quá nhiều. Càng mau nói, thật là người tiên. Phải biết rằng, tắc minh hiện tại dị năng lực đều vẫn là sơ cấp, đã mau thành như vậy, về sau nếu thăng cấp đến đẳng cấp cao lúc sau, có thể hay không biến thành một đạo tia chớp. Nếu tắc minh tốc độ so với phía trước càng nhanh, như vậy tại đây loại đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, thừa dịp thủ vệ đánh cái ngủ gật nhi thời gian mang theo đồ vật trở về, cũng không phải không có khả năng. Như thế tưởng tượng. Ngu hiểu vị đối này đó tăng thi đầu liền suy nghĩ cẩn thận, chính là suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, nơi này chính là phòng bếp nhà. Chính là ngươi như vậy ở phòng bếp lộng, ta còn như thế nào nấu cơm, hơn nữa vạn nhất tăng thi cái gì tổ chức, tích dịch cái gì bắn đến trong nồi, trong chén, ăn sẽ biến thành tăng thi, ở bên này lộng không thể được. Ta đã biết, lần sau ta nhất định chú ý, bất quá bên này không có việc gì, ta đều rất cẩn thận. Trong chốc lát ta sẽ đem bên này tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, chén đũa cũng sẽ một lần nữa rửa sạch một lần. Nói tới đây, Tắc Minh mới hậu chi hậu giác hỏi, ngươi khởi như thế sớm là. Tiểu bảo giường có chút vấn đề, ta làm hắn ngủ ta trên giường, ta liền thuận tiện xuống dưới nhìn xem đem mẹ trước phao thượng, vãn chút thời điểm nấu cháo, kết quả nghe thấy có động tĩnh, Ngu hiểu vị trả lời. Tắc Minh lúc này có chút ngượng ngùng, kia mễ trong chốc lát. Vẫn là ngươi đến đây đi. Nghĩ đến chính mình làm chính mình ăn không hương vị, vẫn là muốn phiền toái ngu hiểu vị tới. Không có việc gì, chế chút nấu cũng đúng, chính là thời gian lâu một ít, ngươi trước lộng sạch sẽ nơi này đi. Nói, ngu hiểu vị xoay người ra phòng bếp. Tắc Minh nhìn ngu hiểu vị đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía trên mặt đất tăng thi đầu, thở dài một cái. chương 309 tinh hoạch năng lượng phân lớn nhỏ. Ngu hiểu vị cũng không lên lầu. Liền ở phòng khách trên sofa nằm xuống, chuẩn bị mị trong chốc lát chờ Tắc Minh chuẩn bị cho tốt liền đi làm cơm sáng. Bất quá không đợi Tắc Minh lộn xong, Thượng Vân lại đi lên, trải qua thời điểm phát hiện phòng khách trên sofa có người hoảng sợ, trong tay quang đoàn xúc khởi. Thấy rõ là ngu hiểu vị mới thu hồi, sau đó hướng tới ngu hiểu vị đi qua đi, hiểu vị, như thế nào ở chỗ này ngủ? Ân, Vân ca ca! Ngu hiểu vị mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm. Nghe thấy thượng vân thanh âm mở mắt ra, mang theo buồn ngủ hô một tiếng. Người kia ngủ không hào sao. Nếu không làm tiểu bảo cùng ta ngủ đi. Thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị một bộ không ngủ tỉnh bộ răng nói. Không có việc gì, ta đang đợi tát mình, trong chốc lát hắn hảo ta làm cơm sáng, chờ vãn chút thời điểm lại đi bổ cái rác. Hôm nay không đi khu biệt thự bên kia. Thượng vân cười chiều ngu hiểu vị hỏi. ân hôm nay không đi. Nhị sư phụ bên kia liền tính hôm nay tỉnh lại cũng tạm thời muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta buổi chiều cũng đi căn cứ bên kia nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể làm. Chúng ta tiếp nhiệm vụ đi hoàn thành có thể bắt được giống ngày hôm qua như vậy vật tư khen thưởng này đó đều là hiện giai đoạn chúng ta ở bên ngoài cơ hồ lộng không đến. Chính nói chuyện thời điểm, tác Minh Tử trong phòng bếp ra tới, trong tay còn sách theo một cái màu đen túi, bên trong cái gì ngu hiểu vị đương nhiên rõ ràng. Tắc Minh ca, ngươi nhanh lên đem cái này ném xa một ít, sớm một chút trở về ăn cơm sáng. Tắc Minh gật gật đầu, hiện tại thiên đã bắt đầu tờ mở sáng, xác thật muốn đi sớm về sớm, lại vãn một ít liền rất dễ dàng bị người khác nhìn đến. Chờ Tắc Minh rời đi, thượng vân hướng tới ngu hiểu vị hỏi, trong túi là cái gì a? Là tang Thi Đầu. Ngu hiểu vị bình tĩnh trả lời. Cái gì? Tăng Thi Đầu. Tắc Minh đem cái loại này đồ vật mang về tới làm cái gì? Thượng Vân rất là kinh ngạc, người bình thường trốn còn không kịp đâu, như thế nào Tắc Minh ngược lại mang về tới? Vân ca ca, người có hay không cảm thấy thân thể có cái gì biến hóa? Ngu hiểu vị không đáp lời, ngược lại hướng tới Thượng Vân hỏi. Biến hóa, không có gì biến hóa. Thượng Vân chính mình không có gì cảm giác. Nay liên xấu hổ, Ngu hiểu vị cũng không biết như thế nào nói, rốt cuộc tiểu bảo tiến đến dai. Các Minh cũng trở nên tốc độ càng nhanh, đều có biến hóa, như thế nào Thượng Vân không có đâu. Xảy ra chuyện gì sao? Thượng Vân còn không có phát hiện vấn đề, nhìn đến ngu hiểu vị vẻ mặt không biết nói cái gì tốt biểu tình, hướng tới ngu hiểu vị truy vấn nói. Vân ca ca, là cái dạng này, tăng thi cùng biến dị thú phần đầu khả năng sẽ sinh ra một loại năng lượng khối, mà loại đồ vật này có thể để cao dị năng lực, ta ngày hôm qua nấu cơm thời điểm bỏ vào đi. Tiểu bảo cùng tắc minh ca đều có tăng lên, tiểu bảo cũng là vì tăng lên dị năng lực cho nên đem giường tất cả đều tầm ước, ta chỉ có thể làm hắn ngủ ta dường, mà tắc minh ca tốc độ cũng đề cao. Thấy thượng vân không có gì biến hóa, ngu hiểu vị trực tiếp đem sự tình nói cho cho thượng vân. Nga! Thượng vân buổi sáng lên không có gì cảm giác, lúc này nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau trong tay quang đoàn xúc hởi, cẩn thận cảm thụ một chút, tựa hồ là có một ít tăng cường. Nhưng là không quá rõ ràng. Không có quan hệ, này đó tinh hoạch cung cấp năng lượng bất đồng, có đôi khi một chút rất nhỏ nhan sắc sai biệt đều sẽ dẫn tới năng lượng kém rất nhiều. Khả năng ngày hôm qua Vân ca ca ngươi đổi kịp kia cái năng lượng không đủ đủ, về sau lại hấp thu là được. Thấy Thượng Vân cũng có thay đổi, ngu hiểu vị nở nụ cười. Cảm thụ xong chính mình dị năng lực, Thượng Vân lại nhìn về phía ngu hiểu vị, chỉ là tiểu bảo dị năng lực không phải cảm giác tăng thi sao chương 310 nhặt được kỳ quái đồ vật. Ngu hiểu vị quên mất, phía trước tiểu bảo dị năng lực nàng cũng không có quá nhiều lộ ra, rốt cuộc tiểu bảo tuổi quá nhỏ, cho nên lúc ấy chỉ nói tiểu bảo có thể cảm giác tăng thi. Bất quá lúc này thượng vân hỏi tới, ngu hiểu vị vẫn là từ đầu đem sự tình cùng thượng vân nói một lần, trước mắt có thể làm ngu hiểu vị hoàn toàn tín nhiệm người không nhiều lắm, thượng vân chính là trong đó một cái. Nguyên lai like là như thế này, kia Tiểu Bảo dị năng lực là thủy hệ dị năng lực lạc. Thượng Vân gật gật đầu, không có quan hệ, Tiểu Bảo hiện tại tuổi con nhỏ, nhưng là thế giới này vẫn là muốn hắn về sau đối mặt, nếu hắn cũng có dị năng lực, không bằng từ giờ trở đi liền huấn luyện hắn như thế nào nắm giữ. Đối với Thượng Vân quan điểm, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút Thượng Vân nói cũng đúng, đặc biệt hôm nay Tiểu Bảo bởi vì thăng cấp lại không chế không được chính mình năng lực, làm chính mình như là thủy vất dường như. Về sau tổng không thể vẫn luôn như vậy, trước thời gian huấn luyện xem ra cũng là cần thiết. Hảo, bất quá ta không có dị năng lực, không biết cụ thể nên như thế nào không chế, vân ca ca liền từ ngươi tới giáo tiểu bảo. Ai nói ngươi không dị năng lực, tiểu hồng bỉ như thế nào tới? Thượng vân cười ngu hiểu vị mơ mơ màng màng, chính là hắn lại không biết, kia cũng không phải ngu hiểu vị dị năng lực, chẳng qua là đổi ra tới một cái kỹ năng thôi. Bất quá lúc trước ngu hiểu vị đem nó nói thành một loại dị năng lực, hiện tại cũng không Hảo phủ nhận, ta là nói công kích loại dị năng lực, ta loại này lại không cần nắm giữ cái gì. Nghe được ngu hiểu vị giải thích, Thượng Vân gật gật đầu, Hảo không nói, ngươi vẫn là đi ta trong phòng ngủ một lát, ta đi ngươi bên kia nhìn xem tiểu bảo tình huống, thuận tiện đem trên giường phô đệm chăn thay đổi. Thượng Vân vô vô ngu hiểu vị bả vai, sau đó chính mình xoay người hướng tới ngu hiểu vị kia phòng đi. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, vẫn là đi trước phòng bếp đem mễ phao thượng. Bất quá bởi vì không biết phòng bếp thu thập sạch sẽ không có. Ngu hiểu vị là từ trong không gian lấy tân nổi tới ngâm, đem mễ phao thượng. Ngu hiểu vị lúc này mới xoay người vào thượng vân phòng, nói thật vẫn là có điểm đây. Ngã xuống lúc sau không bao lâu liền ngủ rồi. Ngu hiểu vị một giấc ngủ dậy đã 7 giờ nhiều, xoa xoa mắt đứng dậy ra phòng, thượng vân đang ở đem tiểu bảo trên giường chăn, đệm giường cầm đi phơi. Tỉnh! Nhìn đến ngu hiểu vị, thượng vân đem trong tay chăn đi phía trước sách sách, liền kém này, khác đều đã lượng hảo. ân vân ca ca, tắc minh ca đã trở lại sao? Ngu hiểu vị phát hiện phòng trong không động tĩnh không khỏi hỏi. Còn không có đâu, phòng trừng muốn ném xa một ít đi. Ta đây đi rửa mặt, trong chốc lát ta tới làm cơm sáng. Nói ngu hiểu vị hướng toilet đi, mới đi rồi một nửa bên ngoài cửa phòng mở. Ngay sau đó Tắc Minh từ bên ngoài đi vào tới, sau đó trong tay còn xách một cái bao. Ngu hiểu vị nhìn đến Tắc Minh bao nhịn không được mở miệng, Tắc Minh ca, ngươi sẽ không lại mang theo một bao tàng thi đầu đi. Tắc Minh hơi hơi sứng sốt, theo sau lắc đầu, sau đó quay đầu lại nhìn xem phía sau, đóng cửa lại đi tới trong phòng gian, đem cái kia bao hướng trên bàn một phóng. Hiểu vị, đây là ta vừa mới nhặt được, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Nhìn đến tắc minh thần bí hề hề, ngu hiểu vị cũng tràn đầy tò mò, cũng không đi rửa mặt, trực tiếp xoay người lại đi đến cái kia bao bên cạnh, chờ tắc minh đem bao mở ra tới. Chờ bao bị mở ra lúc sau, ngu hiểu vị nghiêng đầu nhìn trong bao đồ vật, đây là một cái lớn lên rất kỳ quái đồ vật, tròn tròn, còn liệt một trương miệng giống nhau đồ vật. Đối với cái này kỳ quái đồ vật nhìn một hồi lâu lúc sau, ngu hiểu vị đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, ai nha? Màu cắt ra, chương 311 không cảm thấy ngươi là phiên toái. ân, quả nhiên ăn rất ngon. Ngu hiểu vị vẻ mặt thỏa mãn cắn một ngụm, thật là ngọt ngào mỹ vị nha. Sắc thật ăn rất ngon. Thượng vân cùng tắc minh cũng nhịn không được gật gật đầu. tỷ tỷ, cái này ngọt. Tiểu bảo cũng là ăn vẻ mặt đều là. Nhanh lên ăn, thứ này không thể phóng. Ngu hiểu vị gian do, đời trước nàng chỉ thấy quá cắt ra lại không cơ hội ăn. Nhưng là lúc ấy ăn những người đó tất cả đều là một bộ say mê biểu tình. Cái này lớn lên rất kỳ quái đồ vật, kỳ thật là một loại biến dị mật dưa, nhưng là loại này biến dị mật dưa biến dị lúc sau bị hái xuống thực dễ dàng liền hư rớt, cho nên phải nhanh một chút cắt ra ăn. Bởi vì đời trước ngu hiểu vị không ăn qua, cũng chưa thấy qua cái này biến dị mật dưa nguyên bản không thiết thời điểm bộ dáng cho nên nhất thời không nhận ra tới mãi cho đến kia miệng giống nhau vết nước toát ra một khẩu ngọt ngào hương vị, ngu hiểu vị đột nhiên liền nghĩ tới, lúc trước nàng không có tư cách ăn, chỉ có trong độ dị năng giả, biến dị giả này đó có cống hiến nhân tài có thể ăn. Nhưng là cuối cùng thu thập lại là nàng, cho nên mặc dù không ăn đến, ngu hiểu vị lại là người được qua cái này mật dưa hương vị, vừa mới vết nước hương vị làm nàng đột nhiên nhớ tới, cho nên mới vội vàng làm cắt ra. Quả nhiên, biến dị mật dưa cắt ra nháy mắt, Mãn phòng phiêu hương, là cái loại này thoải mái thanh tân quả hương, mặc dù nồng đậm cũng một chút đều sẽ không cảm thấy nị. Hiện tại ăn lên, quả nhiên là ăn ngon nha. Hơn nữa cái này biến dị mật dưa phát hiện cung cấp ngu hiểu vị cung cấp 9 giờ phát hiện giá trị. Xem ra mặc kệ là cái gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần là đặc biệt, Tổng hội có một ít đặc thù cống hiến. Ngu hiểu vị vừa mới cắt cái này biến dị mật dưa thời điểm, đem ngoại ra tức để lại hơi mỏng một tầng trừ bỏ trực tiếp ăn dư lại này bộ phận chuẩn bị làm tiểu thái như vậy lại có thể lấy một bộ phận tích phân lúc này thời gian cháo đã ngao hảo ngu hiểu vị đem vỏ dưa làm thành vỏ dưa sữa đặc sau đó lại cầm một ít tiểu thái ra tới nảy ra mấy cái bánh mì nướng tới sướng buổi sáng liền chắp và ăn một ít đi Giữa trưa chúng ta nấu cơm ăn ngày hôm qua dọn như vậy nhiều đồ ăn đi lên ngu hiểu vị cũng sẽ không lãng phí tuy rằng đã thu vào không gian một bộ phận nhưng là bên ngoài vẫn là có rất nhiều, không ăn cũng sẽ chậm rãi hư rớt. Ăn qua cơm sáng, ngu hiểu vị làm tắc minh ở nhà mang theo tiểu bảo, thuật tiện đem giữa chưa muốn ăn đồ ăn rửa sạch một chút, sau đó nàng cùng Thượng Vân liền đi quân bộ công kỳ bản bên kia. Hiện giờ nhiệm vụ đều là tương đối khó, rốt cuộc hiện tại quân bộ bên này không thiếu đồ ăn, nhưng lại như là chữa bệnh khí giới, dược phẩm, còn có một ít khắc vật tư lại là yêu cầu. Nhưng cố tình chữa bệnh này khối khó nhất, bên kia tang thi cũng là nhiều nhất, cho nên mặc dù hiện tại khen thưởng nhất phong phú, lại cũng không có gì người có thể tiếp như vậy nhiệm vụ. Ngu hiểu vị cùng thượng vân hai người tới rồi lúc sau liền chuyển chọn khen thưởng phong phú, sau đó liền phát hiện đại bộ phận đều là cùng bệnh viện giao tiếp. Vân ca ca, lần trước chúng ta đi kia ra bệnh viện, mấy thứ này có cũng có, bên kia bị rửa sạch quá một lần, tạm thời hẳn là xem như an toàn chúng ta bằng không lại đi một lần. ngu hiểu vị phía trước vừa lúc là ở dự phòng, tuy rằng sau lại bởi vì những cái đó tang thi láo thử không thu đến nhiều ít dự phẩm, nhưng là rất nhiều đồ vật nàng là nhìn đến quá. lúc này nhưng thật ra đối ứng thượng không ít. hành, bất quá muốn hay không đem tiểu nhiễm tiêu thượng, rốt cuộc năng lực của hắn, không cần phiền thoái hắn, chính chúng ta đi là được. nhưng ta cũng không cảm thấy phiền phức. ngu hiểu vị nói âm vừa ra. Một đôi tay liền khoanh lại ngu hiểu vị hai vai. chương 312 không bị yêu cầu yêu thương. Nhiễm trạch thần trằn trọc một đêm, đến buổi sáng lại là ở suy xét mâu thân bên kia sự tình, lại là nghĩ cách giải quyết khâu vũ hâm sự tình, cho nên mãi cho đến buổi sáng cũng chưa ngủ kiên định. Buổi sáng rất sớm lên, chính là cũng nhìn không tới ngu hiểu vị, nghĩ ngu hiểu vị liền tính lại đây cũng sẽ không như thế sớm, cho nên dứt khoát liền trực tiếp đón lại đây. ai biết một đường chạy đến bình kinh căn cứ cũng không thấy được ngu hiểu vị xe xem ra ngu hiểu vị không tính toán hôm nay buổi sáng qua đi cũng tân mệt hắn lại đây như thế nghĩ nhiễm trạch thần liền đem xe ngừng ở bên ngoài sau đó hắn đi bên kia chỗ ở mở cửa lại là một cái hắn chưa thấy qua có chút âm trầm nam nhân nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đi nhầm nhưng là nhìn đến ngu hiểu vị dài nhiễm trạch thần liền chạy nhanh cho thấy chính mình thân phận phòng trong tự nhiên là tắt minh Nhìn đến người tới, Tác Minh nhưng thật ra thực mau liền nhận ra Nhiễm Trạch Thần chính là lần trước đưa ngu Hiểu Vị nam nhân kia. Cho nên nghe thấy Nhiễm Trạch Thần hỏi, Tác Minh hơi do dự một chút vẫn là nói cho hắn, ngu Hiểu Vị cùng Thượng Vân đi quân bộ nhắc nhở bản tìm nhiệm vụ đi. Biết ngu Hiểu Vị hướng đi, Nhiễm Trạch Thần cũng không tạm dừng, trực tiếp bước nhanh đi quân bộ nhắc nhở bản bên kia, sau đó vừa vặn nghe thấy được ngu Hiểu Vị nói. Tuy rằng ngu Hiểu Vị còn không có chính thức đáp ứng hắn, nhưng là hắn như thế nào có thể làm chính mình thích nữ sinh đối chính mình một chút tín nhiệm đều không có đâu. Mặc kệ ngu hiểu vị để cái gì yêu cầu hắn đều sẽ không ngại phiền thoái, cho nên nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, nhiễm trạch thần trực tiếp mở miệng trở về ngu hiểu vị nói. Nhìn đến nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như thế sớm nhiễm trạch thần sẽ đến, ngươi như thế nào như thế đã sớm tới. Nghe thấy ngu hiểu vị hơi mang giật mình hỏi chuyện, Nhiễm trạch thần vẻ mặt bị thương, nàng liền như thế không nghĩ nhìn thấy chính mình sao. Hơn nữa có cái gì khó khăn cũng không nghĩ làm chính mình hỗ trợ, trong lòng có chút giận dỗi, không có việc gì không thể lại đây sao. Đương nhiên có thể. Ngu hiểu vị nói xong không hề phản ứng nhiễm trạch thần, quay đầu nhìn về phía thượng vân, vân ca ca, liền chúng ta vừa mới tuyển kia mấy cái nhiệm vụ đi. Gần nhất năm chặt liền đem nó làm xong. Thượng vân nhìn xem ngu hiểu vị. Lại nhìn xem nhiệm trách thần, này hai đứa nhỏ đều còn quá tuổi trẻ, lúc này còn đánh cuộc loại này tiểu hài tử tính tình. Bất quá loại chuyện này chỉ có thể bọn họ hai người giải quyết, người khác là vô pháp đúng tay. Cho nên, ngu hiểu vị hỏi hắn về nhiệm vụ sự tình, thượng vân chỉ là nhìn thoáng qua nhiệm trách thần, liền hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Hảo, ta đây liền đi đem vừa rồi xem qua mấy cái nhiệm vụ đều kế tiếp, người trước tiên ở nơi này chờ ta. Vân ca ca ta cùng người cùng nhau ngu hiểu vị nói còn chưa nói xong, đã bị nhiễm trạch thần trực tiếp tún đi rồi. Thượng vân chỉ có thể nghe thấy nơi xa ra tới ngu hiểu vị kháng nghị thanh âm, nhưng là hiển nhiên kháng nghị không có hiệu quả. Nhìn hai người bóng dáng, thượng vân bất đắc dĩ cười cười lắc lắc đầu, đem vừa mới xem trọng nhiệm vụ nhớ xuống dưới, sau đó hướng tới tiếp lánh nhiệm vụ địa phương đi đến. Nhiễm trạch thần, người rốt cuộc phải làm cái gì? Chúng ta lại đây làm gì? Ta cùng Vân Ca ca còn. Ngô Ngưu Hiểu Vị nói còn chưa nói xong, miệng đã bị ngăn chặn. Nàng không nghĩ tới Nhiễm Trạch Thần cư nhiên ở người đến người đi trên đường liền vươn tay đấm đánh Nhiễm Trạch Thần phía sau lưng, lại bị Nhiễm Trạch Thần trực tiếp đem đôi tay cô trụ. Ngu Hiểu Vị như thế nào đều tránh thoát không ai, không biết có phải hay không bởi vì hàng năm ta võ, Nhiễm Trạch Thần sức lực tựa hồ so người bình thường lớn hơn nhiều. Cảm giác được trên môi nhuận cùng với bởi vì cường thế bá đạo mà dần dần xâm nhập ngu hiểu vị trong miệng ấm áp, ngu hiểu vị hoàn toàn ngốc ở tại chỗ. Chương 313 không có được đến đáp lại. Nhiễm trạch thần ngươi đi theo ta làm gì, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Vừa mới phát sinh kia sự kiện lúc sau, ngu hiểu vị liền không muốn cùng nhiễm trạch thần có bất luận cái gì chính diện đối diện. Vừa mới nếu không phải bởi vì thượng vân lại đây, không biết nhiễm trạch thần còn muốn hôn bao lâu, chính là bị thượng vân thấy được. Ngu hiểu vị vẫn là có chút ngượng ngùng. Ở ngu hiểu vị trong lòng, thượng vân giống thân ca ca giống nhau, cho nên vừa mới sự tình bị chính mình ca ca thấy được, ngu hiểu vị như thế nào cũng chưa biện pháp lập tức tiêu tan. Cho nên này dọc theo đường đi, nhiễm trạch thần vẫn luôn đi theo phía sau, làm ngu hiểu vị phi thường khó chịu, mắt thấy liền phải đến trụ địa phương, ngu hiểu vị dừng lại bước chân xoay người, nhiễm trạch thần, đều nói cho ngươi đừng lại đi theo ta, ta không nghĩ nhìn đến ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao. Vừa mới là bởi vì khổ sở trong lòng, chính mình liền như thế không chịu ngu hiểu vị đại thấy sao. Liền hỗ trợ đều không cần hắn hỗ trợ, nàng thật sự một chút đều không thích chính mình sao. Phía trước nhiễm trạch thần đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng, cảm thấy ngu hiểu vị đại khái là suy xét đến một ít hiện giờ sinh hoạt nhân tố mới cự tuyệt hắn, rốt cuộc chuyện này đến bây giờ phi thường không an ổn. Chính là hiện tại. Nhiễm trạch thần cảm thấy hình như là chính mình ở tự mình đa tình, ngu hiểu vị tựa hồ chưa từng có đem hắn làm như người một nhà. Hắn trong lòng sinh khí, hắn rõ ràng cảm giác ra nàng là để ý chính mình, vì cái gì rồi lại đem chính mình đẩy đến rất xa. Nhất thời tức giận cùng xúc động, làm nhiễm trạch thần làm phía trước liền tưởng cho ngu hiểu vị thật sự tiếp nhận hắn lúc sau lại làm sự tình, tuy rằng hôn là ngọn, nhưng hiện tại nhiễm trạch thần nội tâm là chua sót. Hiểu vị Ta thừa nhận ta vừa mới là xúc động, ta hướng ngươi xin lỗi, nhưng là ngươi biết tâm ý của ta, ta nguyên bản cho rằng ngươi cũng là thích ta, ngươi là không bài xích ta, nhưng vì cái gì ngươi lại không nghĩ muốn ta hỗ trợ, đem ta đẩy rất xa đâu. Nhiễm trạch thần đối mặt ngu hiểu vị làm hắn rời đi nói, biểu tình bên trong tràn đầy bị đau đớn thương, ta liền thật như thế làm ngươi chán ghét sao. Ngu hiểu vị không nói gì, nàng cũng không chán ghét nhiễm trạch thần, tương phản. Nàng là thích nhiệm trách thần, từ truyền lại đời sau võ quán thời điểm chính là thích hắn. Chỉ là, lúc trước vì nên đón mặt thế đã đến, nàng phải làm sự tình thật sự là quá nhiều, căn bản không dành bận tâm phương diện này cảm tình. Nguyên bản cho rằng mặt thế tiến đến thời điểm nàng có thể bằng vào đời trước kinh nghiệm, mang theo hắn bình an cùng nhau rời đi, lại không nghĩ rằng, mặt thế còn không có tiến đến thời điểm, hắn liền bởi vì việc gấp rời đi. Lúc ấy ngu hiểu vị, có khả năng vì hắn làm cuối cùng sự tình chính là cái kia thiện ý nhắc nhở. xem qua một đời sinh tử, nếu không có trong lòng nhớ thương, nàng lại như thế nào sẽ như vậy lo lắng, không màng hắn sẽ hoài nghi thông chi hắn đâu. lại lần nữa tương nộ là kinh hỉ, ngu hiểu vị không nghĩ tới nhiễm trạch thần tồn tại, hơn nữa như cũ như vậy loa mắt, như vậy ưu tú, mặc dù thân ở mặt thế, hắn cũng tản ra cùng người khác không giống nhau sáng giỏi. như vậy nhiễm trạch thần có thể nào không cho người thích? nhưng cũng là cái dạng này nhiễm trách thần, hắn quá mức ưu tú Đời trước gặp qua quá nhiều không thể địch nổi tình lữ tách ra, ngu hiểu vị trong lòng sẽ không quên, thậm chí nàng đời trước đã từng cùng nàng cùng nhau làm hậu cần một cái muốn tốt nữ hài tử, cũng là vì cuối cùng bạn trai năng lực quá mức cường hãn. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đối chung quanh dụ hoặc là cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn là không có kháng cự trụ. Kết quả cuối cùng, ngu hiểu vị không nghĩ hồi ức, Nàng chỉ nhớ rõ đầy người máu tươi ngã vào phòng bếp lạnh băng sàn nhà cái kia nữ sinh, nàng không hy vọng đó là chính mình kết cục. Nhìn đến ngu hiểu vị xuất thần không biết suy nghĩ cái gì lại không có tiếp chính mình nói, nhiễm trạch thần tâm thực bị thương, chậm rãi buông ra tay, xoay người hướng tới nơi xa đi đến. chương 314 mong đợi tương lai nghiêm yêu cầu. Hiểu vị Nhìn đến ngu hiểu vị ngơ ngác bộ dáng, lại nhìn đến nhiễm trạch thần thương tâm giận dối rời đi. Thượng Vân nhịn không được đẩy đẩy phát ngốc ngu hiểu vị. Vân ca ca. Ngu hiểu vị từ hồi ước phục hồi tinh thần lại, sau đó mới phát hiện nhiễm trạch thần không thấy tới, hắn đâu. Vừa mới đi rồi, ngươi thật sự không thích tiểu nhiễm sao. Ta xem đứa nhỏ này không tồi, hơn nữa rất thích ngươi. Thượng Vân nhìn đến nhiễm trạch thần vừa mới rời đi khi biểu tình, nhịn không được thế hắn nói câu lời nói. Vân ca ca, không phải như vậy ngu hiểu vị cuối đầu. Nàng chính là bởi vì thích nhiễm trạch thần, cho nên mới sẽ có như thế nhiều bàn khoan. Ngốc mội tử, kỳ thật không nghĩ như vậy nhiều thì tốt rồi. Hiện tại thế giới này, đã như thế hỗn loạn, có thể sống đến nào một ngày còn không biết, tùy tâm một chút, không hảo sao. Thượng Vân nói nói không sai, chính là ngu hiểu vị bởi vì sống lâu quá một đời, thế đạo này gian khổ nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, cũng đúng là mong đợi tương lai. Nàng mới có thể như thế nghiêm khắc yêu cầu chính mình cùng nhiễm trách thần. Chính là hy vọng có thể ở mặt thế bên trong, sống được càng dài lâu một ít. Vân ca ca, vừa mới nhiệm vụ đều kế đó sao? Ngu hiểu vị rời đi đề tài, hướng tới Thượng Vân hỏi. Chỉ có một nhiệm vụ bị người khác tiếp đi rồi, người khác ta đều đã lấy lại đây. Thượng Vân đem nhận được nhiệm vụ đến thẻ bài đưa cho Ngu hiểu vị xem. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hơi nhíu khởi mày. Tựa hồ nàng nhất tưởng tiếp cái kia nhiệm vụ cũng không ở bên trong, xem ra bị người khác tiếp đi chính là cái kia nhiệm vụ, phải biết rằng cái kia nhiệm vụ cấp ra khen thưởng cũng là nhất hậu đãi. Bất quá nếu đã bị người khác tiếp đi cũng không có biện pháp, ngu hiểu vị hướng tới thượng vân gật gật đầu, vân ca ca, dù sao buổi chiều không có cái gì sự tình, trước chọn hai cái dễ dàng nhiệm vụ đi làm đi. Dễ dàng nhất thượng vân phiên phiên, tựa hồ chính là cái này tìm được này đó dược phẩm nhiệm vụ chúng ta có thể lại đi một chuyến kia ra bệnh viện. Hành, chúng ta đây trở về kêu thượng tác minh ca. Có tác minh như vậy siêu nhanh tốc độ tốc độ dị năng giả, thu thập khởi vật tư tới cũng sẽ làm ít công to. Thượng vân vốn dĩ muốn hỏi một chút ngu hiểu vị, thật sự mặc kệ nhiễm trạch thần sao? Nhưng lại nhìn đến ngu hiểu vị chút nào không nghĩ đề bộ dáng, cũng liền từ bỏ. Trở về thời điểm, tác minh cấp hai người mở cửa. Nhìn đến ngu hiểu vị liền hỏi nàng vừa mới nhìn thấy nhiễm trạch thần không có, hắn lại đây tìm nàng. Ngu hiểu vị không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, mà phía sau thượng vân, cái này dùng ánh mắt ý bảo tắc minh không cần tiếp tục hỏi. Tắc minh ca, hơi chút chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngu hiểu vị nói xong đột nhiên có chút khó xử lên, bất quá, tiểu bảo làm sao bây giờ. Tiểu bảo tuổi tắc còn quá nhỏ. Mặc dù hắn dị năng đều thăng cấp qua, chính là, tiểu bảo dị năng bản thân, ở sơ cấp giai đoạn cũng không rất thích hợp tác chiến, hơn nữa nguy hiểm độ cũng tương đối cao. Nếu cung ba ba không có bị thương thời điểm, nhưng thật ra có thể thỉnh cung mụ mụ hỗ trợ chiếu cố một chút tiểu bảo, nhưng là hiện tại cung hiểu tình một nhà, tất cả đều bị vây ở quân bộ chuẩn bị chữa bệnh gian, ngay cả cung hiểu tình đều ra không được. Bọn họ lại không có khả năng đem tiểu bảo đưa vào đi. Nếu không vạn nhất cũng ra không được làm sao bây giờ. Mang theo cũng không có phương tiện, lại không có người chăm sóc, ngu hiểu vị có chút khó khăn, tổng không thể đem tiểu đem chính mình ném ở nhà. Đúng rồi. Ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến một chỗ, hắn quyết định qua bên kia hỏi một chút xem, nếu có thể nói, tiểu bảo sẽ ở so căn cứ nội khoanh lại trạch càng an toàn địa phương, chờ bọn họ trở về. chương 315 vô pháp nhìn thẳng trường hợp. Thật tốt quá. Ta cấp tiểu bảo an bài đến một cái hảo địa phương đâu. Ngu hiểu vị từ bên ngoài trở về lúc sau, phi thường hưng phấn hướng tới tắc minh hỏa thượng quân hô. Nga. Cái gì hảo địa phương? Thượng vân có chút tò mò, ngu hiểu vị rốt cuộc đem tiểu bảo an bài ở cái gì địa phương có thể lại an tâm lại an toàn. Trong chốc lát các ngươi liền biết rồi. Ngu hiểu vị cố ý bán cái cái nút. Theo sau, ba người mang theo tiểu bảo liền hướng tới quân bộ phương hướng đi đến. Ngu hiểu vị cấp tiểu bảo tìm địa phương, chính là quân bộ Đại Viện Nhi. Đã cùng thượng một lần mang nàng tới vị kia quan quân liên hệ hảo, tiểu bảo liền tạm thời đặt ở nơi này, chờ các nàng trở về lại tiếp đi. Tiểu bảo ở chỗ này muốn ngoan ngoan chờ tỷ tỷ trở về, muốn nghe vị này quan quân thúc thúc nói, biết không? Ngu hiểu vị ngồi sổn tiểu bảo trước mặt giàn dò. Ngu cô nương ngươi yên tâm hảo, với lúc tiểu phó chủ tịch tôn tử cùng tiểu bảo không sai biệt lắm tuổi. Hai người vừa vận là cái bạn nhi. Vậy phiên thoái ngươi, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Ngu hiểu vị hướng tới vị kia quan quân nói lời cảm tạ lúc sau, nhìn đến tiểu bảo đã cùng một cái khác tiểu hài tử, cũng chính là kiểu phó chủ tịch tôn tử cùng nhau chơi lên. Tiểu hài tử quả nhiên càng dễ dàng quên ưu sầu, cùng bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau mới có thể càng vui vẻ một ít. gian xếp hảo tiểu bảo, ngu hiểu vị các nàng ra ngoại vòng lên xe. Tiểu hồng bì thương thế đã hoàn toàn hảo, cho nên lúc này đây xuất phát, ngu hiểu vị liền tiểu hồng bì cùng nhau mang ra căn cứ. Đại khái bởi vì đã lâu không có ra tới, hơn nữa phía trước tính dưỡng, tiểu hồng bì so di vãng ra tới đều phải sinh động, một đường sông vào phía trước quét ngang không ít linh cấp tăng thi. Hiểu vị, ta xem ngươi tiểu hồng bì giống như càng ngày càng dũng mãnh, nhìn xem này một đường cơ hồ đều không cần chúng ta động thủ. Thượng vân ngồi ở ghế phụ. Này một đường cơ hồ liền không ra tay, nhưng thật ra rất tiết kiệm dị năng lực. Sắc thật không tồi, Tiểu Hồng bị lần này thăng cấp lúc sau, giống như sắc thật cường một ít. Ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy nói lần này Tiểu Hồng bị thăng cấp lúc sau tuy rằng cường hóa chính là tốc độ, nhưng là tốc độ đạt tới trình độ nhất định cũng là rất mạnh, tựa như tăng minh. Mắt thấy liền phải đẩy mạnh đến bệnh viện cửa, lại phát hiện cửa dừng lại khác chiếc xe, đây là bị người nhanh chân đến trước sau. Nhưng là tới cũng tới rồi, bên trong vẫn là muốn xem xét một chút. Đem xe đình hảo, ba người từ trên xe xuống dưới hướng trong đi, không nghĩ tới lại thấy được lệnh người ra đầu tê dại một màn, mấy trăm chỉ tang thi chuột, đang ở gặm thực mấy thi thể. Bởi vì dấu răng quá mức tiểu, chỉnh cổ thi thể đều bị gặm đến hoàn toàn thay đổi, có địa phương đã lộ liễu có địa phương còn hợp với da thịt. Thượng vân thân là bác sĩ. Đối với trường hợp như vậy cũng còn tính có thể miễn cưỡng thích đứng xuống dưới, mà tác minh cũng không có nói cái gì, nhưng là hơi trắng bệnh sắc mặt, vẫn là bán đứng hắn lúc này nội hình. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phía sau ngu hiểu vị, nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, nhìn đến cảnh tượng như vậy, không mất thanh thét trói hai cũng đã là gần lớn. Chính là pha làm hai người ngoài ý muốn chính là, ngu hiểu vị chỉ là cao mày, lại không có lùi bước, vân ca ca. Tang thi chuột quá nhiều, chúng ta không có có thể khắp tiêu trừ kỹ năng, vẫn là trước rời đi nơi này đi. Quá nguy hiểm. Cũng may các nàng cách khá xa, hơn nữa lúc này những cái đó tăng thi chuột đều còn ở gặm thực không có phát hiện các nàng, nhưng là một khi phát hiện bọn họ liền gặp, ngu hiểu vị lại hồi tưởng khởi thượng một lần ở dược phòng thời điểm tình cảnh. Mặc dù ở đời trước nàng đã nhìn quen trường hợp như vậy, Chính là lại cũng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ này đó thoạt nhìn hình thể không tính đại tăng thi chuột. Cũng không nhất định một hai phải rời đi, có lẽ ta có thể thử xem xem. Chương 316 tăng lên sau lần đầu tiên. Thượng một lần thượng vân tới thời điểm, đối với này đó tăng thi chuột không có một chút biện pháp. Hơn nữa lúc ấy toàn bộ hành trình quan khán nhiễm trạch thần lưu loát công kích, kia trường hợp lúc ấy thoạt nhìn phi thường chấn động. Trở về lúc sau. Thượng Vân cũng nghiên cứu một chút chính mình quan hệ dị năng lực, cũng tưởng ý đồ có thể làm được đại diện tích công kích. Như vậy về sau gặp được loại tình huống này không đến mức một chút biện pháp đều không có. Bất quá bởi vì năng lực không đủ, cho nên không có biện pháp nếm thử. Mà liên ở tối hôm qua, bởi vì ăn ngu hiểu vị cấp làm nạp liệu đầu hủ lúc sau, Thượng Vân năng lực cũng có điều tăng lên. Vừa mới hắn nhìn đến này đàn tăng thi chuột kia một khắc hởi. Thượng Vân liền có một cái phi thường lớn mật ý tưởng, mà liền ở ngu hiểu vị phân tích tình huống thời điểm, Thượng Vân trộn vận khởi hắn dị năng lực. Không biết có phải hay không bởi vì tăng lên quan hệ, dị năng lực vận dụng càng thêm lưu sướng, hắn cảm thấy, có lẽ thật sự có thể thực hiện hắn ý tưởng. Nhưng là vì bảo đảm ngu hiểu vị các nàng an toàn, Thượng Vân vẫn là quyết định dùng một cái bảo hiểm một ít phương pháp. Các người tới trước bên cạnh chỗ cao trốn đi, ta tới nếm thử một chút. Nếu không được chúng ta lập tức rời đi Thượng Vân tuy rằng phi thường tưởng nếm thử Nhưng là cũng sẽ suy xét đến bọn họ sinh mệnh an toàn vấn đề Cũng sẽ không ngủ quáng tiến hành Tuy rằng không biết Thượng Vân là tính toán làm cái gì Bất quá, ngu hiểu vị vẫn là mang theo tác minh tìm một cái chỗ cao vị trí Sẽ không bị tăng thi chuột đủ đến Lại còn có đặc biệt dễ dàng tránh thoát nơi này vị trí Đối với Thượng Vân, ngu hiểu vị vẫn là tương đối hiểu biết Hắn sẽ không lộ mãng hành sự, cho nên nhất định là có cái gì đặc biệt năng lực, cảm thấy có khả năng có thể đối phó này đó tăng thi chuột mới dừng lại tới nếm thử. Đều chuẩn bị tốt, ngu hiểu vị hướng tới thượng vân ý bảo một chút, sau đó liền nhìn đến thượng vân đồng dạng đứng ở một cái chạy trốn tương đối dễ dàng vị trí bắt đầu xúc khởi hắn quang hệ dị năng lực. Bất quá ngu hiểu vị phát hiện, thượng vân lần này quang hệ dị năng lực tựa hồ cùng phía trước không quá giống nhau cảm giác. Thượng Vân khống chế năng lực kinh người, đại khái cùng hắn mặt thế phía trước làm công tác có quan hệ, cho nên mỗi lần Thượng Vân chỉ cần dùng một chút dị năng là có thể đủ chuẩn xác đánh tới tăng thi yếu hại bộ vị. Lại tiết kiệm dị năng lực, lại còn có có thể nhanh chóng hiệu suất cao tiêu diệt tăng thi. Nhưng là tăng thi chuột thật sự là quá nhỏ, mặc dù Thượng Vân năng lực khống chế lại hảo, muốn từng bước từng bước đánh bại cũng là phi thường không dễ dàng. Nhưng là hiển nhiên. Thượng Vân tuổi Hồ cũng không tưởng đem dị năng lực tập trung ở một chút thượng, cũng không biết hắn dị năng lực sẽ có cái dạng gì biến hóa. Đảo không phải bởi vì ngu hiểu vị đời trước chưa thấy qua quan hệ dị năng giả, hoàn toàn tương phản. Tuy rằng quan hệ dị năng thuộc về tương đối thiếu dị năng lực, nhưng là đời trước nàng là gặp qua vài cái quan hệ dị năng giả, bao gồm thuần trị liệu hệ cung mụ mụ. Nhưng cùng hệ, thậm chí cùng cấp bậc dị năng lực, bởi vì mỗi người thân thể sai biệt, cũng là hoàn toàn bất đồng. Cho nên ngu hiểu vị sẽ không đi đoán, nàng không thể từ tình huống như vậy liền phán đoán ra Thượng Vân kế tiếp chiêu thức. Ở xúc lực trong quá trình, ngu hiểu vị cùng Tắc Minh đều lẳng lặng chờ đợi Thượng Vân ra chiêu, chính là nửa ngày đều không thấy Thượng Vân có cái gì động tính. Ngu hiểu vị đang muốn mở miệng hỏi một chút Thượng Vân có phải hay không ra cái gì vấn đề thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, trên mặt đất những cái đó rầm rạp tăng thi chuột, cứ nhiên một con tiếp một con ngã trên mặt đất. Ngu hiểu vị sửng sốt một hồi lâu, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới thượng vân sử dụng, nhà nàng vân ca ca dùng, cư nhiên là. Ám ảnh ánh sáng nhạt. Chương 317 ám ảnh ánh sáng nhạt phạm vi sát. Nói lên năng lực này, ngu hiểu vị đời trước nghe nói qua, là quan hệ dị năng giả số ít tới rồi trung cấp dị năng lực thời điểm mới có thể nắm giữ một cái, phi thường dùng tốt lại lợi hại năng lực. Dùng thông tục một chút nói tới nói. Chính là quan hệ dị năng giảm một cái quần công năng lực, đối với giống tang thi chuột như vậy quần cư tang thi có dị thường tác dụng. Thượng Vân cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên một lần liền thành công, này thật là ngoại ý muốn kinh hỉ Vân ca ca cẩn thận, ngu hiểu vị đang chuẩn bị xuống dưới, không nghĩ tới trên mặt đất những cái đó ngã xuống tang thi chuột, cư nhiên có một bộ phận lại lào đảo lắc lư đứng lên. Xem ra, Thượng Vân tuy rằng có thể thi triển ra tới năng lực này. Nhưng là rốt cuộc hắn hiện tại kỹ năng cấp bậc vẫn là quá thấp, tuy rằng thanh trừ một bộ phận tang thi chuột, chính là còn có một bộ phận chỉ là bị hôn mê, cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Thượng Vân bởi vì đột nhiên nghe thấy nhắc nhở, cũng không kịp lại một lần nữa tập trung, vừa mới lần đầu tiên phong thích dám ảnh ánh sáng nhạt, đối với năng lực này còn không phải nắm giữ đặc biệt thuần thủ. Cho nên đột nhiên xuất hiện tình huống, Thượng Vân liền có một ít không có biện pháp tập trung. Tuy rằng nói đã tiêu diệt một bộ phận tăng thi chuột, chính là hôn mê qua đi một lần nữa lên ít nói cũng có mấy chục chỉ, hiển nhiên, thượng vân là ứng phó bất qua tới. Tăng thi chuột hình thể tiểu, hành động cũng tương đối linh hoạt, vạn nhất bị nó cắn được liền gặp, tăng thi chuột cùng tăng thi giống nhau, đều sẽ giảm vi rút lây bệnh cho nhân loại, dẫn tới nhân loại dị biến. Ngu hiểu vị không thể chơ mắt nhìn thượng vân bị tăng thi chuột cắn thương, nàng vội vàng từ an toàn địa phương nảy xuống. Rút ra sau lưng kim cô đồng, một bên kêu làm thượng vân né tránh, một bên hướng tới tăng thi chuột đảo qua đi. Còn hào lúc này tang thi chuột đã không phải đặc biệt nhiều, ngu hiểu vị dùng kim cô đồng quét rất một mảnh lúc sau, thượng vân cũng nhanh chóng lại một lần hội tụ nổi lên quan hệ dị năng lực, dùng ám ảnh ánh sáng nhạt hướng tới truy kích lại đây tang thi chuột tạp qua đi. Lúc này đây lại là xử lý một đám tang thi chuột, dư lại ít ỏi mới chỉ bị ngu hiểu vị dùng kim cô bổng lại tạp chết không ít. tát Minh lúc này cũng từ chỗ cao nhảy xuống tới, phối hợp ngu hiểu vị hòa thượng quân cùng nhau tiêu diệt tăng thi chuột. Nhìn thấy đất tăng thi chuột thi thể, tát Minh ngồi xổm xuống thân mình, dùng mũi đao ở trong đó một con tang thi chuột phần đầu chọn trọn, trọn, một viên đậu phộng lớn nhỏ tinh hạch đã bị mũi đao trọn ra tới. Ngu hiểu vị có chút kinh hỉ, không nghĩ tới như thế tiểu nhân tăng thi chuột phần đầu còn có tinh hạch, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ Đây là cái gì? Chính là ngươi nói tinh hạch sao? Thượng vân phía trước không có nhìn đến quá, ngu hiểu vị cũng chỉ là...